triệu nha nhiều ít không tin ghét bỏ nhìn hoác tiết liếp mắt một cái thực hiển nhiên cảm thấy hoác tiết là ở lấy chính mình nói dỡn nói hiệu nói vượng ta nói chính là thật sự bởi vì ta liền ăn qua tuy rằng không thể ăn nhưng là xác thật sẽ không tiêu chảy hơn nữa cũng xác thật thực mau liền ăn no hoác tiết bỗng nhiên vẻ mặt chính xác nhìn triệu nha nói xem ra tới hoác tiết là thật sự nếm thử quá ngươi ở nước ngoài không có cơm ăn sao vì cái gì muốn ăn thì tươi nghe được hoác tiết nói như vậy triệu nha hốc mắt tức khắt đỏ Nhìn Hoắc Tiết vội hỏi nói. Chương 276 ngoại quốc cơm. Đôi khi đi ra ngoài làm hạng mục, yêu cầu đến thực cổ xưa trong rừng dám đi, bởi vì bên trong không biết có thứ gì, muốn lấy một ít hàng mẫu ra tới, giống nhau đều sẽ không rất nhiều người cùng đi, một cái hai cái quá khứ, đi vào lúc sau không có gì ăn, chúng ta trước tiên ăn nhiều một chút cái này bổ sung dinh dưỡng, xác định trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đói. Hoắc Tiết sử sốt, tức khắc ý thức được tự mình nói sai, cuối cùng cũng biết giấu giếm không được. Đành phải nhìn Triệu Nha ăn ngay nói thật, nhìn Triệu Nha nước mắt chạy xuống dưới. Khóc cái gì a thật là, ta đều không có việc gì nhi, ngươi khóc cái gì. Hoác Tiết vội vàng nhìn Triệu Nha nói. Ngươi nói một chút ngươi, hảo hảo ở nhà đợi không tốt, một hai phải chạy đến nước ngoài đi, ngươi hiện tại còn muốn ăn thì tươi, ngươi trở về ta còn có thể chiếu cấu ngươi, chạy xa như vậy ta nhưng như thế nào chiếu cấu ngươi đâu. Triệu Nha quả nhiên nghẹn ngào nói, lòng tràn đầy đau lòng nhìn Hoác Tiết không biết làm sao bây giờ hảo. Nhiều hy vọng chính mình có bản lĩnh có thể đi theo hoác tiết cùng nhau xuất ngoại đi, nhưng là triệu nha biết không khả năng, chính mình không có biện pháp xuất ngoại đi, chỉ có thể vẫn luôn chờ hắn, mãi cho đến hắn trở về kia một ngày mới thôi. Thật sự không có việc gì, ngươi xem ta hiện tại không phải hảo hảo sao, ngươi yên tâm, thực mau, thực mau ta là có thể đã trở lại, đến lúc đó, ta công thành danh đạt, liền có thể đến cha mẹ ngươi trước mặt, nói cho bọn họ ta muốn cưới ngươi, như vậy bọn họ cũng sẽ không quá để ý ta tuổi. Chỉ cần ta có thể chiếu cô Hảo Ngươi, bọn họ liền sẽ không lo lắng. Hoác Tiết đồng nhiên đem Triệu Nha ôm ở trong ngực, ôm nàng thiệt tình thực lòng nói, đây là Hoác Tiết cho tới nay ý tưởng, phía trước cảm giác được Triệu Nha thích chính mình thời điểm. Hoác Tiết thực vui vẻ, bởi vì từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Triệu Nha, đã bị nàng thẳng thắn cùng đáng yêu hấp dẫn, chỉ là hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình tuổi lớn hơn một chút, càng thích hợp làm Triệu Nha ca ca, cho nên chưa từng có nói ra, nhưng là không nghĩ tới Triệu Nha cùng hắn có giống nhau ý tưởng. Hơn nữa Triệu Nha không thèm để ý tuổi thượng vấn đề, nguyện ý vẫn luôn cùng chính mình ở bên nhau, hiện tại càng vẫn luôn chờ chính mình, này phân cảm động Hoác Tiết sao có thể không cảm giác được, hắn bất quá là cho tới nay đều không có nói ra mà thôi. Hoác Tiết, ngươi là khi nào có này đó ý tưởng, vì cái gì ta một chút cũng không biết. Triệu Nha quả nhiên chấn kinh rồi, phía trước cho rằng Hoác Tiết chỉ là ích kỷ vì chính mình suy nghĩ, nàng nói cho chính mình không cần tưởng quá nhiều, cho nên mới kiên trì lâu như vậy nhưng là hiện tại mới biết được hoắc tiết thật sự cũng ở vì nàng suy xét. Ta vẫn luôn có ý nghĩ như vậy, chỉ là con người của ta không tốt lời nói không tốt với biểu đạt cho nên chỉ có thể dùng như vậy phương thức nói cho ngươi, triệu nha, ngươi từ từ ta, chờ ta trở lại, ta cho ngươi trên thế giới này tốt nhất hôn lễ, làm ngươi làm trên thế giới này hạnh phúc nhất tân lương hạnh phúc nhất nữ nhân. hoắc tiết không hổ là ở người nước ngoài bên người hốn, như vậy lời âu yếm đều có thể nói ra, So sánh với dưới hoác luật doanh nói giống như liền không như vậy em hay Ta chờ ngươi, ta nhất định sẽ chờ ngươi trở về, nhưng là ngươi nhớ kỹ, mấy năm nay ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình thân thể, chiếu cố hảo tự mình, vô luận như thế nào đều không thể làm chính mình xảy ra chuyện. Triệu Nha bảo đảm gật gật đầu, nói xong lời này không còn có ra tiếng, nhưng là nước mắt chưa bao giờ đình chỉ. Được rồi được rồi, các ngươi hai cái à, đây là muốn buồn nôn chết chúng ta hai cái sao, còn có A Triệu Nha, ngươi không được khóc. Ngươi khóc lên xấu đã chết. Lục Hồng Anh bỗng nhiên mở miệng đánh gãy, không phải bởi vì không nghĩ làm cho bọn họ như vậy tình ý miên man, mà là Lục Hồng Anh không nghĩ nhìn chính mình bằng hưu khóc ra tới, trong lòng sẽ thương tâm sẽ khổ sở cũng sẽ đau lòng. Hi hi hi, ta không khóc còn không được sao, ăn cơm, chúng ta ăn cơm, hôm nay ta cũng muốn nếm thử xem này đó người nước ngoài ngoạn ý. Triệu Nha vội xoa xoa nước mắt, Triệu Nha rất rõ ràng Lục Hồng Anh nói loại này lời nói là có ý tứ gì nàng rất rõ ràng lục hồng anh không phải bởi vì ghét bỏ chính mình mà là đau lòng chính mình ai hương vị cũng không tệ lắm ai ta phía trước còn cảm thấy thứ này khẳng định không thể ăn đâu thoạt nhìn cái gì cũng chưa phóng bất quá cái này hương vị ăn ngon là ăn ngon chính là quái quái triệu nha ăn một ngụm lúc sau mới cảm thấy xác thật cũng không tệ lắm chính là bởi vì ăn không quen cảm thấy này hương vị hơi có chút không thích ứng ngươi thích ăn chờ về sau ta đã trở về ta liền mỗi ngày làm cho ngươi ăn được không hoắc tiết nhìn nàng nói rất là sủng nịch bộ dáng hoắc tiết ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy triệu nha bỗng nhiên quay đầu nhìn hoắc tiết khó hiểu hỏi triệu nha tổng cảm thấy chính mình không có như vậy hảo không đáng hoắc tiết như vậy sủng ái bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ cùng ta như vậy một cái lao ra hỏa ở bên nhau đã thực ủy khuất ngươi nếu ta không thương ngươi nói vậy ngươi nên có bao nhiêu khổ sở đâu hoắc tiết nhìn triệu nha nghiêm trang trả lời lời này là thật sự bởi vì Hoắc Tiết biết đại gia giống nhau đều muốn tìm cái môn mà tương đương, còn có tuổi tác không sai biệt lắm, các đại nhân đều cảm thấy như vậy mới có thể bạch đầu giai lão, cùng nhau đến lão, về sau già rồi ai đều sẽ không tịch mịch thật lâu. Nhưng nếu Hoắc Tiết cùng Triệu Nha ở bên nhau, có một ngày Hoắc Tiết già rồi, đi, Triệu Nha còn muốn chính mình vượt qua phi thường dài dòng một đoạn thời gian. Sở Hữu lo lắng Triệu Nha người chỉ là lo lắng nàng chịu không nổi lúc tuổi già một người cô độc mà thôi. Ai, nay cũng qua ấm lòng đi. Có chút người giống như liền nói không ra loại này lời nói. Lúc này Lục Hồng Anh bỗng nhiên ý vị thâm trường mở miệng nói một câu, nói chuyện thời điểm quay đầu nhìn về phía hoác luận doanh, hắn sắc thật không quá am hiểu nói lời âu hiếm, cho nên ngày thường mặc kệ như thế nào đối Lục Hồng Anh hảo, đều chỉ là làm ra tới đơn giản như vậy. Khu khu, lão đệ, ngươi còn không chạy nhanh tỏ thái độ, nhân ra anh tử có ý kiến lạc. Hoác Tiết cũng đi theo mở miệng, biết Lục Hồng Anh là nói dỡn, lại đi theo Lục Hồng Anh cùng nhau khó xử hoác luận doanh. Nhìn hoác luật doanh vắt hết ốc tưởng lời ô hiếm bộ dáng cảm thấy thực buồn cười. Ta chỉ nghĩ, vẫn luôn bồi ngươi, vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, làm ngươi muốn làm, chiếu cấu ngươi tưởng chiếu cấu người ta không có ta biểu ca như vậy có thể nói, bất quá ta chỉ có một câu muốn nói cho ngươi, đó chính là, ta sẽ thương ngươi, không quan hệ bất luận cái gì, chỉ là bởi vì nhìn đến ngươi kia một ngày bắt đầu, ta liền cảm thấy ta và ngươi phân không khai. Khi nói chuyện hoác luật doanh từ trong túi lại lấy ra một cái cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ là một cái phỉ thúy vòng tay, đây là ta mãi mãi gả đến nhà của chúng ta thời điểm ta quá mãi mãi cấp, ta mẹ là cái mệnh khổ người, nàng gả đến nhà của chúng ta thời điểm, ta mãi mãi không tán thành nàng, cho nên thứ này ta mãi mãi nói cho ta muốn giao cho ta tương lai tức phụ, ngươi nhận lấy, về sau chính là ta hoác ra tức phụ, ta, hoác luật doanh, tuyệt đối không cho ngươi chịu nửa điểm bị khuất, hoác luật doanh sắc thật là cái sẽ không nói lời âu yếm người. Nhưng là hoác luật doanh giờ này khắc này nói ra này một phen lời nói có bao nhiêu chân thành tha thiết, có bao nhiêu lệnh người cảm động, mọi người đều xem ở trong mắt, hoác tiết cùng triệu nha cũng không dám lúc này cắm lời nói, đều chờ lục hồng anh gật đầu nói chính mình nguyện ý gả cho hắn. Mặc dù là loại chuyện này, hai nhà đã sớm định ra tới, lại vẫn là nhịn không được muốn nhìn kết quả. mươi 277 lục đỏ tươi lại xảy ra chuyện. Bệnh tâm thần, đã sớm đáp ứng ngươi lúc này học người nước ngoài cầu hôn làm cái gì? Lục Hồng Anh quả nhiên ngượng ngùng, trắng hoác luật doanh liếc mắt một cái, nói xong lời này sau xoay người sang chỗ khác, không nghĩ tiếp tục nhìn hoác luật doanh, thực hiện nhiên lục Hồng Anh lúc này đây là thật sự thẹn thùng. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta đều phải ngươi chính miệng đáp ứng, ngươi nguyện ý đáp ứng ta sao, anh tử, ta hoác luật doanh, là thiệt tình thích ngươi, mặc kệ về sau biến thành bộ rắn gì, lại lần nữa phát sinh chiến tranh, ta họng súng chỉ đối hướng thương tổn ngươi cùng thương tổn quốc gia người, lại lần nữa mất mùa. Ta cuối cùng một ngụm lương thực đều là của ngươi, mặc kệ tương lai sinh hoạt là bộ rắn gì, ta hoác luật doanh, nhất định đem ta năng lực trong phạm vi, đồ tốt nhất, tất cả, đều cho ngươi, ngươi nguyện ý, gả cho ta sao. Hoác luật doanh lại gào to một tiếng, người đến người đi người đều có thể nghe đến đó thanh âm, các thôn dân phần lớn chưa thấy qua cái này trận trượng, lại cũng bị cảm động không được, sôi nổi dừng lại nhìn trước mắt một màn này, trong lòng cảm thán hiện tại người trẻ tuổi yêu đương cao điệu đồng thời. Cũng ở cảm thán hai vị này người trẻ tuổi tình yêu, vô cùng tốt đẹp. Ta nguyện ý. Lục Hồng Anh không nhớ rõ chính mình trầm mặc bao lâu, nàng chỉ nhớ rõ kia đoạn thời gian giống như qua một thế kỷ như vậy trường. Chính mình vĩnh viễn không có cách nào quên kia đoạn thời gian hết thảy, nhìn hoác luật doanh ánh mắt, còn có nhìn đến cái kia vòng tay, nhớ tới bọn họ quen biết quá vãng đủ loại, nghĩ đến hoác luật doanh vì chính mình sở làm hết thảy. Lục Hồng Anh rất rõ ràng, chính mình đời này người kia chính là hắn, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Lục Hồng Anh sẽ không lấy bất luận kẻ nào đi cùng hoắc luật doanh làm đối lập, bởi vì Lục Hồng Anh trong lòng, hoắc luật doanh chính là tốt nhất cái kia, không cần bất luận cái gì đua đòi. Thật tốt thật tốt, anh tử ngươi rốt cuộc nguyện ý chính miệng nói ra, hoắc doanh trưởng về sau cũng liền không cần lo lắng, anh tử tuyệt đối là ngươi một người. Ha ha ha. Triệu Nha nhịn không được bật cười, so sánh với chính mình hạnh phúc, Triệu Nha càng nguyện ý nhìn Lục Hồng Anh hạnh phúc, bởi vì nàng hạnh phúc tới thập phần được đến không dễ. Hoắc luật doanh ta nói cho ngươi, Anh tử thật sự thực không dễ dàng, nàng sợ làm mỗi một sự kiện đều không thể tùy tâm sở dục, ngươi là nàng cái thứ nhất tùy tâm sở dục lựa chọn, vì lựa chọn ngươi nàng dùng rất lớn dũng khí, thì ngươi nhất định đừng làm nàng thất vọng, mặc kệ như thế nào, ngươi muốn chiếu cố hảo nàng, cả đời liền hảo, Tiếp sau, ta chính là làm nam nhân, cũng muốn đi theo bên người nàng. Triệu Nha bỗng nhiên đi đến hoác luật doanh trước mặt, ngày thường nhìn Triệu Nha tùy tiện, ai cũng chưa nghĩ đến Triệu Nha trong lòng cất giấu như vậy cảm tình bởi vì triệu nha thật sự đem lục hồng anh trở thành chính mình quan trọng nhất bằng hữu triệu nha rất rõ ràng lục hồng anh này một đường đi tới có bao nhiêu gian nan càng biết lục hồng anh vì trong nhà trả giá cái gì nàng cơ hồ chưa bao giờ có vì chính mình sống quá triệu nha làm bằng hữu lại sao có thể không khổ sở đâu vậy ngươi khả năng không cơ hội kiếm sau nàng cũng là ta tới chiếu cố hoác luật doanh bỗng nhiên đem lục hồng anh kéo đến chính mình phía sau không dám làm triệu nha tiến lên hoác luật doanh biết triệu nha nói chính là thiệt tình lời nói cũng biết nàng đây là vì lục hồng anh chính là hoác luật doanh nghĩ nếu có kiếp sau nói chính mình như thế nào bỏ được đem lục hồng anh giao cho bất luận kẻ nào đâu người triệu nha còn muốn nói cái gì lại thật sự là cũng không nói ra được bị hoác luật doanh khí không được được rồi các ngươi hai cái bao lớn người còn cùng hai tiểu hài tử giống nhau lục hồng anh bất đắc dĩ hai người kiếp như thế nào còn công nhiên bắt đầu đoạt chính mình đâu trong nháy mắt nàng giống như liền biến thành hương bánh trái chính là chính là Ngươi mau câm miệng đi, ngươi kiếp sau còn có ta đâu, đời này cũng chưa quá xong ngươi liền muốn chạy. Hoác Tiết cũng tiến lên đây kéo lại Triệu Nha, cười hì hì nói. Ba người chơi ba ngày, trở về thời điểm cùng nhau trở về Hoài Thủy, lúc này đây Triệu Nha chuẩn bị mang theo Hoác Tiết đi gặp Vương gì vừa vặn đem bọn họ quan hệ định ra tới, ít nhất làm người trong nhà biết, mà Lục Hồng Anh mới vừa về nhà liền nhàn không xuống dưới. Trương Đại Ca, ngươi không phải nói dẫn đi, tỷ của ta không thấy, đây là chuyện khi nào nhi. Mới vừa về nhà liền phát hiện Trương Đại ca ở tam thẩm trong phòng, nói là lục đỏ tươi không thấy, căn bản không ở trại tạm giam, người không biết bị ai mang đi. Không biết, nghe Triệu Thải nói là cái lãnh đạo, nhưng là cụ thể là ai hắn cũng không biết, người này chính là không thấy, nhưng là người bảo lãnh không có việc gì, chính là bị người nộp tiền bảo lãnh, nhưng là người nói, Diễm Tử cũng không quen biết cái gì lãnh đạo, như thế nào sẽ có trừ bỏ người trong nhà ở ngoài người tới nộp tiền bảo lãnh nàng đâu, ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp vốn dĩ trương đại ca là không nghĩ về đến nhà tới nói nhưng là sau lại cảm thấy giấu không được cũng cần thiết làm tam thẩm bọn họ biết bất chấp hai người quan hệ liền tới đây tam thẩm đã biết lúc sau cũng đi theo sốt ruột nơi nơi tìm người hỏi thăm nhưng chính là không có tin tức các ngươi chờ ta đi tìm cá nhân hỏi một chút lục hồng anh nhíu mày hồi lâu theo bản năng nghĩ tới một người lục hồng anh tổng cảm thấy chuyện này nhất định cùng ngụy thư yên có quan hệ ngụy thư yên tuy rằng trong khoảng thời gian này cái gì cũng chưa làm nhưng là Lục Hồng Anh bản năng cảm thấy nàng không có dễ dàng như vậy sửa hảo. Anh tử ngươi đi đâu, ta cũng cùng ngươi cùng đi. Trương Đại ca nơi nào ngồi được, biết Lục Hồng Anh có phương hướng, vội vàng đuổi theo Lục Hồng Anh ra tới nói. Hảo đi, chúng ta đi. Lục Hồng Anh do dự sau một lúc lâu, cũng là suy nghĩ rốt cuộc muốn hay không đáp ứng Trương Đại ca, cuối cùng nghĩ nghĩ hiện tại Trương Đại ca trong lòng cũng không chịu nổi, chính mình không đáp ứng nói tựa hồ cũng không tốt, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi đi ngụy thư yên ra ngụy thẩm thật xa chỗ liền thấy được vẻ mặt phòng bị nhìn lục hồng anh nói các ngươi tới làm gì làm hại nhà của chúng ta còn chưa đủ sao lục hồng anh ngươi cút cho ta đi ra ngoài nhà của chúng ta không chào đón ngươi ngụy thẩm công tác là bởi vì lục hồng anh không cũng khó trách ngụy thẩm sẽ như vậy sinh khí ta tìm ngụy thư yên có chuyện muốn nói ngươi nếu không gọi nàng ra tới nói ta liền đem nàng phía trước trộm đồ vật chuyện này lại nói đi ra ngoài ngươi nói nàng nếu là trở lên một lần quảng bá có phải hay không này làng trên xóm dưới người liền đều nhận thức nàng lục hồng anh đương nhiên cũng có chính mình biện pháp nhìn ngụy thẩm ý vị thâm trường nói ngụy thư yên phía trước liền đã làm sai sự thượng quảng bá sự tình mọi người đều biết nhưng là không nghĩ tới lục hồng anh sẽ như vậy trực tiếp cấp nói ra mẹ ngươi trở về đi ta cùng nàng nói lúc này ngụy thư yên cũng ra tới tựa hồ là trùng hợp nghe được một chút đều không sợ hai đối thượng lục hồng anh tầm mắt ngươi nhưng thật ra thực thản đang a Không biết thật đúng là cho rằng người chút thiệt thòi tâm sự nhi cũng chưa làm. Lục Hồng Anh cười lạnh một tiếng, nhìn Ngụy Thư Yên bộ dáng thật giống như là nhìn cái chê cười giống nhau. Kỳ thật Lục Hồng Anh biết Ngụy Thư Yên nhất định là tìm được rồi cái gì át chủ bài, cho nên dám như vậy. Nhưng là Lục Hồng Anh cần thiết đem nàng cái gọi là át chủ bài cấp bước ra tới, cũng cần thiết biết lục đỏ tươi hiện tại đến tột cùng thế nào. A, ngươi cảm thấy ta có làm hay không chuyện trái với lương tâm nhi? Ngươi thật sự có thể đem ta thế nào sao? Ngụy Thư Yên bỗng nhiên bật cười, nhìn Lục Hồng Anh vẻ mặt trào phúng thần sắc hỏi. mươi 278 tìm được địa phương. Thật không biết ngươi có cái gì hảo kiêu ngạo, ngươi liền như vậy tự tin ngươi làm loại chuyện này sẽ không có người biết không. Lục Hồng Anh cắn răng nhìn Ngụy Thư Yên vẫn nộ hỏi, trong lòng nhất khiếp sợ chính là trên thế giới này như thế nào sẽ có người như vậy, cư nhiên thật sự có thể ở làm chuyện trái với lương tâm lúc sau không kiêng nghề gì, như vậy không biết xấu hổ người. Lục Hồng Anh bảo đảm chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy. Có người biết ta cũng không thèm để ý, bởi vì ai đều không thể đem ta thế nào, Lục Hồng Anh ngươi cho rằng ngươi có hoác luật doanh liền ghê gớm sao, ta nói cho ngươi, không có khả năng, bởi vì ta cùng ngươi là hoàn toàn bất đồng hai loại người, hoác luật doanh đối với ngươi hảo thì thế nào, ngươi còn không phải chuyện gì đều phải chính mình nỗ lực, tự tay làm lấy. Ngụy Thư Yên nhìn Lục Hồng Anh ghét bỏ nói, giống như Lục Hồng Anh chính mình nghĩ cách kiếm tiền là cỡ nào mất mặt một sự kiện. Mặc kệ chuyện gì. Ta chính mình nỗ lực sáng tạo ta muốn hết thể ta thực vui vẻ, ta hưởng thụ cái này quá trình ta không thích không làm mà hưởng, ta và ngươi xác thật là hoàn toàn bất đồng hai loại người, bởi vì ngươi chỉ biết làm đại ngộng ngươi cho rằng trộm tới đồ vật có thể lâu dài sao, đương tất cả mọi người phát hiện ngươi là cái tặc thời điểm ngươi liền sẽ minh bạch, chính mình là không thể gặp quang. Lục Hồng Anh cũng không có thể khống chế được tức giận, phía trước cùng Ngụy Thư Yên đã không nhớ rõ đối thượng bao nhiêu lần, phía trước Lục Hồng Anh vẫn luôn không cảm thấy thế nào. Nhưng là Ngụy Thư Yên lúc này đây nói ra nói như vậy, Lục Hồng Anh đống nhiên minh bạch, cái này cô nương đã phế đi, không trách bất luận kẻ nào, chỉ đổ thừa nàng chính mình, hắn đem chính mình đùa chết. Đúng vậy, ta là không thể gặp quang, vậy ngươi lại có thể hảo đi nơi nào, Lục Hồng Anh ngươi có cái gì hảo đắc ý. Ngụy Thư Yên khí không được, bị Lục Hồng Anh nói nói không có biện pháp phản bác, nàng là trộm đồ vật, cứ việc là hiện tại có người cho chính mình chống lưng chuyện này cũng là không thể phản bác. Bởi vì ta hết thể đều là dựa vào ta chính mình được đến, nếu ta mất đi mấy thứ này, chỉ có thể là ông trời không chiếu cô ta, ta lại có thể lại tưởng biện pháp khác, bởi vì ở trên con đường này ta chưa từng có dựa vào bất luận kẻ nào, nhưng là ngươi không giống nhau, ngụy thư yên ngươi sau lưng người kia có thể hộ ngươi bao lâu, ngươi cho rằng hiện tại thế đạo này là ngươi lớn lên xinh đẹp cái gì đều không thèm để ý, loạn tới liền có thể đều có thể được đến sao, ngươi làm như vậy thời điểm, nghĩ tới cha mẹ ngươi sao? Ngươi làm như vậy không cần liên lụy tỷ của ta, nói cho ta nàng ở nơi nào, ta mang nàng rời đi. Ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Lục Hồng Anh lòng tràn đầy phẫn nộ, nhìn đến Ngụy Thư Yên bộ dáng Lục Hồng Anh liền biết Ngụy Thư Yên dám như vậy thần khí nguyên nhân. Tuy rằng không biết nam nhân kia là ai, nhưng là Lục Hồng Anh thực xác định Ngụy Thư Yên nhất định là tìm được rồi một cái có thể tại đây sự kiện thượng làm chủ nam nhân. Nàng không có khác yêu cầu, chỉ cần là có thể đem lục đỏ tươi bình bình an an mang ra tới vậy không bất luận vấn đề gì. Nếu lục đỏ tươi xảy ra chuyện nàng rõ ràng biết này đối với trong nhà mỗi người tới nói đều là một loại đả kích to lớn. Đáng tiếc, lục hồng anh ngươi trở về chậm, đã không còn kịp rồi, ta có thể nói cho ngươi nàng người ở nơi nào, nhưng là có thể hay không mang về tới, liền phải xem chính ngươi. Lục hồng anh ngươi biết ta ghét nhất ngươi cái gì sao, ta ghét nhất ngươi thật giống như một bộ chính mình là thần giống nhau, rõ ràng đại giới đều là giống nhau, nhưng ngươi cái gì đều phải làm, ai đều phải giúp, nhưng là ngươi quên mất ngươi căn bản là không có cái kia bản lĩnh lúc này đây ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có thể giúp được hay ngụy thư yên bỗng nhiên cười lạnh ra tới trong ánh mắt tràn đầy trào phúng nhìn lục hồng anh dường như nhìn đến nàng liền cảm thấy rất là chán ghét bộ dáng nàng rốt cuộc ở đâu lục hồng anh lời đến cùng nàng tiếp tục vô nghĩa đi xuống cùng người như vậy vô nghĩa đi xuống sẽ không có bất luận cái gì hảo kết quả không nói còn sẽ bị khí muốn chết hiện tại nhất quan trọng chính là chạy nhanh tìm được lục đỏ tươi lại nói cũng không biết người này rốt cuộc đi nơi nào đi chẳng lẽ thật sự bị ngụy thư yên cấp đưa đến người nào đi nơi nào rồi sao nghĩ đến đây lục hồng anh liền lo lắng nếu thật sự đã xảy ra chuyện nàng hẳn lại như thế nào cùng tam thẩm công đạo cái này địa chỉ ngươi đi tìm đi ta nhìn xem nàng có nguyện ý hay không cùng ngươi trở về cuối cùng ngụy thư yên cho cái địa chỉ nhìn lục hồng anh cùng trương đại ca trước khi rời đi vẻ mặt ý cười bộ dáng tựa hồ chắc chắn lục đỏ tươi nhất định sẽ không cùng bọn họ trở về bộ dáng cái này địa chỉ Có điểm xa, ta sợ có tình huống như thế nào, trương đại ca ta về nhà chuẩn bị một chút, chúng ta trước không cần nói cho tam thẩm cùng tam thúc bọn họ, ngươi đi tìm hoác luật doanh làm hắn mang lên vương vĩ, nhiều mang vài người, nếu người này thật là cái lãnh đạo, làm loại chuyện này ta nhất định sẽ không bỏ qua, hoác luật doanh bọn họ là quân nhân so với chúng ta dễ nói chuyện một ít. Lục Hồng Anh suy nghĩ hồi lâu vẫn là cảm thấy không thể tùy tiện qua đi, nếu thật sự những người đó không tốt lắm đối phó, chẳng lẽ còn muốn đánh lên tới không thành mang theo quân nhân bọn họ nhiều ít sẽ có chút băn khoăn hảo trương đại ca cũng là như thế này tưởng mặc kệ đi lúc sau nhìn đến cái dạng gì trường hợp hắn đều tưởng trước đem lục đỏ tươi mang về tới lại nói mặc kệ lục đỏ tươi trong lòng nghĩ như thế nào hắn đều hy vọng lục đỏ tươi có thể hảo hảo vì chính mình tương lai phụ trách liền hảo. anh tử ngươi tỷ rốt cuộc thế nào ngươi đừng gạt tam thẩm tam thẩm có thể chống đỡ ngươi nhất định phải nói cho ta rốt cuộc là chuyện như thế nào tam thẩm vừa thấy đến lục hồng anh trở về Liền vội vàng tiến lên suy nghĩ hỏi rõ là chuyện như thế nào, lại không hiểu chuyện nhi đều là chính mình ra hài tử, nàng sao có thể không nóng này đâu, lục đỏ tươi sắc thật đôi khi không quá an phận, nhưng người trong nhà đều cảm thấy hảo hảo quản giáo là có thể hảo lên. Tam thẩm, ta chỉ biết nàng ở nơi nào, cho nên đi trước tìm nàng tâm sự, ngươi ở nhà chờ, đừng có góp, không có việc gì, sẽ không có việc gì. Lục Hồng Anh vội vàng chấn an một tiếng, nói xong lúc sau tùy tiện thu thập điểm đồ vật đi ra cửa. Lục Hồng Anh không dám để cho tam thẩm nhìn đến chính mình thu thập chính là cái gì, Lục Hồng Anh thu thập chính là vài món quần áo, Lục Hồng Anh lo lắng lục đỏ tươi nơi đó thật đã xảy ra chuyện nói chính mình dù sao cũng phải cho nàng mang lên vài món có thể xuyên ý ghi phục không phải sao. Hoặc luật doanh mở ra quân đội xe ra tới, người đi đường mênh mông đãng đãng tiến đến, rốt cuộc tìm được địa chỉ viết vị trí. A. Mới vừa xuống xe liền nghe được một tiếng thét chói thai thanh âm. Lấy lục hồng anh đối chính mình tỉ tỉ hiểu biết rất rõ ràng đó chính là lục đỏ tươi thanh âm, một phút không dám nhiều trì hoãn bội vàng liền mang theo một đám người xông đi vào. Các ngươi là người nào, dám tư sấm dân Trạch các ngươi có biết hay không các ngươi đây là phạm pháp Mới vừa đi vào liền nghe được có nam nhân xuống lầu quần áo bất chỉnh giận hô. Ngươi ở nhà làm những việc này nhi ta nếu là báo nguy bắt ngươi một trăm lần đều là thiếu, ngươi còn dám vừa ăn cướp vừa la làng. Lục hồng anh nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn một cái. Này nam nhân thoạt nhìn hơn 40 tuổi, làm lục đỏ tươi phụ thân đều dư giả, không biết hắn rốt cuộc nơi nào tới mặt dám làm loại chuyện này. Các ngươi cho ta nhìn hắn, ta lên lầu đi. Nói xong lời này lục hồng anh không để ý tới nam nhân, nhìn về phía phía sau trương đại ca cùng hoác luật doanh, xoay người sau khi nói xong đã thượng tiểu nhị lâu. mươi 279 lục đỏ tươi đã xảy ra chuyện. Ở lầu 2 một cái trong căn phòng nhỏ, lục hồng anh rốt cuộc tìm được rồi lục đỏ tươi, quần áo tả tươi rửa vào góc tường. Tóc đã hốn độn nhìn không tới nàng mặt, chỉ biết nàng run bần bật xúc ở trong góc không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Thì, ngươi thế nào, ngươi nhìn xem ta, ta là anh tử. Lục hồng anh thật cẩn thận tiến lên đi kêu một tiếng, mặc kệ lục đỏ tươi phía trước đã làm cái gì, hiện tại nhìn đến nàng biến thành như vậy lục hồng anh trong lòng nhiều ít đều là một trận không đành lòng. Hảo hảo người biến thành hiện tại cái dạng này ai có thể nhẫn, thật sự hận lên đâu. Tránh ra, đừng đụng ta, ta cầu ngươi đừng đụng ta ta còn không có kết hôn còn không có gả chồng ngươi không cần như vậy rất tốt với ta không tốt ta cầu xin ngươi lục đỏ tươi bỗng nhiên cảm xúc trở nên thực kích động mãnh liệt dây rủa không chịu làm lục hồng anh tới gần chính mình nàng này vừa động lục hồng anh mới biết được sự tình khó lường lục đỏ tươi trên người chỉ là bị quần áo che đậy đã sớm không phải mặc ở trên người trắng nón làn da thượng có các loại xanh tím sắc dấu vết lục hồng anh đại khái đã đoán được đã xảy ra cái gì nhưng là lại không dám tin tưởng tỷ là ta ngươi nhìn xem ta ta là anh tử, ngươi nói cho ta đã xảy ra cái gì được không, ta giúp ngươi được không, không có việc gì, sẽ không có việc gì. Lục Hồng Anh vội vàng ôm lấy nàng, đối lục đỏ tươi kiên nhận thấp giọng nói, nàng không dám dọa đến lục đỏ tươi, lúc này sợ hãi nàng, nàng liền càng cái gì cũng không dám nói. Lục Hồng Anh như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, như vậy sợ hãi nàng hiểu biết, lúc trước bọn buôn người đem chính mình mang đi thời điểm lục Hồng Anh cũng là cái dạng này, còn hảo Hoắc luật doanh bỗng nhiên xuất hiện. Chính là lục đỏ tươi lúc này đây có lẽ nàng cũng thật sự đã tới trợm. Chỉ là không đợi đến lục đỏ tươi trả lời, lục hồng anh trên tay liền cảm nhận được một trận đau đớn, lục đỏ tươi gắt gao mà cắn lục hồng anh thủ đoạn, thực mau liền có máu tươi thẩm thấu ra tới, lục đỏ tươi phẫn nộ trứng mắt nàng, không biết bao lâu lúc sau mới vẻ mặt mê mang buông ra lục hồng anh. Anh tử, ngươi cuối cùng tới, có người, có người muốn khi dễ ta, không chịu buông tha ta, ta đau quá, ta cầu hắn, hắn không đáp ứng buông tha ta. Anh tử ngươi dẫn ta đi được không, ta không nghĩ lưu lại nơi này. Lục đỏ tươi tuổi hồ phản ứng lại đây, nhìn lục hồng anh khẩn cầu nói, xem ra tới lúc này đây lục đỏ tươi là bị sợ hãi, nàng trước nay không nghĩ tới chuyện như vậy sẽ phát sinh ở trên người mình, càng không nghĩ tới trên thế giới này thật sự sẽ có loại chuyện này tồn tại, xâm phạm. Hảo, ta mang ngươi đi, nhưng là chúng ta không thể liền như vậy đi, ngươi trước đem quần áo thay, ta cho ngươi mang theo sạch sẽ quần áo. Lục hồng anh gật đầu đáp ứng. Giúp lục đỏ tươi đổi hảo quần áo mang theo nàng ra cửa phía trước lục hồng anh đem lục đỏ tươi phía trước quần áo sở hữu mảnh nhỏ đều nhặt lên, trang lên đặt ở trong bao quần áo, lục hồng anh không hy vọng thứ này lưu lại trở thành về sau người khác cười nhạo lục đỏ tươi nhược điểm. Nàng biết thời đại này nữ nhân có bao nhiêu coi trọng danh tiết cũng biết chuyện này bị trương đại ca tận mắt nhìn thấy đến, có lẽ hắn căn bản không tiếp thu được như vậy lục đỏ tươi. Xuống lầu thời điểm lục hồng anh nhìn đã bị thoạt nhìn nam nhân, trên mặt tràn đầy hận ý trải qua hắn bên người thời điểm lục đỏ tươi trên mặt thần sắc rõ ràng xuất hiện sợ hãi tuy rằng nàng thực mau liền cúi đầu nhưng là vẫn là bị lục hồng anh cấp thấy được người kêu gì lục hồng anh lạnh băng nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy hận ý nói người quản ta gọi là gì các ngươi là nơi nào nói cho ta ngày mai ta cho các ngươi đều biết hối hận này nam nhân đến bây giờ còn chết cũng không hối cải nhìn lục hồng anh phẫn nộ nói nghiến răng nghiến lợi nói nói chuyện ngự khi càng tràn ngập chán ghét hối hận ta xem phải hối hận chính là ngươi, nơi này một cái là đội sản xuất đội trưởng, một cái là đóng quân doanh trưởng, ngươi là có bao nhiêu không muốn sống nữa, dám như vậy không kiêng nể gì làm loại chuyện này, rốt cuộc là ai cấp ngươi quyền lợi, ngươi nhưng thật ra nói tên của ngươi, nếu ngươi không nói ta liền trực tiếp đem ngươi đưa đến đại đội đi, ta muốn nhìn ngươi còn có thể hay không sống. Cái này niên đại làm loại chuyện này nhưng không riêng gì ngồi tù đơn giản như vậy, bọn họ phải trải qua rất dài một đoạn thời gian thẩm vấn cái này thẩm vấn quá trình cũng đủ muốn bọn họ nửa cái mạng. nếu đi vào nói vậy càng thống khổ, bởi vì giống như vậy phạm nhân là nhất lệnh người khinh thường. ở trong ngục giam bị đánh nhiều nhất chính là xâm phạm nữ nhân cùng tình tiết nghiêm trọng ăn trộm, chân chính giết người bọn họ xúc phạm pháp luật nhưng lại đều có chính mình đáy lòng thù hận. pháp luật ở thay thế người bị hại trừng phạt bọn họ, chính là xâm phạm nữ nhân. bọn họ chỉ là vì loại này vì hủy hoại người khác cả đời người, không đáng bị tha thứ, lại cố tình sẽ không bị pháp luật xử tử. các ngươi. Các ngươi đến tột cùng là người nào, nàng rốt cuộc là cái gì địa vị, rõ ràng không có gì bản lĩnh, vì cái gì các ngươi đều giúp nàng nói chuyện. Đến lúc này, này nam nhân mới hoảng loạn, chỉ vào lục đỏ tươi sợ hay nói, lúc này đây hắn cũng biết chính mình chạm vào đến không được người. Nàng chỉ là tỷ tỷ của ta, ngươi không quen biết nàng, nhưng là mặc kệ là ai, làm loại sự tình này nếu bị ta gặp phải ngươi đều sẽ không có hảo kết quả, ta nói cho ngươi, ở ác gặp ác, ngươi sẽ vì này trả giá đại giới. Lục Hồng Anh nói xong lời này, che chở Lục Đỏ Tươi ra này, hộ nhân ra, giữ lại sự tình không cần Lục Hồng Anh đi làm. Pháp luật doanh bọn họ sẽ xử lý tốt chuyện này. Lục Hồng Anh cần phải làm là chấn an hảo Lục Đỏ Tươi cảm xúc. Thì ngươi chờ ta một chút. Lục Hồng Anh tìm cái không ai địa phương đem Lục Đỏ Tươi phía trước quần áo một phen hỏa cấp tiêu, bảo đảm về sau sẽ không có người tìm được mấy thứ này lấy tới uy hiếp Lục Đỏ Tươi. Làm như vậy có ích lợi gì? Nên phát sinh đã đã xảy ra, cái gì đều thay đổi không được lục đỏ tươi đông nhiên bật cười trên mặt xẹt qua một mặt vô pháp che giấu thống khổ phía trước phát sinh hết thể sẽ trở thành nàng đấy lòng vĩnh viễn vết sẹo vô pháp hủy diệt càng vô pháp quên là thay đổi không được nhưng là chúng ta không thể để cho người khác cầm mấy thứ này tới thương tổn chúng ta tỷ phát sinh đã đã xảy ra ta hy vọng ngươi có thể đối mặt chính mình quá khứ còn có một chút quan trọng nhất ngươi phải nhớ kỹ lúc này đây vì cái gì sẽ phát sinh loại chuyện này không cần tùy ý dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào Bọn họ cũng không tất là người tốt. Lục Hồng Anh gật gật đầu, nàng nói không sai, nhưng không đại biểu mấy thứ này vô pháp thay đổi người liền không cần tồn tại, người còn muốn sinh hoạt đi xuống. Không thể bởi vì này đó bất hạnh liền từ bỏ chính mình sinh mệnh, vì cha mẹ thân nhân, chúng ta cần thiết kiên trì đi xuống. Anh tử, ta biết sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi. Lục đỏ tươi thống khổ khóc ra tới, nhìn Lục Hồng Anh nhận sai, trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu lúc trước chính mình có thể sớm một chút minh bạch lục hồng anh nói cho chính mình những cái đó đạo lý, nếu nàng không có bởi vì ghen ghét làm ra những cái đó sự, sự tình liền sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này, chính là vì cái gì sẽ biến thành như vậy, đều là nàng tự làm tự chịu thôi, lục đỏ tươi rất rõ ràng. Này xin lỗi, lại là nói cho ai nghe đâu? tám 280 ta sẽ chờ ngươi. Hảo, không có việc gì, không cần đối ta xin lỗi ngươi chỉ cần làm được về sau vì chính mình phụ trách, hảo hảo sinh hoạt. Tam thẩm, tam thúc bọn họ đều thử cái ngươi, chỉ là ái phương thức không đúng, hy vọng ngươi không cần bởi vậy oán hận bọn họ. Lục Hồng Anh gật gật đầu, lại trấn an một tiếng, nhìn những cái đó quần áo hóa thành cho tàn lúc sau cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm nói, từ nay về sau bắt đầu tân sinh hoạt đi, về sau chiếu cố hảo tự mình, ngươi muốn làm cái gì liền nói cho ta, ta giúp ngươi. Lục Hồng Anh nghĩ, nay đại khái là chính mình cuối cùng một lần lấy hết can đảm trợ giúp lục đỏ tươi đi. Nếu người này lại làm ra cái gì không nên làm sự tình, Lục Hồng Anh bảo đảm chính mình về sau đều sẽ không giúp nàng. Về đến nhà, tam thẩm đám người quay chung quanh đi lên muốn hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào, tất cả đều bị Lục Hồng Anh tìm lý do cấp chắn trở về nói nàng chỉ là mệt mỏi phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Quá mấy ngày cùng ta đi tỉnh thành đi, nơi đó không có người nhận thức ngươi, ngươi có thể một lần nữa bắt đầu, ít nhất ở chỗ này có người sẽ nghi kỵ, ở nơi đó sẽ không. Lục Hồng Anh nhìn nàng thử nói, Lúc này người đều là thực yêu đất, lo lắng mỗi người đều là mang theo co sắc mắt kính đang xem chính mình, thật sự sợ hãi. Hảo! Nàng không hề do dự gật gật đầu, nhìn dáng vẻ là đã không sao cả. Anh tử, người có thể hay không giúp ta cái vội? Liên ở lục hồng anh muốn xoay người đi ra ngoài thời điểm, lục đỏ tươi bỗng nhiên gọi lại nàng, nhìn nàng khẩn cầu ánh mắt nói. Cái gì? Lục hồng anh sửng sốt, nhìn nàng khó hiểu nói, lúc này rốt cuộc còn có chuyện gì so nàng chính mình tương lai càng quan trọng đâu ta muốn gặp một lần Trương Đại Ca, ta không nghĩ chính mình đi, ngươi có thể hay không bồi ta cùng đi, nói nói mấy câu liền hảo. Lục đỏ tươi mở miệng nói lên duyên cớ, làm Lục Hồng Anh không khỏi một trận lo lắng, lần này sự tình còn không biết Trương Đại Ca trong lòng nghĩ như thế nào đâu, cũng không phải nói một nữ nhân danh tiết là nam nhân nhất coi trọng, mà là cái này niên đại thanh thanh bạch bạch nữ hải tử quá nhiều, Lục Hồng Anh lo lắng chính là Trương Đại Ca không qua được trong lòng kia đạo khảm, lúc này nếu Trương Đại Ca đều mặc kệ lục đỏ tươi, nàng trong lòng sẽ là cái cái gì cảm giác đâu. Chính là Lục Hồng Anh không thể dùng chính mình tư tưởng đi yêu cầu người khác, bởi vì người khác cùng chính mình không giống nhau, chỉ có thể khẩn cầu sở hữu sự đều cố ý cái thực tốt kết quả thì tốt rồi. Ngày hôm sau ước định gặp mặt thời gian, ba người gặp mặt địa điểm là ở Triệu Nha gia, Triệu Nha vì lần này gặp mặt cố ý mang lên vương gì cùng Triệu Thúc đi ra cửa, toàn bộ Triệu gia chỉ có bọn họ ba người. Diễm Tử Ngươi Trương Đại Ca vừa thấy đến Lục Đỏ Tươi liền vội tiến lên một bước Mở miệng muốn nói lời nói bộ dáng. Ngươi không cần lại đây. Tiêu ngươi tới là bởi vì ta có chút lời nói tưởng đối với ngươi nói. Về sau chúng ta liền không có cái gì quan hệ. Ngươi cũng không cần tới tìm ta. Con người của ta không xứng với ngươi. Ngươi đi tìm cái càng tốt cô nương đi. Về sau hảo hảo sinh hoạt. Coi như chưa từng có nhìn thấy quá ta. Coi như chúng ta chưa bao giờ nhận thức thì tốt rồi. Thực xin lỗi. Phát sinh loại chuyện này. Còn hảo phía trước không có nói cho người khác chúng ta quan hệ. Bằng không hiện tại bọn. Họ khẳng định đều sẽ tiêu hóa ngươi, hiện tại sẽ không có người chê cười ngươi, ta liền an tâm rồi. Lục đỏ tươi nhẹ giọng nói, chính là tất cả mọi người có thể nghe ra tới nàng thanh em này chung tuyệt vọng cùng khổ sở. Nhất lệnh người khiếp sợ đại khái chính là lục đỏ tươi dùng như vậy một cái biện pháp ngưng hẳn này đoạn quan hệ, chỉ có như vậy nàng mới có thể bảo hộ chính mình, bởi vì cứ như vậy về sau liền tuyệt đối sẽ không lại có người thương tổn chính mình, cũng tuyệt đối sẽ không có người dùng chuyện này tới nói nàng cái gì. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nàng không có gả cho bất luận kẻ nào không có hại bất luận kẻ nào. Thì, ngươi đừng nói bậy, trương đại ca còn không có nói cái gì đâu. Lục hồng anh nghe lại có chút khẩn trương, rõ ràng còn có khả năng, có lẽ là có cơ hội, chỉ cần trương đại ca không thèm để ý, liền không có quan hệ, vì cái gì nhanh như vậy lục đỏ tươi liền lựa chọn từ bỏ. Anh tử, lúc này đây khiến cho ta chính mình làm chủ đi, về sau nhật tử là bộ rắn gì, ta có thể xem tới được, ta hối hận chính mình đã làm hết thảy. Nhưng là cũng đều không đổi được, cứ như vậy đi, về sau khiến cho ta một người sinh hoạt đi, ta một người cũng không có gì, man tốt. Lục đỏ tươi lại lắc lắc đầu, xem nàng cái dạng này mặc kệ là trương đại ca vẫn là lục hồng anh đều rất rõ ràng minh bạch, nàng quyết định chuyện này không có khả năng thay đổi. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền đáp ứng ngươi, nhưng là ta sẽ không liền như vậy từ bỏ, ta biết suy nghĩ của ngươi, ta cũng biết ngươi thực kiêu ngạo, đôi khi ngươi sẽ hâm mộ anh tử vì cái gì nàng có thể sự tình ngươi không được hâm mộ người khác đều đối nàng hảo mặc dù là ngươi làm sai tư tưởng không đối ta cũng chưa từng có nói qua cái gì không phải ta nhìn không ra tới mà là ta biết ngươi trong xương cốt là cái hảo cô nương luôn có ngươi suy nghĩ cẩn thận một ngày ta chờ ngươi trở về. trương đại ca nói xong lời này sau xoay người rời đi nhìn trương đại ca bóng dáng vô cùng mỏi mệt lục hồng anh không biết hai cái cho nhau thích nhân vì cái gì sẽ biến thành như vậy nhưng tâm lý lại hận chết ngụy thư yên đều là bởi vì nàng còn có lưu Hồng văn Nếu không phải các nàng hai cái nói, sự tình cũng tuyệt đối sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Nàng có đôi khi suy nghĩ có phải hay không chính mình quá nghiêm túc, nếu lúc trước chính mình không như vậy nghiêm túc, sự tình có phải hay không cũng sẽ không thay đổi thành loại này cục diện. Ba ngày sau đi tỉnh thành, triệu nha nhìn đến lục đỏ tươi thời điểm sắc mặt đổi đổi, đại khái là cảm thấy chính mình không biết muốn như thế nào đối mặt lục đỏ tươi đi, trong lòng nhiều ít có chút thấy nấy, lúc này giống như mặc kệ nói cái gì đều là sai. Dương đệm ta đã thu thập ra tới, diễm tử tỷ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, dưới lầu có ta. Triệu nha chủ động mở miệng nhìn lục đỏ tươi mở miệng nói, xem ra tới triệu nha là sợ hãi nàng nghĩ nhiều. Không cần lo lắng cho ta, không có việc gì, còn phải mở cửa làm buôn bán đâu. Các ngươi tất cả đều nhìn ta làm cái gì, trong chốc lát ta đi bệnh viện xem mãi mãi, mãi mãi nằm viện thời gian dài như vậy ta cũng chưa đi một chuyến, nói đến một chút đều không hiếu thuận. Lục đỏ tươi ra vẻ không thèm để ý bộ dáng cười cười. Nói xong lời này sau xoay người chính mình lên lầu, nàng bóng dáng thoạt nhìn như vậy cô đơn, hình như là bị toàn bộ thế giới vứt bỏ giống nhau. Anh tử, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ à, chẳng lẽ khiến cho nàng như vậy à, nàng tuy rằng miễn cưỡng cười vui, nhưng là ta biết nàng trong lòng nhất định không dễ chịu. Triệu nha cũng có chút lo lắng, phía trước còn cảm thấy lục đỏ tươi là trừng phạt đúng tội, nhưng là nhìn đến tạo thành như bây giờ hậu quả, đều là nữ hài tử nàng sao có thể không đau lòng đâu. Không có việc gì. Trước cho nàng một đoạn thời gian lại xem đi, chúng ta đều tưởng giúp nàng, chính là chúng ta có thể làm quá ít, ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng là nàng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian, hảo hảo bình tĩnh một chút. Lục Hồng Anh lắc lắc đầu, nàng cũng tưởng hỗ trợ, nhưng là có một số việc không phải nói hỗ trợ liền có thể. Hảo đi, ta đây đi sửa sang lại bánh mì. Triệu Nha bất đắc dĩ gật gật đầu, Lục Hồng Anh nói rất đúng các nàng có thể làm sự tình quá ít, chỉ có thể bồi nàng, bồi nàng đi ra thì tốt rồi mươi 281 xem nãi nãi đi. Anh tử, kỳ thật ngươi không cần như vậy nhìn ta, ta thật sự không có việc gì. Lục Hồng Anh liên tiếp mấy ngày đều vẫn luôn đi theo lục đỏ tươi bên người, sợ nàng có cái luẩn quẩn trong lòng làm cái gì việc nốc. Lục Hồng Anh không hy vọng chính mình nhân sinh chung phát sinh một chút ngoài ý muốn, cho dù là phát sinh ở lục đỏ tươi trên người cũng là tuyệt đối không được. Ta không phải nhìn ngươi, chỉ là tưởng bồi ngươi, ngươi lúc này một người nhất định thực tịch mình đi, nói nữa, ngươi không chê nhàng chán nhưng ta một người cũng thực không có ý tư a ngươi coi như làm là bồi bồi ta hảo tỉ ngươi nhìn xem ta đều nói như vậy ngươi nếu còn cự tuyệt nói ta đây cần phải khổ sở lục hồng anh cười khẽ một tiếng nhìn lục đỏ tươi mở miệng làm lúc nói nói thật lục hồng anh hiện tại cái dạng này vẫn là thực đáng tin cậy chỉ cần nàng làm như vậy còn có thể làm lục đỏ tươi cười ra tới đã nói lên vấn đề không đánh ít nhất lục đỏ tươi không có cảm thấy trên thế giới này sở hữu sự tình đều là không thú vị ngươi nhìn xem ngươi Còn cùng tiểu hài tử giống nhau, kỳ thật ta biết làm ngươi không trách ta yêu cầu trả giá bao lớn dũng khí, anh tử, tỉ qua đi hồ đồ, ngươi đừng trách ta, ta bảo đảm về sau sẽ không lại thương tổn ngươi. Lục đỏ tươi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cho chính mình thay một bộ quần áo, không có đi chiếu gương, phải nói phía trước sự tình từ đã xảy ra lúc sau lục đỏ tươi liền bắt đầu kháng cự chiếu gương, không nghĩ nhìn đến trong gương chính mình, không nghĩ nhìn đến phát sinh bất hạnh chính mình. Ta biết, ta không có không tin ngươi thì ngươi không cần loạn tưởng không có việc gì. Lục Hồng Anh vội lắc đầu, từ quyết định tha thứ lục đỏ tươi kia một ngày bắt đầu, Lục Hồng Anh liền đã nói với chính mình, nếu đã lựa chọn tha thứ, vậy tuyệt đối không có tiếp tục hoài nghi khả năng, làm như vậy người không tốt, làm việc càng không tốt. Hảo, đi thôi, chúng ta đi xem nãi mãi, ở nhà thời điểm mãi mãi thích nhất ta trừng bánh bao cho nàng ăn, đã lâu không có làm cho hắn ăn, không biết nàng có nghĩ ta nấu cơm, đi mau, ta chuyên môn cho nàng làm ăn ngon. Lục đỏ tươi gật gật đầu, thúc giục lục hồng anh một tiếng, tỉ mội hai người cùng nhau ra tiệm bánh mì, đi bệnh viện trên đường vừa nói vừa cười, thật giống như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Lục hồng anh nhiều hy vọng thời gian liền đỉnh chỉ tại đây một khắc đi, ít nhất lục đỏ tươi trong lòng không cảm thấy thống khổ, ít nhất nàng nhìn qua là như vậy vui vẻ. Mãi mãi, thưởng ta không có A, ta tới xem ngươi. Mới vừa tiến phòng bệnh đi, lục đỏ tươi liền vội mở miệng kêu một tiếng, vẻ mặt cung kính ý cười kêu lên. Xem lục đỏ tươi bộ dáng thật giống như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Ừ, ngươi còn biết lại đây, ta đều nằm viện thời gian dài như vậy, ngươi nếu là không tới ta còn tưởng rằng không có ngươi cái này cháu gái, ngươi nói có phải hay không không cần ta cái này mãi mãi. tới rồi trong thành liền không cần ta. Lão thái thái tức khắc chơi xấu, lại nói tiếp này mấy cái cháu trai cháu gái, lao thái thái thích nhất hẳn là tính thượng là lục đỏ tươi, rốt cuộc từ nhỏ liền hiểu chuyện nhi, cấp trong nhà đại nhân nấu cơm thu thập nhà ở cũng vẫn luôn đều tại bên người, khó trách lao thái thái sẽ như vậy thích nàng, cũng chỉ có lúc này nhìn đến lục đỏ tươi lao thái thái mới có thể hơi chút biểu hiện ra ngoài một ít không giống nhau cảm xúc. Nơi nào sẽ đâu, ta này không phải trong khoảng thời gian này vội vàng, cũng sợ quấy dày mãi mãi nghỉ ngơi, cho nên mới không lại đây, hiện tại hảo mãi mãi nhưng thật ra trách tội ta, ta đây liền không đi rồi, về sau mỗi ngày ở bệnh viện bồi ngươi được không. Lục đỏ tươi bật cười, ai cũng không biết lục đỏ tươi trong lòng là nhẹ nhàng, Bởi vì nàng thực vui vẻ trên thế giới này còn có người đem chính mình xem rất quan trọng, không hy vọng nàng sẽ ra chuyện, lao thái thái cái gì cũng không biết, nhìn đến nàng thời điểm như cũ là hiện tại cái này hoài niệm bộ dáng. Đi ngươi, hảo hảo thân mình nơi nào có mỗi ngày lưu tại bệnh viện đạo lý, ngươi liền nhiều đến xem ta, ta liền thực vui vẻ, ngươi đến cùng anh tử học làm buôn bán, kiếm tiền, về sau gả hảo nhân ra, như vậy ta mới có thể yên tâm. Lao thái thái không biết có phải hay không sinh bệnh duyên cớ. Hiện tại lời nói cũng càng ngày càng nhiều, giống như sợ chính mình nhìn không tới này đó cháu trai cháu gái kết hôn bộ dáng, tới rồi tuổi, liền hy vọng bọn họ tất cả đều nhanh lên kết hôn không còn gì tốt hơn. La, ta tìm được thích hợp nhất định trước kéo đến mãi mãi trước mặt nhìn xem, được không? Lục hồng anh vừa định chạm đất đỏ tươi nghe được lời này trong lòng có thể hay không không thoải mái thời điểm, lục đỏ tươi chính mình đã mở miệng, nhìn lao thái thái cười hì hì nói. Nhìn dáng vẻ lao thái thái vẫn là biết cái gì phải nói cái gì không thể nói, Lục Hồng Anh cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lén lút xoay người ra phòng bệnh đi tìm quan lâm tỷ Quan lâm tỷ ta phía trước trong điện thoại cùng ngươi nói chuyện này, ngươi giúp ta hỏi sao? Lục Hồng Anh thật cẩn thận mở miệng, nhìn quan lâm tỷ hỏi. Hỏi ta nhưng thật ra cho ngươi hỏi qua, bệnh viện cũng nói có thể làm loại này kiểm tra, nhưng là anh tử làm loại này kiểm tra khó có thể bảo đảm a nếu thật sự bị truyền ra đi làm sao bây giờ? Quan lâm nhìn lục hồng anh có chút lo lắng nói, phía trước liền biết là lục hồng anh phải cho chính mình tỉ tỉ kiểm tra thân thể, có thể làm nữ nhân kia phương diện kiểm tra, cũng chỉ có một nguyên nhân, quan lâm lo lắng lục đỏ tươi thanh danh, hảo tâm nói. Không thể không kiểm tra, ta sợ xảy ra chuyện, đến làm nàng trước kiểm tra lúc sau lại nói, ngươi liền làm đi, nàng nơi đó tư tưởng công tác giao cho ta liền hảo. Nhưng lục hồng anh không có một chút muốn lùi bước bộ dáng. Lục Hồng Anh sợ hãi cái kia lãnh đạo trên người có điểm chứng bệnh gì quá cấp lục đỏ tươi kia chẳng phải là có đại sự xảy ra, cần thiết từ hiện tại liền phòng bị lên. Chờ lục đỏ tươi ra tới thời điểm, nàng cũng liền đem chuyện này nói rõ. Liền tính là ngươi không thu xếp, ta chính mình cũng nghĩ kiểm tra một chút, ta không thể bởi vì chuyện này liền đã chết, nhà của chúng ta liền hai đứa nhỏ, cha ta mẹ cùng cha mẹ ngươi tuy rằng không giống nhau, nhưng là bọn họ cũng một tay đem ta mang đại. Chúng ta trong thôn bao nhiêu người ra bởi vì nghèo nuôi không nổi đem hài tử bán, cho nên anh tử ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo tồn tại, mặc kệ là vì ta ba mẹ vẫn là vì ta chính mình, ta đều cần thiết hảo hảo tồn tại. Nhưng không nghĩ tới chính là lục đỏ tươi cư nhiên một chút đều không có tức giận bộ dáng, nhìn lục hồng anh bảo đảm nói, cái này làm cho lục hồng anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo người này không có nghĩ nhiều, cái này lục hồng anh cũng liền có thể hoàn toàn yên tâm. Kiểm tra chuẩn bị tốt. Lục đỏ tươi đi vào đến có gần một giờ thời gian, tổng cảm thấy phía sau có người nhìn chính mình, theo bản năng quay đầu lại lúc sau phát hiện cư nhiên là Lao Thái Thái. Nãi mãi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lục Hồng Anh kinh ngạc không thôi, nhìn Lao Thái Thái hỏi, trong lòng tràn đầy hoảng loạn, chính mình muốn như thế nào cùng Lao Thái Thái giải thích lục đỏ tươi đi làm loại này kiểm tra. Ngươi tam thẩm tới thời điểm tất cả đều nói cho ta, các ngươi đương hài tử, cũng thật là, chuyện lớn như vậy nhi cũng muốn gặp sao? Lão thái thái bất đắc dĩ nâng nâng mí mắt, đối với lao nhân tới nói, trong tình huống bình thường cô nương trong sạch hủy diệt rồi, thuyết minh đời này cũng chưa, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến trong nhà này đó trưởng bối đều đã biết, lại không có nói ra. mươi 282 làm kiểm tra. Lục Hồng Anh trong lòng vẫn là khiếp sợ, nhưng là càng có rất nhiều cảm tạ đi, cảm tạ này đó trưởng bối không có thật sự hỏi ra tới, nếu thật sự chống đỡ lục đỏ tươi mặt hỏi ra tới, không biết nàng sẽ là cái cái gì cảm giác. Nãi nãi. Tỷ của ta trong lòng có ngật đáp, ta sợ nói ra đi nhiều người nhiều miệng về sau bị người ngoài đã biết, tỷ của ta vẫn là cái thanh thanh bạch bạch đại cô nương, về sau còn phải gả người. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ, hít sâu một hơi, lúc sau tài năng danh vọng Lao Thái Thái nói ra chính mình giấu giếm nguyên nhân, Lục Hồng Anh không phải tưởng lừa người trong nhà, mà là lo lắng. Ta biết ngươi là hảo tâm, ngươi cũng là hảo hài tử, chuyện này liền giao cho ngươi làm đi, tỷ tỷ ngươi đợi này xem như phế đi, nếu ngươi có biện pháp nói, khiến cho nàng hảo hảo sinh hoạt đi. Lão thái thái gật gật đầu, nhìn lục hồng anh nói xong lúc sau xoay người hồi phòng bệnh đi, nhìn lao thái thái bóng dáng thập phần mỏi mệnh, xem ra tới lao thái thái cả đời đều ở thao tâm, vì nhi nữ vì con cháu, lại chưa từng vì chính mình suy nghĩ quá, mai cho đến hiện tại đã ốm đau trên giường, vẫn là không thể bất lo. Lục đỏ tươi kiểm tra ra tới, quan lâm tỉ cũng đi theo ra tới nói, yên tâm đi, kiểm tra qua, không có gì chuyện này, huyết dịch chỉ tiêu đều là bình thường, các ngươi có thể an tâm. Kiểm tra kết quả vừa mới ta ở bên trong tất cả đều thiêu hủy, cũng sẽ không có người biết, cái này phòng khám bệnh ngày thường là khám gấp dùng, cũng sẽ không có người hiểu lầm cái gì, hảo hảo sinh hoạt, nhất định có thể biến tốt. Quan lâm nhìn lục đỏ tươi nói, xem ra tới quan lâm tỷ là cái tuyệt đối cẩn thận người, biết cô nương ra chú trọng danh tiết, cho nên cô ý làm nhiều như vậy chuẩn bị, mặc kệ là lục hồng anh vẫn là lục đỏ tươi đều thập phần cảm tạ quan lâm tỷ này đó chuẩn bị. Trở về tiệm bánh mì. Lục Hồng Anh công đạo lục đỏ tươi hảo hảo nghỉ ngơi, chính mình trở về nhà. Tam Thẩm Lục Hồng Anh đi trước Tam Thẩm trong phòng, nhìn Tam Thẩm mở miệng kêu một tiếng. Ngươi tỷ thế nào, trong khoảng thời gian này chưa cho ngươi thêm phiền thoái đi. Tam Thẩm vừa thấy đến Lục Hồng Anh vội vàng mở miệng hỏi, xem ra tới Tam Thẩm thực quan tâm chính mình hai tử, chỉ là không thể quá dễ dàng mà biểu hiện ra tới. Rốt cuộc lục đỏ tươi là làm sai sự tình mới có thể trả giá lớn như vậy đại giới. Tam Thẩm ngươi yên tâm của ta nơi đó không có việc gì, ta chính là đến xem ngươi, sợ ngươi trong lòng không dễ chịu, ngươi yên tâm đi, tỷ của ta nơi đó có ta, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo nàng, ngươi cùng Tam Thúc cũng muốn chiếu cố hảo tự mình, hôm nay ta mang theo tỷ của ta đi làm kiểm tra, xác định tỷ của ta tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì, chúng ta đều có thể yên tâm." Lục Hồng Anh vội vàng gật đầu, Tam Thẩm tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng là Lục Hồng Anh biết nơi đó có cha mẹ là không lo lắng hại từ đâu. Tam Thẩm chỉ là biết Lục Hồng Anh ở vì chuyện này buôn tẩu tròn nên mới hỏi trước Lục Hồng Anh. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, anh tử, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi nói Tam Thẩm cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ, lúc này đây thật sự vất vả ngươi, Tam Thẩm một nhà cảm tạ ngươi. Tam Thẩm vội vàng gật đầu, trong lòng miễn bản có bao nhiêu cảm tạ Lục Hồng Anh, nếu không phải Lục Hồng Anh nói, bọn họ căn bản không biết gặp được chuyện như vậy hẳn là xử lý như thế nào, hiện tại còn hảo có nàng ở. Không cần cảm tạ cảm tạ ta. Nàng là người nữ nhi, nhưng là cũng là tỷ của ta, người đều có phạm sai lầm thời điểm, biết sai liền sửa là được, tam thẩm ngươi yên tâm đi. Lục Hồng Anh lắc đầu, nói xong lời này lúc sau nhìn tam thẩm nói, kế tiếp, chuyện này nhi về sau ai đều không cần nhắc tới, coi như không có phát sinh quá giống nhau. Các ngươi khi nào về quê đi thời điểm, cũng có thể đi dần dần trương đại ca, xem hắn rốt cuộc là ý gì, nếu hắn thật sự có nghĩ thẩm cưới tỷ của ta nói, xem hắn có phải hay không để ý này đó người, nếu để ý liền tính. Ta sợ hãi về sau tỷ của ta gả qua đi chịu ủy khuất. Nàng lo lắng trung quy vẫn là lục đỏ tươi trung thân đại sự, tuy rằng dựa theo đạo lý tới nói lục hồng anh cũng vẫn là cái tiểu hài tử, chuyện này nói như thế nào cũng không tới phiên nàng tới thao tâm, nhưng là lục hồng anh rất rõ ràng, trong nhà hiện tại tất cả mọi người là hai mắt một bôi đen, căn bản không biết muốn xử lý như thế nào, chính mình là duy nhất một cái có thể quyết định người. Hành, ta đã biết, chỉ là anh tử A, nhà chúng ta ngươi tỷ nàng. Hiện tại đã như vậy. Về sau còn như thế nào gả chồng A Nhân ra trước ra Tam thẩm Trung Quy cảm thấy trương đại ca trong nhà điều kiện còn xem như không tồi Muốn tìm cái thanh thanh bạch bạch cô nương cũng không khó Hà tất cưới lục đỏ tươi như vậy một cái không sạch sẽ Tam thẩm ngươi nhớ kỹ Tỷ của ta là bị cưỡng bách Không phải nàng chính mình không đau lòng chính mình Cho nên nàng không có sai Chúng ta là chính mình người nhà nếu đều không đứng ở nàng bên này Ngươi còn chỉ vào ai có thể vì nàng suy nghĩ Nhà chúng ta nữ nhân Gả cần thiết là người mình thích gà không ra cũng muốn chính mình quá xuất sắc, không vì bất luận kẻ nào tồn tại. Lục Hồng Anh nhìn tam thẩm lạnh giọng nói, đây cũng là Lục Hồng Anh cho tới nay nói cho chính mình nói, phía trước một lần nữa sống lại Lục Hồng Anh sẽ biết, chính mình đời trước thời điểm chính là chính mình cũng không biết đau lòng chính mình, sự tình mới có thể biến thành cuối cùng dáng vẻ kia, nếu nàng sớm một chút minh bạch đạo lý này, căn bản không cần rơi xuống như vậy cái kết cục. cho nên lúc này đây nàng tuyệt đối sẽ không lại nhìn bất luận kẻ nào vì một người nam nhân một gia đình tồn hai người ở bên nhau là bởi vì ái không quan hệ với bất luận cái gì dư thừa đồ vật không có bất luận cái gì kiểm chế nhu cầu chỉ cần yêu nhau liền hảo hảo tam thẩm nhớ kỹ ngươi yên tâm tam thẩm khẳng định không cho ngươi tỉ áp lực tam thẩm gật gật đầu biết lục hồng anh ý tứ thật ra mà nói nói như vậy nếu là tam thẩm nói kia tuyệt đối nói không nên lời nàng lo lắng là hảo tâm chỉ là ăn sâu bén dễ tư tưởng là không thể thay đổi lục hồng anh thuận tiện đi một lần nữ bao xưởng trần thị vội vàng theo lại đây nói Ngươi cuối cùng là lại đây, phía trước tìm chúng ta mua lữ hành dương lại lui hàng những người đó lại lại đây, nói muốn mua cái dương, chúng ta làm sao bây giờ à? Bọn họ người đâu? Lục Hồng Anh sửng sốt, không nghĩ tới bọn họ tốc độ nhanh như vậy, chuyện này mới ra mấy ngày, liền nhanh như vậy đi tìm tới, thuyết minh thứ này bán không tồi, nếu không bọn họ cũng sẽ không cứ như vậy cấp sợ hãi đoạt không đến. Đều ở cửa ngồi đâu, hình như là lấy không được đồ vật không chuẩn bị đi rồi, mang đến thật nhiều tiền. Trần Thị chỉ chỉ cửa phương hướng đối Lục Hồng Anh nói, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ làm gì đó sẽ tốt như vậy, giá cả hơi chút cao một ít, nhưng là cũng có nhiều người như vậy muốn. Người đi nói cho bọn họ, liền nói mua có thể, nhưng là về sau phải cho tiền đặt cọc, đổi ý không lùi còn, hơn nữa giá cả muốn làm ra tới quá khứ hai khối tiền. Lục Hồng Anh suy nghĩ hồi lâu chính mình về sau muốn như thế nào ngăn chặn bị đổi hóa loại chuyện này, cuối cùng nghĩ tới biện pháp này, nói xong lời này đồng thời lại nói. Các ngươi đi chuẩn bị giấy bút, ta đi viết một phần thuyết minh, chúng ta đem này chứng từ ký xuống tới, ta xem về sau ai còn dám đổi ý. Hảo. Trần Thị vội vàng gật đầu, đã xoay người đi chuẩn bị đồ vật, vương gì cũng vẫn luôn ở bên cạnh bồi, không dám nhiều lời lời nói. chương 283 trường giới. Anh tử A, chúng ta nguyên bản giá cả liền không xem như thấp, hiện tại còn trưng giới, ngươi nói có thể hay không có người không muốn A, đến lúc đó không mua làm sao bây giờ. Trần Thị nhưng thật ra có chút do dự. Nhìn Lục Hồng Anh mở miệng hỏi, lòng tràn đầy lo lắng, chỉ cảm thấy Lục Hồng Anh làm như vậy thật sự là quá mạo hiểm. Làm buôn bán nguyên bản chính là kẻ muốn cho người muốn nhận, bọn họ nguyện ý ký tên nguyện ý mua là bọn họ sự tình, muốn bán rất cao giá cả là chúng ta sự tình, phía trước bọn họ lui hàng thời điểm cũng không có nghĩ tới chúng ta nơi này sẽ có bao nhiêu đại áp lực, cho nên về sau cần thiết lập quy củ, làm cho bọn họ biết vấn đề nghiêm trọng tính, tưởng hảo lại mua. Ta làm như vậy cũng là vì về sau chúng ta làm buôn bán nhẹ nhàng một ít không bị người cảm thấy dễ khi dễ. Lục Hồng Anh cũng không phải vì nhiều kiếm bao nhiêu tiền, hơn nữa giá cả cũng không có cao hơn đi nhiều ít. ít nhất ta biết ta chính mình làm buôn bán vẫn là có lương tâm, cũng không có lên nào hào giá hàng, cũng không có làm giá cả vượt qua ta đổ vật giá trị. Ngươi nói rất đúng, phía trước bọn họ lui hàng thời điểm, ta thật sự cho rằng chúng ta này sinh ý có phải hay không phải làm không nổi nữa, vẫn là ta tưởng quá ngây thơ rồi, cho rằng người đều sẽ không hư đi nơi nào, mọi người đều là làm buôn bán khẳng định đều là vì chính mình ích lợi suy nghĩ. Trần Thị nghe ta lời này, tựa hồ cũng minh bạch cái gì, nhìn ta gật gật đầu nói, trong ánh mắt tràn đầy chấn định thần sắc. Kỳ thật không phải Lục Hồng Anh muốn làm như vậy, mà là Lục Hồng Anh biết, không làm như vậy bọn họ là sẽ không sửa. Tiếp theo nếu có càng thấp giá cả xuất hiện, bọn họ vẫn là sẽ lui hàng. Làm như vậy cũng là vì làm cho bọn họ ở mua thời điểm phải hảo hảo suy xét một chút, có đáng giá hay không mua. Nếu bọn họ cảm thấy đáng giá, tự nhiên nguyện ý tiêu tiền. Nếu bọn họ cảm thấy không đáng, kia Lục Hồng Anh cũng không có ý kiến, dứt khoát chính là không bán, chính mình có thể lại bán những thứ khác. Này, nay kiện cũng quá hà khắc rồi, giao tiền đặt cọc còn chưa tính, còn không thể lui hàng. Có lao bản nhìn đến chứng từ thượng nội dung tức khắc không vui, nhìn đi theo đi ra Lục Hồng Anh, biết làm chủ chính là Lục Hồng Anh, cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ dễ khi dễ, tức khắc mở miệng nói. Là thực hà khắc, nhưng là ta nhớ rõ chư vị đối ta tựa hồ cũng thực hà khắc tới. Yêu cầu ta bán đồ vật giá cả không thể cao, còn có thể tùy thời có thể lui hàng, các vị nghĩ tới ta khó xử không có, các ngươi lúc trước đem như vậy nhiều đồ vật lui về tới thời điểm nhưng không có nghĩ tới ta muốn xử lý như thế nào, mọi người đều là cho nhau, các ngươi nguyện ý cùng ta hảo hảo làm buôn bán, ta cũng nguyện ý cùng các ngươi hảo hảo làm buôn bán, nếu chư vị không màng tình cảm, ta đây cũng không cần cố tình cảm, từ nay về sau chúng ta lục ra, sinh ý chính là sinh ý, không có hai lời lục hồng anh nhưng thật ra cảm thấy bọn họ sẽ như vậy là dự kiến bên trong rốt cuộc đều là chiến quốc tiện nghi người làm cho bọn họ lại ra giá cao tự nhiên là rất khó nhưng là lục hồng anh có tự tin bọn họ nhất định sẽ mua bởi vì bọn họ đã nếm tới rồi ngon ngọn bọn họ biết bán thứ này nhiều kiếm tiền có bao nhiêu người nguyện ý mua lục gia nha đầu chúng ta lúc trước cũng không phải cố ý ngươi ngẫm lại ngươi đi ra ngoài mua đồ vật có phải hay không cũng sẽ tuyển tiện nghi có người đứng ra vì đại gia mở miệng nói chuyện nói Lời nói nghe giống như rất có đạo lý, nhưng là Lục Hồng Anh biết, này căn bản chính là ngụy biện. Nói không sai, ta là sẽ tuyển tiện nghi. Lục Hồng Anh gật gật đầu, thừa nhận chính mình tính cách, nhìn mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. dừng một chút ngữ khí Lục Hồng Anh lại nói, nhưng là ta sẽ không như vậy không biết xấu hổ lui hàng không nói, cũng sẽ không để cho người khác tới vì ta tưởng chiếm tiểu tiện nghi trong lòng mua đơn. Con người của ta nhiều ít vẫn là có một ít lương tâm ở, chỉ là ta cuối cùng một chút lương tâm đã bị các ngươi cấp tiêu ma rớt. Từ nay về sau ta chỉ làm buôn bán, không nói chuyện cảm tình. Nói xong lời này, Lục Hồng Anh xoay người sang chỗ khác, phải về đến nhà máy. Trước khi đi đối Trần Thị nói: Trần gia tẩu tử, ngươi nhớ kỹ, về sau có là thiệt tình thực lòng mua đồ vật, ký tên theo cấp tiền đặt cọc. Chúng ta làm hắn suy ý, nếu liền mấy thứ này đều phải có kệ mặc cả, tất cả đều không thương lượng, mặc kệ là lao nhân vẫn là tân nhân. Lục Hồng Anh định ra cái này quy củ, liền sẽ không phân cái gì lao khách hàng tân khách hàng. Những việc này Nhi Lục Hồng Anh nghĩ kỹ rồi, liền không có thay đổi đường sống. Hảo, ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta là được. Trần Thị gật gật đầu, biết lúc này đây Lục Hồng Anh là nghiêm túc, cũng cũng không dám nói thêm cái gì. Ai, đừng đi a, chúng ta cũng chưa nói không ký tên. Lục Hồng Anh mới vừa đi ra hai bước, phía sau những cái đó lao bản nhóm liền sợ hãi, sợ về sau Lục Hồng Anh thật sự liền không bán cho bọn hắn. Nói thật, Lục Hồng Anh nơi này vẫn là thực lương tâm. Phía trước lục đỏ tươi lưu hồng văn bọn họ bán tiện nghi, là bởi vì bọn họ không cần chính mình mua ra nhân tạo, về sau sẽ có người đi theo làm thứ này, nhưng là vì không lời không lỗ kiếm tiền, giá cả tuyệt đối sẽ không so lục hồng anh nơi này thấp, bọn họ cũng biết cái gì kêu chuyển biến tốt liền thu, tự nhiên không dám ở ngay lúc này làm thật quá đáng, lập tức liền đáp ứng rồi. Nhìn chăm chăm một đám người ký tên giao tiền lúc sau, lục hồng anh cho bọn hắn khai cái biên lai, like, nói cho bọn họ nói, mọi người đều là làm buôn bán. Sợ làm hết thể đều là vì kiếm tiền, hy vọng các vị các hương thân cũng chớ có trách ta, con người của ta sợ có hại, các ngươi làm ta an qua mệt, ta tự nhiên cũng muốn bừng tỉnh một chút, để tránh về sau lại phát sinh loại chuyện này, các ngươi nói đúng không? Nói lời này Lục Hồng Anh cũng là thiệt tình, nàng không có hứng thú khó xử bất luận kẻ nào, nàng làm như vậy chỉ là vì bảo vệ tốt chính mình cùng chính mình bên người người ích lợi mà thôi. Minh Bạch Minh Bạch, chúng ta phía trước xác thật làm có chút quá mức, ngài yên tâm. Về sau tuyệt đối sẽ không có loại sự tình này. Cũng nhiều ít có mấy cái minh bạch người Lục Hồng Anh làm như vậy khổ tâm, nhìn Lục Hồng Anh gật đầu nói, trong ánh mắt tràn đầy lấy lòng thần sắc, đều hy vọng về sau Lục Hồng Anh không cần đối bọn họ như vậy lãnh đạo. Bọn họ này đó làm buôn bán, đối phó lương tam cô nhiều ít là nhận thức một ít, cũng biết phó lương tam cô nơi đó sở hữu nữ bao đều là Lục Hồng Anh nơi này ra, bọn họ tự nhiên phải cẩn thận một ít, nếu về sau Lục Hồng Anh không bán. Này Dương bao thị trường đã bị Phó Lương Tam Cô một người lúng đoạn, nhìn Phó Lương Tam Cô sinh ý càng làm càng lớn, bọn họ đương nhiên đỏ mắt. Lục Hồng Anh không biết, từ nàng bắt đầu làm mấy thứ này lúc sau, Phó Lương Tam Cô mỗi tháng rất nhiều tiền đều là từ nơi này kiếm ra tới, kỳ thật bán quần áo thật sự không có gì lợi nhuận. Một đám người đi rồi lúc sau, Lục Hồng Anh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, các ngươi yên tâm, bọn họ cũng đều là làm buôn bán, sẽ không vác đá án vào chân mình, về sau loại chuyện này các ngươi nếu là lại gặp phải Liền dựa theo ta vừa mới nói làm, toàn bộ tỉnh thành có bao nhiêu bán quần áo, loại này khách hàng, chúng ta thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít. Lục Hồng Anh biết vương gì cùng Trần Thị nhiều ít đều là hảo tính, sẽ không giống chính mình vừa mới như vậy đem nói như vậy tuyệt tình, nhưng là làm buôn bán còn không phải là như vậy sao, ngươi cho người khác đường sống, người khác không cho ngươi đường sống A. Chương 284 vì Thương Chi Đạo Hảo, chúng ta nhớ kỹ, vẫn là ngươi có biện pháp, loại chuyện này chúng ta là không được. Về sau học chính là, vương dị vội vàng gật đầu, Trần Thị cũng ở một bên phụ họa, kiến thức quá lục hồng anh một lần lúc sau bọn họ cũng biết chính mình về sau tuyệt đối không thể qua loa, phải biết rằng bọn họ phía trước như vậy khẳng định sẽ bị người khi dễ. Vừa vặn đến trao lương tam cô kia đưa hóa lúc, lần này các ngươi không cần đi, ta trong chốc lát kêu pháp luật doanh cùng vương vĩ lái xe lại đây, ta chính mình qua đi. Lục hồng anh tính tính nhật tử, chính mình lúc này đây tới vừa vặn, tới rồi đưa hóa lúc, phó lương tam cô phía trước giúp quá chính mình. Tuy rằng chính mình đem tiền còn trao lương tăng cô, nhưng là Lục Hồng Anh vẫn là cảm thấy chính mình yêu cầu đi tìm người này một chuyến, nhiều ít đến tỏ vẻ một chút cảm tạng, loại này đưa thăng ngày tuyết tình nghĩa, Lục Hồng Anh không thể quên. Còn có Lữ Hành Dương, cho ta mang lên 10 cái. Lục Hồng Anh nhớ tới, này Lữ Hành Dương chính mình còn không có đã cho phó lương tăng cô, mang qua đi 10 cái coi như là hàng mẫu, làm nàng bán nhìn xem, nếu có thể bán đi ra ngoài, chính mình về sau cũng lại nhiều một cái lộ có thể đi. Trang lên xe lúc sau hoác luật doanh cùng Lục Hồng Anh cùng nhau hướng tới tỉnh Thành đi, vương vĩ nơi đó bởi vì bộ đội có việc nhì, liền đi về trước. Ta liền nghĩ lúc này đây ngươi nên lại đây, mau tới, đây là lần trước cho ngươi tính tiền, lần trước tính tiền thời điểm đã quên cùng ngươi gì bọn họ nói, ngươi thứ này ở ta nơi này bán hảo, ta nghĩ không thể cùng phía trước giá cả giống nhau, ta nơi này chứng giới, ngươi nơi này giá cả ta cũng cấp chướng tam đồng tiền, đây là nhiều ra tới, ngươi cầm, về sau có tiền chúng ta cùng nhau kiếm. Không nghĩ tới phó lương tam cô chủ động nhắc tới chính là trưởng giới sự, này sẽ làm việc có chút làm người ngoài dự đoán, nhân ra trưởng giới đều tình nguyện ai cũng không biết, không muốn để cho người khác đi theo cùng nhau kiếm tiền, hận không thể tiền chính mình một người toàn kiếm lời, phó lương tam cô lại không phải như vậy. Nàng vẫn là cụ bị làm một cái thương nhân cơ bản nhất đạo đức, biết sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Lần trước liền tính, lần này bổ thượng liền hảo, ta biết ngài là hảo tâm, nhưng là chúng ta ấn quy cụ tới. Nào có sau bổ tiền, phía trước là cái gì giá cả, lần trước vẫn là cái gì giá cả, lúc này đây ngươi trước tiên cùng ta nói, chúng ta dựa theo tân giá cả đi. Lục Hồng Anh cũng không có thật sự nhận lấy này tiền, phó lương tam cô là người tốt, Lục Hồng Anh cũng không thể làm ác nhân, ít nhất Lục Hồng Anh biết, chính mình cũng cần thiết làm có lương tâm người làm ăn. Hảo, ngươi nha đầu này à, chính là quá thiện lương, ta này không phải nghĩ ngươi hiện tại yêu cầu tiền, cho nên muốn cho ngươi nhiều bổ một chút, ngươi còn từ bỏ phó lương tam cô bất đắc dĩ nhìn lục hồng anh đau lòng nói ở chung một đoạn thời gian phó lương tam cô biết lục hồng anh là cái hảo hải tử tự nhiên cũng đau lòng nghĩ nếu là chính mình ra hài tử nàng nhất định luyến tiếc lục hồng anh vất vả như vậy đều là vì chính mình ra ta không có gì hảo vất vả cảm ơn ngài đây là ta tân làm được hình dáng ngài xem xem phía trước ra điểm sự cố nhỏ không có thể sớm một chút cho ngài đưa lại đây lục hồng anh lại đem lữ hành dương đem ra đối phó lương tam cô giải thích nói Phía trước lục hồng anh có điểm khác tâm tư, hiện tại ngẫm lại chính mình làm như vậy thực sự có chút không đạo nghĩa, còn hảo kịp thời phát hiện chính mình sai lầm, dừng cương trước bờ vực. Chuyện này đằng trước ta nghe nói, chỉ là không nghĩ tới là ra ở nhà ngươi, ngươi cái kia tỷ tỷ ta đã thấy, khả năng cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, ngươi đừng quá sinh khí. Không nghĩ tới phó lương tam cô đã sớm nghe nói chuyện này, trung gian cũng không nghĩ tới cùng lục hồng anh có quan hệ liền không có hỏi nhiều một câu, hiện tại không nghĩ tới thật sự cùng lục hồng anh có quan hệ. Không có việc gì, đều đi qua, ngài trước cầm đi, đồ vật ta cho ngài đưa vào đi. Lục Hồng Anh lắc đầu, không có để ở trong lòng nhưng thật ra thực cảm tạ Phó Lương Tam Cô không có cảm thấy chính mình không muốn cùng nàng làm buôn bán đi xuống. Trong lòng nhiều ít có chút cảm kích, bởi vì Phó Lương Tam Cô nếu thật sự hỏi tới, chính mình thật đúng là không biết muốn như thế nào giải thích. Không cần, loại này việc nhỏ như còn cần ngươi tới làm sao, buông đi, đây là lần này tiền ngươi điểm một chút, không sai liền mang lên chạy nhanh trở về đi. Ngươi kia tiệm bánh mì sinh ý không tồi, ngươi không đi theo vội vàng phòng trừng kia nha đầu một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Phó lương tam cô hảo tâm xua xua tay, nói xong lời này sau nhìn theo lục hồng anh cùng hoác luật doanh rời đi. Còn không nhanh lên ra tới, người đều đi rồi còn ở kia cất giấu, muốn ta nói ngươi à, nếu là thích ngươi liền ra tới nói hai câu lời nói, này hai người không phải còn không có kết hôn đâu, đương bằng hữu cũng không có gì. Phó lương tam cô đối với kho hàng phương hướng rắc một tiếng. Ai biết ra tới người cư nhiên là Phó Lương, so sánh với phía trước, hiện tại Phó Lương tăng thương rất nhiều, có thể thấy được trong khoảng thời gian này hắn quá cũng không tốt, trong quân đội phong sương vũ lộ, nơi nào có trong nhà như vậy sống trong nhung lùa đâu, Phó Lương phía trước lại là cái không ăn qua khổ tính tình, cũng khó trách sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Ta không nghĩ làm nàng nhìn đến ta ấy nấy, hoặc luật doanh ở nàng cũng sẽ khó làm, khó mà nói lời nói, ta liền không ra, có thể xa như vậy xa liếc nhìn nàng một cái ta cũng thực vui vẻ. Phó lương lắc lắc đầu, nhìn tam cô trả lời nói, lời này nói tức khắc làm người có chút đau lòng, thích một người có thể thích đến cái này phân thượng, cũng thực sự không dễ dàng. Muốn ta nói à, anh tử là cái hảo hài tử, nhưng là ngươi gặp phải không phải thời điểm, nhân ra trong lòng có người, ngươi cần gì phải như vậy, Ngươi đứa nhỏ này quá tử tâm nhãn. Phó lương tam cô bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nàng đem phó lương trở thành chính mình như tử, nhìn phó lương hiện tại cái dạng này, trong lòng khó tránh khỏi cũng là đau lòng. Tưởng khuyên nhiều Phó Lương vài câu, có chút lời nói rồi lại không biết nói như thế nào. Tam cô, ta biết làm sao bây giờ, ngươi đừng lo lắng, ta đây liền đi rồi, ngươi chiếu cố hảo tự mình, sổ tiết kiệm ngươi nhớ rõ giao cho ta ba mẹ, nói cho bọn họ ta ở bên ngoài khá tốt, lần này liền không quay về xem bọn họ, ta đi rồi. Phó Lương cười khổ một tiếng, không có cùng Tam cô tiếp tục nói tiếp, đem sổ tiết kiệm giao cho Tam cô sau mặc kệ Tam cô ở phía sau như thế nào kêu xoay người liền đi. Phó Lương Tam Cô biết Phó Lương tâm sự trọng, loại chuyện này ai nói đều là vô dụng, chỉ có thể chờ chính hắn suy nghĩ cẩn thận kia một ngày, cũng liền không cần người khác nhiều lo lắng. Vừa mới, nhìn Tam Cô cửa tiệm giống như có cái xe dịp, nhìn như là quân đội. Ở trên xe thật lâu lúc sau, Lục Hồng Anh rốt cuộc đem trong lòng nói cấp nói ra, phía trước Lục Hồng Anh liền tưởng nói, chỉ là sợ hoác luật danh hiệu lầm, cho nên không có nói ra. Đại khái là Phó Lương đã trở lại đi, ta nhìn kia giống như là bọn họ bộ đội xe. Nhưng là người này không lộ mặt, hắn tam cô vừa rồi lại không chịu làm chúng ta vào cửa đi, ta đại khái cũng đoán được, ngươi nghĩ như thế nào. Hoác luật doanh gật gật đầu, nhưng thật ra không nghĩ nhiều, phó lương thích lục hồng anh là chuyện của hắn nhi, lục hồng anh xác thật đối người này có hổ thẹn, hoác luật doanh sẽ không tại đây loại sự tình thượng lòng dạ hẹp hỏi. mươi 285 phó lương không lộ diện, ta nhưng thật ra cũng không nghĩ như thế nào, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào hắn không nghĩ thấy ta, luôn có hắn lý do, ta không thể cưỡng bách hắn. Chỉ hy vọng hắn có thể sớm một chút đi ra, hảo hảo sinh hoạt, bằng không lòng ta cũng vẫn luôn nghĩ chuyện này. Lục Hồng Anh lắc đầu, nàng lúc trước phí như vậy đại sức lực đem lời nói đều nói rõ. Lục Hồng Anh chỉ lo lắng lúc này chính mình nếu thật sự đi tìm Phó Lương nói chuyện, người này nếu hiểu lầm chính mình ý tứ, kia phía trước lời nói làm sự liền làm không công, còn không bằng làm chính hắn tùy ý đi. Ân, ngươi nói rất đúng, làm hắn từ từ tới đi, loại chuyện này luôn là yêu cầu thời gian, ngươi cũng không cần quá tự trách chuyện này nói như thế nào cùng ngươi không có gì quan hệ hắn thích ngươi ngươi cũng không thay đổi được cái gì Hoắc luật doanh gật gật đầu xe ngừng ở tiệm bánh mì cửa như thế nào ngươi liền một chút đều sẽ không để trong lòng lục hồng anh giống như nghĩ tới cái gì nhìn Hoắc luật doanh cười xấu xa hỏi trong ánh mắt tràn đầy đùa giỡn sẽ để ở trong lòng nhưng là sẽ không bởi vì loại sự tình này trách ngươi ngươi không có làm sai Hoắc luật doanh nhưng thật ra thập phần đứng đán, nói xong lời này liền nhìn lục hồng anh thần sắc dừng lại Hoác luật doanh lại ôm lấy lục hồng anh vòng eo nói, bất quá, ngươi vừa mới như vậy đùa giỡn ta, ta đây nhưng đến hảo hảo cùng ngươi tính sổ. Hoa, ngươi người này, ngươi là cố ý, buông ta ra, buông ta ra. Lục hồng anh bị hắn cào ngứa, tức khắc khiêng không được, hai cái ở trên xe cãi nhau ầm ĩ. Nhìn xem các ngươi hai cái, có thể hay không chú ý điểm ảnh hưởng, người đến người đi nếu như bị nhìn đến làm sao bây giờ. Triệu nha không biết khi nào từ trong tiệm đi ra. Thấy được một màn này nhìn trước mắt hai người mở miệng ghét bỏ nói, bất quá triệu nha nhìn bọn họ hai người hiện tại ở chung càng ngày càng tốt, trong lòng cũng là vui vẻ, ít nhất Lục Hồng Anh không phải phía trước như vậy, nàng cũng liền an tâm rồi. Ha ha ha, chính là, ngươi mau thả ta ra, ta muốn đi xuống, ngươi cũng chạy nhanh trở về bộ đội đi, đừng chậm trễ chính sự nhi. Lục Hồng Anh vội vàng gật gật đầu, thừa dịp cơ hội này chạy nhanh kéo ra cửa xe xuống xe đi. Lục Hồng Anh cũng cảm thấy thực vui vẻ. Giống như cùng hoác luật doanh càng ngày càng thân mật lúc sau chính mình cũng không cần tưởng như vậy nhiều, quá khứ thời điểm lục hồng anh luôn muốn chính mình cùng hắn bảo trì khoảng cách hoác luật doanh trong lòng có thể hay không nghĩ nhiều, nhưng là hiện tại không giống nhau, hết thể thuận theo tự nhiên, bọn họ đều sẽ thoải mái rất nhiều. Anh tử, ngươi xem ngươi hiện tại cái dạng này, thiệt tình vui vẻ, ta cũng vì ngươi cao hứng, bất quá có đôi khi ta nghĩ hai ngươi nếu có thể sớm một chút kết hôn thì tốt rồi. Triệu nha ở dưới lầu cấp lục hồng anh sửa sang lại đồ vật, Nói khẽ với Lục Hồng Anh nói, vì cái gì? Lục Hồng Anh sừng sốt nàng vẫn luôn cảm thấy kết hôn loại chuyện này không nóng nảy, tưởng chờ mấy năm khôi phục thi đại học, chính mình thượng xong đại học lại nói, sợ kết hôn rất nhiều chuyện này liền trở nên phức tạp, chính mình cần thiết vì gia đình suy nghĩ. Ngươi nghĩ à, ngươi mãi mãi hiện tại cái này tình huống, nhà các ngươi nhiều như vậy trong bọn trẻ, tựa hồ cũng, cũng chỉ có ngươi có khả năng nhất sớm một chút kết hôn, ngươi có thể sớm một chút thành ra, ngươi mãi mãi nhìn cũng liền an tâm rồi bất quá ta cũng là nói bữa ngươi đừng quá để ở trong lòng nói cuối cùng triệu nha sợ hãi lục hồng anh hiểu lầm chính mình ý tứ vội vàng giải thích một câu kỳ thật triệu nha nói không có gì sai lúc này tiểu bối chính là hẳn là nghĩ cách làm lão nhân vui vẻ nhưng là lục hồng anh không nghĩ liền như vậy qua loa nàng cảm thấy mãi mãi sẽ không có việc gì chính mình không cần sốt ruột đúng rồi trong khoảng thời gian này chúng ta trong tiệm bánh mì luôn là sẽ thiếu ngươi nói có phải hay không lục hồng anh không nói chuyện Triệu Nha bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau nhìn Lục Hồng Anh mở miệng nói, nói chuyện khi trong ánh mắt nhiều ít có chút do dự nhìn trên lầu, cảm thấy có phải hay không Lục Đỏ Tươi làm. Chứ đừng như vậy tưởng, nhìn kỹ hắn nói, ta cũng phát hiện. Lục Hồng Anh vội vàng ngăn cản Triệu Nha đem nói ra tới, nàng biết Triệu Nha muốn nói cái gì, nhưng là Lục Hồng Anh cảm thấy Lục Đỏ Tươi hẳn là sẽ không làm như vậy, mặc dù là thật sự làm như vậy, cũng có thể là có lý do. Hảo đi, ngươi biết liền hảo, ta chính là sợ ngươi không biết. Rốt cuộc chúng ta là mở cửa làm buôn bán, thứ này thiếu, về sau còn bán thế nào. Triệu nha gật gật đầu, cũng biết chính mình hoài nghi có chút quá qua loa, không thể bởi vì lục đỏ tươi đã làm sai sự, có chút không tốt sự tình thời điểm, chính mình liền nghĩ đến nàng. Lục Hồng Anh không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu, nhiều ít cũng có chút hoài nghi lục đỏ tươi, này trong tiệm cũng chính là các nàng ba cái, nếu bọn họ hai cái cũng chưa làm, vậy chỉ có lục đỏ tươi. Mấy ngày nay lục Hồng Anh thường xuyên trộm nhìn chằm chằm lục đỏ tươi. Nhìn xem nàng không có việc gì thời điểm đều đi nơi nào, chỉ là vì không bị phát hiện, cũng là vì cảm thấy chính mình làm như vậy không tốt lắm, lục hồng anh cuối cùng đều nửa đường lại về rồi. Cuối cùng suy nghĩ thật lâu, lục hồng anh quyết định chính mình vẫn là tự mình đi hỏi lục đỏ tươi, có chuyện gì nhi là không thể nói thẳng đâu, chính mình hà tất như vậy sau lưng theo dõi nàng, nếu bị lục đỏ tươi đã biết, đại khái trong lòng sẽ càng không dễ chịu. Thì, ta có lời muốn hỏi một chút ngươi. Lục Hồng Anh tìm được lục đỏ tươi thời điểm cười khẽ mở miệng nói. Hảo a, làm sao vậy? Lục đỏ tươi nhìn tâm tình cũng không tệ lắm bộ dáng, nhìn lục hồng anh mở miệng hỏi. Trong khoảng thời gian này ta phát hiện trong tiệm bánh mì thiếu rất nhiều, ngươi biết chạy đi đâu sao? Bởi vì ta hỏi qua triệu Nha, nàng không lấy cũng hoàn toàn đi vào trướng, ta nghĩ có phải hay không ngươi nơi này cầm, quên nói. Nàng nói chuyện trực tiếp không có quanh co lòng vòng, loại sự tình này càng là quanh co lòng vòng, càng là có vẻ chính mình tại hoài nghi người. Cho nên Lục Hồng Anh cảm thấy vẫn là thẳng thắn hảo. Nga, chuyện này à, ta quên cùng các ngươi nói, ta mỗi ngày nhìn dư lại không ít, bán không ra đi, sau đó liền thêm điểm tiền thả ngươi gối đầu phía dưới, những cái đó bánh mì bị ta bắt được bên ngoài đi. Lục đỏ tươi bỗng nhiên bật cười, nhìn Lục Hồng Anh mở miệng trả lời nói, cốt lục cấn là Lục đỏ tươi lấy, nhưng là người này không có lấy không, đưa tiền, Lục Hồng Anh sờ đến gối đầu phía dưới tiền thời điểm liền cảm thấy trong lòng hụt hẫng như nói, ngươi đây là làm gì? Chính mình ra đồ vật muốn ăn muốn bắt người nói một tiếng là được, ta không cần ngươi tiền. Lục Hồng Anh luôn muốn nếu không phải chính mình phía trước đối lục đỏ tươi làm thật quá đáng, cho nên nàng hiện tại mới như vậy thật cẩn thận. Không phải, nếu là ta chính mình ăn ta khẳng định sẽ không cho ngươi tiền, chúng ta là tỷ mỗi hai cái không có gì, nhưng là là ta cấp bên ngoài những cái đó tiểu ăn mày ăn, bọn họ xin cơm ăn, thường xuyên ăn lúc sau sinh bệnh hư bụng, còn có nếu không đến thời điểm cũng muốn đói bụng, ta nghĩ chúng ta nếu là bán không ra đi cũng là chính mình liền ăn dứt khoát mua tới cấp bọn họ ăn lục đỏ tươi xua xua tay đối lục hồng anh giải thích chính mình muốn này đó bánh mì duyên cớ này thực sự làm lục hồng anh khiếp sợ tới rồi không nghĩ tới lục đỏ tươi làm như vậy là vì làm tốt sự thứ này đều là cùng ngày tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì chất lượng vấn đề ăn không xấu người lại có thể làm tốt sự tốt như vậy biện pháp chính mình phía trước như thế nào không nghĩ tới kia cũng không được này tiền ta không thể muốn lục hồng anh nghĩ tới cái gì đông nhiên nhìn nàng nói, chương 286 giúp giúp bọn nhỏ. Lục đỏ tươi sửng sốt, không minh bạch nàng đây là có ý tứ gì. Về sau liền dựa theo ngươi nói làm, ngươi nói cho bọn họ, về sau buổi tối 8 giờ lại đây lánh, nhưng là chúng ta đến xác định bọn họ là không có biện pháp chính mình sinh hoạt, nếu có tay co chân nói, chúng ta có thể nghĩ cách làm cho bọn họ chính mình đi kiếm tiền, tuyệt đối không thể ăn trộm tiểu sờ, cũng tuyệt đối không thể vẫn luôn như vậy không làm mà hưởng, những cái đó tuổi còn nhỏ, lão Chúng ta nơi này có cái gì liền đều cho bọn hắn ăn, ngươi xem thế nào?" Lục Hồng Anh biết Lục Đỏ tươi trải qua phía trước sự tình muốn làm một ít chuyện tốt đền bù một chút, một chút đều không phản đối, ngược lại thực duy trì Lục Đỏ tươi cái này cách làm, cảm thấy nàng loại này cách làm thực không tồi, chính mình đương nhiên cũng mừng rỡ duy trì, nói chuyện khi vẻ mặt ý cười nói: "Hảo, chỉ cần ngươi nói hành, vậy đều nghe ngươi, ta chính là xem bọn họ đáng thương, cho nên muốn giúp giúp bọn hắn." Lục Đỏ tươi đà trễ chút đầu, Trong lòng cảm kích lục hồng anh chính là lại không có biểu hiện ra ngoài, lục đỏ tươi biết, lục hồng anh không thích người một nhà quá mức khách khí. Hành, kia chuyện này liền như vậy làm, ngày mai chúng ta liền bắt đầu, còn có, về sau có chuyện gì nhi, ngươi không được gạt chúng ta, nói cho ta, chúng ta cùng nhau làm, ngươi một người không được thời điểm, chúng ta cùng nhau mới có thể nghĩ đến càng tốt biện pháp, biết không? Lục hồng anh cười gật gật đầu, nhìn lục đỏ tươi mở miệng nhắc nhở nói, đôi khi nhìn lục đỏ tươi cái dạng này. Trong lòng cũng không phải cái tư vị nhi Kỳ thật chỉ là trưởng thành quá trình không giống nhau thôi Lục đỏ tươi thật cẩn thận bộ dáng Làm người đau lòng Hành, ta nhớ kỹ Lục đỏ tươi gật gật đầu Không có phản bác lục hồng anh ý tứ Ngày hôm sau buổi tối 8 giờ Đúng giờ có tiểu ăn mày đến trong tiệm tới thảo đồ vật Lục hồng anh nhìn lục đỏ tươi cười hì hì Đem trong tay đồ vật chuẩn bị ra tới Cho bọn hắn đưa qua đi nói Đi ăn đi, cẩn thận một chút đừng lại bị đoạt đi rồi Ăn no lúc sau mới có thể lớn lên Lớn lên chắc địch, mới có thể tìm được việc làm. Cảm ơn tỷ tỷ, ta nhớ kỹ, tỷ tỷ ta về sau nhất định báo đáp ngươi. Tiểu ăn mày gật gật đầu, nhìn Lục Đỏ tươi bảo đảm nói, xem hắn tuổi tác đại khái cũng liền 6 7 tuổi bộ dáng, khó trách sẽ lưu lạc đến xin cơm nông nỗi, rốt cuộc chuyện gì nhi hắn đều không thể làm, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy biện pháp làm chính mình tồn tại. Ân, hảo, ta nhớ kỹ, đi thôi. Lục Đỏ tươi gật gật đầu, thúc giục một tiếng lại đem dư lại bánh mì phân phân Chỉ còn lại có cuối cùng một cái, mặt sau lại còn có hai cái ăn mày, nhưng là lục hồng anh nhìn lại có chút không thích hợp, này hai người một cái gầy yếu không được, một cái lớn lên lại rất đấy đà, đổi một bộ quần áo nói hắn là phú quý nhân ra người cũng là có người tin tưởng. Ai nha, ngài đều cho như vậy nhiều tiểu hài tử, cái này liền cho ta đi, ta đều vài thiên không ăn cơm. Cái này đại nhân nhìn lục đỏ tươi nói liền phải thượng thủ tới đoạt đồ vật. Một cái khắc vóc dáng nhỏ 10 tuổi tả hữu bộ dáng, là cái nữ hài tử. Chỉ là cắt một đầu tóc ngắn. tuổi này trong nhà nếu là nghèo khổ nói, phần lớn là sẽ bán tóc, cũng có thể ăn vài bữa cơm, này nữ hài tóc tạp loạn cốt xấu như xài, thấy thế nào đều làm người đau lòng. Từ từ, liên ở lục đỏ tươi thế khó xử, không biết hẳn là làm sao bây giờ thời điểm, lục hồng anh bỗng nhiên đứng dậy gào to một tiếng nói. Người lớn như vậy người, có tay có chân không đi chính mình tìm việc làm kiếm tiền, cùng một đám hài tử đoạt ăn ngươi không biết xấu hổ sao. Lục Hồng Anh rất là không hài lòng loại này không làm mà hưởng người, ba ngày còn đang nói người như vậy chính mình không nghĩ quảng, buổi tối cư nhiên liền thật sự có người như vậy xuất hiện. Ai nha, ta, ta bụng đau, ta đói thành như vậy nơi nào có sức lực làm việc đâu. Câu ngài, cho ta điểm ăn đi. Này nam nhân nhìn Lục Hồng Anh lợi hại bộ dáng liền biết không dễ dàng như vậy, đông nhiên ngã xuống đất không dậy nổi bắt đầu chơi xấu, kỳ thật người sáng suốt đều xem ra tới hắn là trang, Lục Hồng Anh phiền muộn muốn chết cao giọng nói. Ngươi nếu là không lan, ta hiện tại đã kêu cảnh sát, mau cút. Này nam nhân sắc mặt mới đổi đổi, nhìn lục hồng anh không cam lòng đi ra trong tiệm. Hắn ngày thường liền cùng chúng ta đoạt ăn, phía trước tỷ tỷ cho chúng ta bánh mì cũng đều bị hắn đoạt đi. Hắn không phải người nghèo, chỉ là không nghị công tác, mỗi ngày ra tới đòi tiền, người khác cấp cơm thừa hắn là không cần. Nay tiểu cô nương rụt rụt cổ, nhìn lục hồng anh mở miệng nói, quả nhiên này nam nhân chính là cái giả xin cơm, khó trách vừa rồi như vậy có thể chơi xấu. Không có việc gì, về sau các ngươi liền đến tỉ tỉ nơi này tới, chỉ cần tỷ tỷ có năng lực, tỷ tỷ sẽ không cho các ngươi đói chết, nhưng là các ngươi nhớ kỹ, không thể làm cùng hắn giống nhau người, hắn không làm mà hưởng, nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, ở có năng lực lúc sau, chúng ta muốn dựa vào chính mình năng lực nuôi sống chính mình, nhớ kỹ sao. Lục Hồng Anh gật gật đầu, trấn ăn một chút cái này tiểu cô nương, trong lòng thế nhưng có chút hụt hông nhì, này tiểu cô nương nếu rơi xuống mẹ mình trong tay. Đại khái sẽ không so với chính mình đời trước hảo đi nơi nào đi. Cảm ơn tỷ tỷ, chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách sống sót, về sau trở nên nổi bật, sẽ không cô phụ các tỷ tỷ đối chúng ta hảo. Một đám bọn nhỏ đống nhiên đều xuất hiện ở cửa, nhìn lục hồng anh lục đỏ tươi cảm tạ nói, tiểu hai tử hồn nhiên thật tốt ta, bọn họ thiện lương không có ý xấu, chỉ có cùng hai tử ở chung thời điểm mới có thể không cần tưởng nhiều như vậy, không cần lo lắng có thể hay không bị tinh kế. Anh tử! cảm ơn ngươi nguyện ý cho bọn hắn như vậy một cái bảo đảm cảm ơn ngươi ở bọn nhỏ đều đi rồi lúc sau lục đỏ tươi mới đối lục hồng anh nói ra nói như vậy nếu là người khác nói nhất định sẽ không đáp ứng không có gì khả năng cho phép ta có thể giúp nhất định hỗ trợ ngươi cũng là hảo tâm ta hiểu ngươi lục hồng anh lắc đầu nàng không tưởng nhiều như vậy chỉ là cảm thấy lục đỏ tươi phía trước làm đối nếu ăn không hết ném xuống không bằng chính mình nghĩ cách làm một ít người tốt chuyện tốt ba người thu sạch sẽ cửa hàng Đơn giản làm điểm ăn, triệu nha bỗng nhiên nghĩ tới cái gì nói, kỳ thật ta cảm thấy a này đó tiểu hải tử, vẫn là có nơi đi, không phải có cái địa phương đều cô nhi viện sao, vì cái gì bọn họ không đi cô nhi viện, ít nhất có thể không cần như vậy lưu lạc đầu đường A. Người tưởng thiên chân, chúng ta nơi này nơi đó tới cô nhi viện, mặc dù là có, cũng không có khả năng người nào đều thu lưu, bọn họ chỉ là ăn mày, không có cái tới chỗ, ai nguyện ý tiếp thu, chỉ hy vọng bọn họ về sau quá tốt một chút đi lúc đỏ tôi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng mới vừa nhìn đến này đó hài tử thời điểm liền nghĩ tôi muốn đem bọn họ tất cả đều đưa đến cô nhi viện đi, chỉ là cô nhi viện nói không muốn nhận nuôi này đó lai lịch không rõ hài tử, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Như thế nào có thể như vậy, hai tử đều là giống nhau, nếu không phải bất đắc dĩ, bọn họ như thế nào sẽ nguyện ý cùng chính mình ba mẹ tách ra ra tới xin cơm sống, những người này như thế nào có thể không thu. Triệu nha nghe tức khắc liền sinh khí vẻ mặt khiếp sợ nhìn lục đỏ tươi mở miệng hỏi trong lòng vẫn là một trận chua xót cùng nghe quất vì này đó hải tử bị quất chương 287 rộng lớn mộng tưởng người cùng người cũng là không giống nhau bọn họ nơi nào thật sự như vậy hảo tâm chính là làm tốt sự đâu trên thế giới này rất nhiều chuyện nguyên bản liền không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy tính ta cũng không chống cậy vào tất cả mọi người làm tốt sự chỉ hy vọng không cần có giống nam nhân kia giống nhau lại đây đoạt hải tử ăn thì tốt rồi lục đỏ tươi bất đắc di lắc đầu Kỳ thật nàng đã sớm biết thế đạo chính là như vậy, cho nên cũng liền không có tưởng nhiều như vậy, mới vừa biết đến thời điểm chỉ nói cho chính mình bình tâm tĩnh khí, chuyện như vậy chính mình đụng phải có thể giúp một lần là một lần, nếu quản không được quá nhiều nói, chính mình cũng liền mặc kệ. Nếu là ta có tiền nói, về sau ta liền chính mình khai cái cô nhi viện, cho đến lúc này ta nhìn xem ai còn dám như vậy, ta muốn chiếu cố này đó hài tử, làm cho bọn họ học tập tri thức, làm cho bọn họ ăn no mặc ấm, có thể hảo hảo trưởng thành cùng bình thường hài tử giống nhau. Triệu nha lòng mang trí khí, kỳ thật nàng phía trước chưa từng có nghĩ đến quá này đó, chỉ là hiện tại nghĩ tới, cũng có thể nói là bị lục đỏ tươi cấp cảm nhiễm tới rồi, cho nên triệu nha hy vọng chính mình về sau có thể làm ra tới một ít vĩ đại sự tình tới. Về sau có tiền chúng ta liền như vậy làm, hiện tại chúng ta còn không có cái gì cái gì tiền, các ngươi đừng lo lắng, chờ về sau ta kiếm tiền nhiều hơn, ta nhất định giúp các ngươi hai thỏa mãn nguyện vọng này. Lục Hồng Anh cũng đi theo gật gật đầu, Bởi vì không thể không nói hai người bọn họ cái này ý tưởng là thập phần có ý nghĩa, tuy rằng nói rất khó, nhưng là chỉ cần nỗ lực nhất định có một ngày có thể thực hiện. Hảo, vậy nói như vậy định rồi, về sau chúng ta phải làm kẻ có tiền, làm đại sĩ nghiệp ra, trợ giúp rất nhiều người. Triệu Nha cũng gật gật đầu, ba cái cô nương ra nói định rồi lúc sau lúc này mới đi ngủ, không biết có phải hay không bởi vì phải làm sự tình trở nên vĩ đại duyên cớ, bọn họ này một đêm ngủ đến cũng phá lệ thơ ngọt. Đại khái chính là bởi vì trong lòng có làm cho bọn họ vui vẻ sự tình ở đi. Ai nha, hôm nay bánh mì như thế nào còn không có đưa lại đây, một lát liền phải có người lại đây mua đồ vật. Ba người 6 giờ nhiều liền lên chờ sửa sang lại bánh mì, nhưng là chờ mãi chờ mãi bánh mì đều không có đưa lại đây, tức khắc làm ba người có chút sốt ruột, nhìn trên vách tường đồng hồ, thời gian đều đã tới rồi 8 giờ. Có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi, chúng ta muốn hay không cấp trong nhà gọi điện thoại. Lục đỏ tươi như như mày. lúc Nhìn Lục Hồng Anh do dự nói Ngày thường phụ trách tới tặng đồ đều là tam thẩm Tam thẩm ngày thường thói quen kỵ xe ba bánh Tuy rằng tốc độ có chút chậm Nhưng là vì bảo đảm đến thời gian Mỗi ngày đều là dậy sớm Dựa theo đạo lý tới nói cũng tuyệt đối Sẽ không có cái gì nguy hiểm mới đúng Vì cái gì lúc này cũng chưa đến Tức khắc làm ba người có chút lo lắng Không được, hiện tại gọi điện thoại trở về Trong nhà cũng sẽ đi theo lo lắng Chúng ta trước chính mình qua đi theo lộ tìm một chút Xem có thể hay không tìm được tìm không thấy lại gọi điện thoại trở về hỏi. Lục Hồng Anh do dự hồi lâu lắc lắc đầu, chuyện này tuyệt đối không thể liền hỏi như vậy, làm Hà Ái Bình đã biết nhất định sẽ đi theo sốt ruột. Nghĩ đến đây Lục Hồng Anh thay đổi một bộ quần áo liền phải ra cửa. Từ từ, anh tử, ta và ngươi cùng đi đi, ta mẹ như vậy ta cũng không yên tâm, làm triệu nha nhìn cửa hàng, ta và ngươi cùng đi. Chỉ là Lục Hồng Anh còn không có tới kịp ra cửa, liền nghe được phía sau lục đỏ tươi thanh âm, tuy rằng nàng ngày thường không nói. Nhưng là tam thẩm là nàng mẫu thân, lục đỏ tươi sao có thể không quan tâm đâu, khẳng định là quan tâm, chẳng qua ngày thường không muốn biểu hiện ra ngoài thôi. Hảo, kia chúng ta trước hiện tại liền đi. Lục Hồng Anh gật gật đầu cũng không có cự tuyệt, hai người theo con đường từng đi qua đi đến, từ hoài thủy đến tỉnh thành liền một cái lộ. Lục Hồng Anh biết đại khái đi như thế nào, cùng lục đỏ tươi hai người đi cũng coi như là thuận. Ai, ngươi xem bên kia có phải hay không có người? Đi ra thật xa lúc sau hai người thật xa nhìn ven đường tựa hồ là ngồi một người bên cạnh còn có cái xe ba bánh rất giống là tam thẩm là đi chúng ta mau qua đi nhìn xem lục đỏ tươi vội vàng gật gật đầu khi nói chuyện đã hướng tới cái kia phương hướng chạy qua đi hai người đến gần vừa thấy phát hiện người này quả nhiên chính là tam thẩm đang ngồi ở ven đường thật cẩn thận xoa mắt cá chân hai người các ngươi như thế nào lại đây cái gì thời gian có phải hay không chậm tam thẩm nhìn đến hai người lại đây tức khắc có chút lo lắng Vội nhìn lục hồng anh hỏi, không có chúng ta chỉ là lo lắng ngươi có phải hay không trên đường đã xảy ra chuyện, cho nên lại đây nhìn xem, tam thẩm ngươi làm sao vậy, chân bị thương. Lục hồng anh vội lắc đầu, vãn không muộn chính là thứ yếu, chủ yếu chính là tam thẩm hiện tại cái dạng này thoạt nhìn tựa hồ có chút nghiêm trọng. Là ta trên đường thời điểm không nghĩ cẩn thận, bởi vì quá sốt ruột đụng tới bên cạnh đại thạch đầu, cho nên mắt cá chân bị thương, ta nghĩ chờ một chút lại đưa, nhưng là trên chân không có sức lực, cho nên vẫn luôn ở chỗ này chờ. Nhưng là tả hữu cũng chưa quá cá nhân, cũng liền không ai có thể tới hỗ trợ, chậm trễ thời gian, hai người nhanh lên đem bánh mì mang về. Tam thẩm sắc mặt thượng là một mạ tay nấy thân sắc, đại khái là cảm thấy chính mình chuyện này không làm tốt, trong lòng nhiều ít có chút băn khoăn, lục hồng anh cho chính mình như vậy điểm chuyện này, chính mình cũng chưa làm tốt. Đây là nói bậy gì đó đâu, bánh mì nơi nào có thể có người quan trọng, ngươi này chân cẳng không có sức lực nhì, nhìn xem có phải hay không xương cốt ra vấn đề, ngươi thượng xe ba bánh đôi ta mang ngươi trở về. Lục Hồng Anh tức khắc đánh gãy Tam Thẩm nói, căn bản không được Tam Thẩm nói tiếp. Cái này niên đại kiếm tiền xác thật rất quan trọng, nhưng là Lục Hồng Anh rất rõ ràng, kiếm tiền xa không ai khỏe mạnh quan trọng. Nếu khỏe mạnh đều không có, muốn như vậy nhiều tiền có ích lợi gì đâu? Này sao được, ta nếu là lên rồi, này bánh mì liền hỏng rồi. Hai người các ngươi đi trước đem bánh mì đưa trở về, ta tại đây chờ các ngươi. Ai biết Tam Thẩm căn bản không chịu đáp ứng, nhìn này đó bánh mì thật giống như là nhìn bảo bối giống nhau. Nói như thế nào đều không nghe. Như vậy đi anh tử, ngươi trước mang theo bánh mì hồi tỉnh thành đi, sau đó ta cùng ta mẹ ở phía sau đi bước một đi, sau đó ngươi lại trở về tiếp chúng ta, này tổng có thể đi. Lục đỏ tươi cũng biết chính mình mẫu thân tính tình, chỉ cần quyết định, đó chính là ai nói cái gì cũng chưa dùng, đơn giản cũng liền không tiếp tục khuyên ngăn đi, nhìn lục hồng anh ra chủ ý nói. Hào đi, nhưng là ngươi đừng mang theo nàng đi rồi, chờ ta trở lại thì tốt rồi, ta hoài nghi là xương cốt ra vấn đề. Lục Hồng Anh do dự hồi lâu cuối cùng vẫn là gật gật đầu, Lục Hồng Anh chỉ là cảm thấy đã mau đến tình thành, mấy thứ này áp hỏng rồi xác thật đáng thiết thực, hơn nữa hôm nay còn chờ đồ vật bán. Nhanh chóng đem đồ vật đưa trở về dặn do triệu nha một người vội, Lục Hồng Anh lại chạy nhanh kỵ xe ba bánh trở về, đem tam thẩm cùng lục đỏ tươi mang lên xe, lái xe hướng tới bệnh viện đi. Là nước xương, hẳn là đâm hỏng rồi, yêu cầu đánh thách cao, trong khoảng thời gian này liền không thể làm việc. Quan Lâm mang theo Tam Thẩm kiểm tra trở về thời điểm nhìn Lục Hồng Anh mở miệng nói, quả nhiên Lục Hồng Anh suy đoán không có sai, thật là xương cốt ra vấn đề. Chương 288 Tam Thẩm nứt xương. Chuyện này không có khả năng đi, sao có thể là nứt xương đâu, ta phía trước đều không có cái gì cảm giác à? Quan Lâm ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Tam Thẩm còn chưa tin, chỉ cảm thấy chính mình thân thể tốt như vậy là tuyệt đối không có khả năng ra loại này vấn đề, nhìn Quan Lâm kinh ngạc nói, "Là thật sự, ta đã cẩn thận kiểm tra qua." là ngươi cốt cách bản thân liền không có hảo hảo bao dưỡng lại đụng phải va chạm cho nên nước xương là thực bình thường sự tình trong khoảng thời gian này ngươi cần thiết hảo hảo tĩnh dưỡng tuyệt đối không thể lại cậy mạnh đi làm việc quan lâm đoạn tuyệt tam thẩm ảo tưởng không có khả năng là nhìn lầm nhìn tam thẩm lạnh giọng cảnh cáo nói này ta này đưa cái đồ vật hiện tại còn thành phế vật kỳ thật ta cảm thấy không có gì chuyện này cũng không nhiều đau nếu không ta còn là về nhà hỗ trợ đi thôi ta liền không ở bệnh viện tam Thẩm tổng cảm thấy vào bệnh viện liền phải hoa không ít tiền, tức khắc luyến tiếp. Khi nói chuyện đứng dậy đã muốn đi, chỉ là đứng lên một cái chớp mắt đều liền đau lại ngồi xuống. Hiện tại ngươi biết lợi hại đi, không phải ta hù do ngươi. Nếu ngươi không hảo hảo bảo hộ, ngươi này chân liền không cần muốn, ngươi là tưởng tạm thời không thể làm việc, vẫn là về sau đều không thể làm việc a. Tam Thẩm nhìn ra Tam Thẩm tương đối để ý sự tình, nhìn Tam Thẩm mở miệng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy bất mãn nói: đương nhiên là tạm thời, ta biết như thế nào làm. Ngươi đừng nóng giận à, ta biết sai rồi, hành đi. Tam thẩm bất đắc dĩ, nhìn quan lâm nghiêm túc bộ dáng cũng không dám lại pha trò, hoàn toàn ngồi ở giường ngủ thượng, chờ quan lâm nơi đó tin tức. Tỷ, tam thẩm nơi này liền giao cho ngươi, ta về trước ra đi gọi điện thoại báo cái tin, nếu không người này đến bây giờ còn không quay về, trong nhà xác định vững chắc là muốn thao tâm, sau đó ta cấp mãi mãi đưa cơm thời điểm cùng nhau đưa lại đây. Lục Hồng Anh đến lục đỏ tươi trước mặt mở miệng nói. Hảo, ngươi đi đi nơi này giao cho ta. Lục đỏ tươi vội vàng gật đầu, nhìn theo lục hồng anh rời khỏi sau mới đi chiếu cố tam thẩm đi. Ngươi nói xương cốt nứt ra rồi, nay cũng quá nghiêm trọng. Phía trước liền cùng nàng nói qua rất nhiều lần không cần cậy mạnh, nhưng là nàng chính là không nghe. Ngươi làm nàng hảo hảo dưỡng, nếu là dám chạy về tới ta muốn cùng nàng tức giận. Hạ ái bình cùng tam thẩm ở chung xuống dưới hai người quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Hiện tại biết tam thẩm bị thương sự tình trong lòng càng thêm sinh khí liền cảm thấy về sau không thể như vậy dung túng tam thẩm làm việc công đạo lục hồng anh một tiếng lúc sau chính mình cắt đứt điện thoại lục hồng anh này vẫn là lần đầu tiên xem hà ái bình sinh khí không nghĩ tới thế nhưng sẽ là bởi vì tam thẩm trong lòng tức khắc cảm thấy buồn cười ai nói chị em dâu chi gian ở chung không hào tới thời gian này trường xuân dưới quan hệ không phải thực hào sao dù sao so rất nhiều tỉ mọi quan hệ đều phải hào rất nhiều hành đi kia trong khoảng thời gian này người chính là muốn vội vàng Hai bên đều đến ngươi một người chiếu cố. Triệu Nha biết tin tức thời điểm cũng là một trận đau lòng, nhưng là càng nhiều lại là đau lòng Lục Hồng Anh, cảm thấy nàng chính mình một người như vậy vội vàng rất là vất vả. Lại không phải ta một người, bệnh viện có tỷ của ta ở, trong tiệm có ngươi ở, có các ngươi hai cái kỳ thật ta căn bản không nhiều mệt. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ, nàng nhưng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu mệt, chính yếu chính là Lục Hồng Anh cảm thấy đi, lúc này có thể nhiều chiếu cố một ít liền phải nhiều chiếu cố một ít. Tam thẩm đánh thạch cao kia một ngày, hô thật lâu, đại khái là quá đau, lục hồng anh ở bên ngoài nghe liền cảm thấy lo lắng, muốn đi vào giúp đỡ cũng biết chính mình cái gì đều làm không được. Lớn như vậy người, xương cốt còn bị thương, thương gân động cốt một trăm thiên, chờ làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi mấy tháng, xương cốt quá giòn, diễm tử về nhà công đạo ngươi ba, về sau đừng làm cho mẹ ngươi làm những việc này nhi, làm hắn sớm một chút lên lại đây đưa hóa. Lão thái thái biết đến thời điểm cũng đau lòng tam thẩm. Chỉ là lao thái thái không muốn biểu hiện ra ngoài, liền ở sau lưng chính mình trộm mà nói, nhìn lục đỏ tươi phân phó nói. Mãi mãi ngươi yên tâm đi, anh tử đã nói muốn tìm cá nhân chuyên môn đưa hóa, về sau sẽ không có loại sự tình này. Lục đỏ tươi cười khổ một tiếng, phía trước chính mình tổng cảm thấy lao thái thái đối ai đều không tốt, nhưng là hiện tại nhưng thật ra nhiều ít có thể nhìn ra tới một ít, kỳ thật lao thái thái đối rất nhiều người đều không tồi, chỉ là ngày thường thời điểm không quá nguyện ý biểu hiện ra ngoài, liền sẽ có vẻ có chút độc miệng. Anh tử tiêu tiền tìm người này đến dùng nhiều bao nhiêu tiền à, trong nhà hiện tại toàn dựa anh tử đứa nhỏ này trống, khủ. Lao thái thái biết Lục Hồng Anh muốn ra tiền lúc sau tức khắc trong lòng đau lòng, cảm thấy Lục Hồng Anh áp lực thật sự là quá lớn, thẹn trong lòng cứu, chính mình cái này làm mãi mãi, cái gì đều không thể giúp Lục Hồng Anh không nói, ngược lại muốn Lục Hồng Anh một cái tiểu bối giúp chính mình giúp đỡ trong nhà những người này, này đó đều là nàng nhi nữ, nàng đau lòng, nhưng là nàng cháu gái, chẳng lẽ nàng liền không đau lòng sao? Chỉ là lao thái thái biết chính mình không có biện pháp khác, chỉ có thể làm như vậy, chờ đến đại gia nhật tử đều quá hảo đi lên, về sau thì tốt rồi. Chúng ta nơi này không khác đại sự phải làm, chính là rất đơn giản muốn đưa hóa, nhưng là thứ này số lượng ta đều sẽ điểm, cho nên nhiều thiếu đều không được, ngươi trên đường ăn có thể tới nói cho ta, số lượng không nhiều lắm ta đều sẽ không so đo, nhưng là chỉ có một chút, tuyệt đối không thể không nói liền lấy. Lục Hồng Anh đối trộm đồ vật điểm này thập phần kiên kỵ. Nhìn trước mắt cái này lấm la lấm lét lao Hàn nói, biết chính mình nói không dễ nghe, nhưng là lục hồng anh này cũng coi như là vâng chịu từ tục tiểu nói ở phía trước nguyên tắc. Hảo, ngài yên tâm đi, ta người này tay chân thành thật, sẽ không làm loại chuyện này nhi. Lao Hán gật gật đầu, nhìn lục hồng anh bảo đảm nói, từ nay về sau này lao Hán chính là phụ trách đưa hóa. Anh tử, ta như thế nào cảm thấy cái này trần lao Hán nhìn như vậy không yên tâm à, bằng không chúng ta vẫn là đổi cá nhân đi, ta nhìn hắn liền không thoải mái. Triệu Nha bĩu môi đối lục hồng anh mở miệng nói, phía trước còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng là này lao hán ăn mặc đều không sạch sẽ, cười rộ lên thời điểm lậu ra tới một ngụm răng vàng khe, tổng cho người ta một loại phi thường không an toàn cảm giác. Người kêu đều gọi tới, chúng ta tổng không thể lúc này đem người đuổi đi đi, không có việc gì, trước nhìn kỹ hăng nói đi, chờ xem hắn người thế nào, nếu là thật sự không được, chúng ta liền xa thải hắn. Lục hồng anh lắc lắc đầu, chính mình đều đã mở miệng gật đầu. Đoạn không có lúc này đem người đuổi đi đạo lý, chỉ có thể đi trước một bước xem một bước, an ủi triệu nha một tiếng, suy nghĩ hồi lâu cấp hoắc luật doanh mang lời nhắn làm hắn lại đây. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện. hoắc luật doanh một lại đây, liền tưởng có đại sự đã xảy ra, vội vàng nhìn lục hồng anh mở miệng nói. Không có gì chuyện này, chính là tưởng phiền toái ngươi trong khoảng thời gian này nhiệm vụ có thể tới hay không tỉnh thành, không có việc gì thời điểm buổi sáng liền tới đây một chuyến, ta tân tìm tới một cái đưa hóa lao hán, nhìn thực không thoải mái. Cảm thấy ngươi thường thường mà lại đây một chút ăn có thể hơi chút kiêng kỵ một ít. Lục Hồng Anh lôi kéo hoác luật doanh tìm cái không ai địa phương thấp giọng thật cẩn thận nói, sợ bị kia lào hàn cấp nghe được chính mình dụng ý. mươi 289 tiểu tâm dùng người. Nay khẳng định là không thành vấn đề, ngươi yên tâm đi, bất quá ngươi xem ngươi cũng thật là, không yên tâm liền không cần dùng A, làm gì dùng lúc sau còn như vậy thật cẩn thận, ngươi không mệt sao. Hoác luật doanh gật gật đầu, nghe Lục Hồng Anh nói có thể là không an toàn tự nhiên cũng không có cự tuyệt đạo lý chính là cảm thấy lục hồng anh làm như vậy không phải làm khó nàng chính mình sao nếu là không hài lòng kỳ thật căn bản có thể mở miệng nói không cần liền đổi đi ta là xem hắn ăn mặc không giống như là nhà có tiền nếu là ta nhìn lầm rồi đâu hắn có thể có cái sống tạm việc không phải sao lục hồng anh khóc lóc sát mặt nhìn hoác luật doanh giải thích nói đến cùng lục hồng anh vẫn là hy vọng có thể làm điểm người tốt chuyện tốt nhi cho nên mới sẽ như vậy rồi dám đúng rồi lần trước cái kia lãnh đạo thế nào lục hồng anh nói xong lời này bỗng nhiên nhớ tới khi dễ lục đỏ tươi người kia nhìn hoác luật doanh vội nói bị cử báo lúc sau đi cải tạo bất quá phỏng trừng là đời này ra không được cái kia lãnh đạo trong nhà kỳ thật không có gì bối cảnh dựa vào chính mình đi bước một bò lên tới nhưng là liền có như vậy một cái hảo sắp tật xấu phía trước cũng như vậy nhưng là không ai có lá gan cao hắn hiện tại khen ngược chính mình đem chính mình đưa vào đi Hoắc luật doanh lắc đầu cái này lãnh đạo kết cục nguyên bản hắn là không nghĩ nói cho lục hồng anh Bởi vì sợ hai nói lên chuyện này, bọn họ sẽ nhớ tới cái kia lãnh đạo là người, cảm thấy đối nữ hài tử lại là một loại lần thứ hai thương tổn. người như vậy, chết không đủ tích, nếu là có một ngày khi dễ nữ nhân người, đều có thể đi tìm chết thì tốt rồi. Lục Hồng Anh quả nhiên cắn chặt rằng, nàng cảm thấy phán nhẹ, nếu người này có thể hiện tại liền chết, Lục Hồng Anh nhất định cảm thấy thực hà giận Đây là quốc gia pháp luật, chúng ta không thể thay đổi cái gì, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không lại làm bất luận kẻ nào tới thương tổn ngươi. Hoác luật doanh cười khổ một tiếng, khi nói chuyện xoa xoa lục hồng anh đầu, trấn an lục hồng anh một tiếng, không được nàng tiếp tục loạn tưởng đi xuống, lục hồng anh sẽ không tự giác mà liên tưởng đến bọn buôn người trên người. Hoác luật doanh biết lúc trước kỳ thật là không xảy ra chuyện gì nhi, nhưng là nếu chính mình đến hơi chút vãn một chút, lục hồng anh rất có khả năng hiện tại liền cùng lục đỏ tươi giống nhau, cẩn thận ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ, cũng khó trách lục hồng anh sẽ sợ. Thành như vậy. Ân, vậy ngươi trong khoảng thời gian này ở trong quân đội thế nào? Lục Hồng Anh gật gật đầu, không hề nói lên chuyện này, nhìn Hoắc Luật Doanh quan tâm hỏi, thiên lại muốn lạnh, Lục Hồng Anh muốn hỏi một chút bộ đội tình huống, nhìn xem cấp Hoắc Luật Doanh chuẩn bị một ít thứ gì tương đối thích hợp. "Không gì, bộ đội cái gì đều có, ngươi không cần giúp ta chuẩn bị đồ vật, yên tâm đi." Vừa nghe Lục Hồng Anh lời này, Hoắc Luật Doanh liền biết nàng muốn làm gì, vội vàng xua xua tay nhìn Lục Hồng Anh nói. "Hắn chỉ là lo lắng Lục Hồng Anh vất vả, này một năm là Lục Hồng Anh sự tình phá lệ nhiều một năm, cùng thường lui tới không giống nhau." Hắn thật sự không đành lòng Lục Hồng Anh quá vất vả. "Ngươi nghĩ nhiều, ai phải cho ngươi chuẩn bị đồ vật, ta mới mặc kệ ngươi đâu." Lục Hồng Anh sắc mặt từng đỏ, bĩu môi nhìn Hoắc Luật Doanh ghét bỏ nói, "Nàng đã mua xong mao tuyến chuẩn bị cấp Hoắc Luật Doanh đánh mao ý đi, nhưng là còn không có nói cho hắn, hiện tại lại ở lượng Hoắc Luật Doanh dáng người, hắn luôn là ở bộ đội huấn luyện, cơ bắp phát dục dị thường mau." "Anh tử, ngươi nói ta có hay không lý do hoài nghi ngươi là ở chiếm tiện nghi?" Hoắc Luật Doanh cười xấu xa nhìn Lục Hồng Anh mở miệng ý vị thâm trường nói, đi ngươi, ta là Hảo Tâm A, không cần đánh đổ. Lục Hồng Anh tức khắc ghét bỏ người này, phía trước cũng chưa cảm thấy hóa luật doanh người này cũng như vậy thích nói dân A, bất quá hiện tại xem ra hai người như vậy tựa hồ cũng rất có ý từ A. Hảo, ngươi đi về trước đi, quá đoạn thời gian mau y chuẩn bị ra tới ta cho ngươi đưa qua đi, vương vị ta cho hắn chuẩn bị bao tay, đưa mau y đi không tốt lắm, lại muốn bắt đầu mùa đông, ta cho các ngươi làm điểm làm mì sợi đưa qua đi, đi trở về khai tiểu táo thời điểm cũng ăn chút nóng hổi đồ vật. Đừng lạnh ăn xong đi, thời gian trường ăn hỏng rồi dạ dày còn có bụng, đến lúc đó ta còn muốn bồi người nơi nơi đi xem bệnh. Lục Hồng Anh nhịn không được dặn do dặn do, liền cảm thấy hoác luật doanh là tuyệt đối chiếu cô không hảo tự mình, cũng không biết vì cái gì, chính mình hiện tại như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Lục Hồng Anh đến bây giờ còn nhớ rõ nhất mới đầu thời điểm chính mình rõ ràng là không nghĩ quản những việc này. Giống. Hoác luật doanh bỗng nhiên nói như vậy một chữ, cái này làm cho Lục Hồng Anh cả người đều là sửng sốt nói, giống cái gì. Ta nói ngươi a, hiện tại càng ngày càng giống một cái hiền thê lương mẫu, chính ngươi cảm thấy đâu. Hoác luật doanh nhìn Lục Hồng Anh ý vị thâm trường nói, trên mặt tràn đầy ý cười bộ dáng, Lục Hồng Anh trên mặt tức khắc hiện lên một mặt đỏ hửng. Đi ngươi, đi nhanh đi, trên đường cẩn thận một chút, lái xe chậm một chút. Lục Hồng Anh lười đến cùng người này tiếp tục nói tiếp, liền cảm thấy người này là cố ý khai chính mình vui đùa, có chút ngượng ngùng. Anh tử, kỳ thật ta cảm thấy hoác đại ca nói không sai a. Người sắc thật càng ngày càng như là cái hiển thê lương mẫu, chính yếu chính là ta hiện tại nhìn hai người các ngươi giống như là ta ở nhà nhìn ta ba mẹ thời điểm, rất có sinh hoạt cảm giác, hai người chạy nhanh kết hôn tính, như vậy về sau ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Triệu Nha ở một bên cũng không có đứng đắn nhìn Lục Hồng Anh nói, trên mặt tràn đầy cười xấu xa thần sắc, Triệu Nha chỉ cần là một có cơ hội, cứ như vậy chê cười Lục Hồng Anh, Lục Hồng Anh đã sớm đã thói quen. Đi người đi, chạy nhanh làm việc. Ta phát hiện người hiện tại nhàn thoại càng ngày càng nhiều. Lục Hồng Anh chụp Triệu Nha một chút, người đến cùng nàng tiếp tục nói tiếp, Triệu Nha này căn bản chính là nói vậy. Lục Hồng Anh rất rõ ràng chính mình tuyệt đối không có cái kêu ý tứ hào đi, vừa mới chỉ là theo bản năng hỏi như vậy vài câu, ai biết làm này hai người nghĩ nhiều nhiều như vậy. Hào hào hào, ta không nói. Triệu Nha thỏa hiệp cười hì hì nói, nói xong lời này không mở miệng nữa. Vài ngày sau, này lao hắn cũng còn xem như quý củ, Lục Hồng Anh yên tâm xuống dưới. Công đạo hoác luật doanh không cần lúc nào cũng nước đức tới, nghị hoác luật doanh như vậy qua lại chạy cũng thật sự mệnh hoảng. Tam thẩm chân có thể đi lại, quá đoạn thời gian hủy đi thật cao, liền về nhà dưỡng đi, ta cảm thấy làm tỉ của ta trở về đi theo cùng nhau chiếu cố, dù sao cũng là mẹ con hai cái tương đối lẫn nhau hiểu biết, ngươi nói đi. Lục Hồng Anh nghĩ vậy chút chuyện này, xoay người nhìn về phía triệu nha mở miệng nói, ân, ta cũng là như vậy tưởng, chỉ là chưa kịp cùng ngươi nói đi, liền như vậy làm đi. Trước làm đỏ tươi tỷ trở về, triệu nha cũng gật gật đầu, chỉ là trùng hợp chính là lục đỏ tươi về nhà lúc sau, trong tiệm cũng không có ít người tay, lục hồng chí ngại ở nhà ngốc không có việc gì, lại đây cấp lục hồng anh hỗ trợ. Ca, ngươi chậm một chút, chúng ta buổi sáng thượng hóa không nóng nảy, ngươi từ từ tới là được. Nhìn lục hồng chí nhanh chóng di chuyển bánh mì, lục hồng anh tức khắc dở khóc dở cười, nhìn người bộ dáng hình như là sợ hãi người khác cùng hắn cấp làm việc giống nhau, không biết còn đương hắn có bao nhiêu thích làm việc đâu. Ta đây là bình thường tốc độ, là hai người các ngươi ngày thường quá chậm. Ai biết lục hồng chí một chút cũng không chậm xuống dưới, nhìn lục hồng anh ghét bỏ nói. chương 290 đại ca hỗ trợ. Khu khu, chúng ta hai cái nói như thế nào cũng là hai cái nữ hài tử, nơi nào có thể cùng ngươi so à, thân cường thể trắng, Đại ca ngươi cũng thật quá đáng, này rõ ràng chính là ghét bỏ chúng ta hai cái ngày thường tốc độ chậm. Triệu nha bẹp bẹp miệng tức khắc không vui, nhìn lục hồng chí nói, nói chuyện khi còn thập phần ủy khuất bộ dáng nhìn như là bị khi dễ. Nhìn xem bộ dáng của ngươi, liền ngươi có thể nói, ta này không phải lại đây giúp các ngươi làm việc sao? Các ngươi cũng đừng đi theo nhìn, đi vào thu thập đi, về sau buổi sáng đều ta tới hỗ trợ dọn đồ vật, các ngươi liền chờ thu thập là được, ta là cái nam nhân làm không được tinh tế việc, loại này việc nặng vẫn là thực dễ dàng. Lục Hồng Chí không sao cả nói, nhìn dáng vẻ hình như là chuẩn bị về sau cái gì thể lực sống đều đảm nhiệm nhiều việc bộ dáng tức khắc làm lục hồng anh cùng triệu nha hai người đều cảm thấy thập phần buồn cười, xem hắn cái dạng này lại cảm thấy thực đáng yêu. hào hào hảo, về sau chúng ta không làm việc, những việc này nhi liền đều giao cho ngươi, tổng không thành vấn đề đi. ha ha. triệu nha vội vàng gật đầu, nói lời này lúc sau lôi kéo lục hồng anh vào cửa đi. hoắc luật doanh biết lục hồng chí lại đây cho bọn hắn hai người hỗ trợ thời điểm cũng thập phần vui vẻ, phía trước lão nghị hai cái nữ hải tử chính mình ở chỗ này không an toàn. Hơn nữa có Trần Lao Hán lại đây hỗ trợ đưa hóa sự tình vậy càng không yên tâm, không nghĩ tới Lục Hồng Chí tốc độ nhưng thật ra mau, nói đến là đến. Đại ca." Hoắc Luật Doanh tới nhìn Lục Hồng Chí kêu một tiếng nói. Mặc kệ hai người tuổi như thế nào, Hoắc Luật Doanh dựa theo bối phận đều là muốn kêu Lục Hồng Chí một tiếng đại ca, như thế cũng coi như là cùng quy củ. "Ngươi cuối cùng là tới, ta còn nói mấy ngày nay ngươi vẫn luôn không lại đây, nên đến xem, lại không tới ta cần phải bực ngươi không tới xem ta muội muội." Anh tử nghĩ muốn bắt đầu mùa đông cho ngươi dẹp mau y đi chuẩn bị hảo chút, ngươi không tới nàng đưa cho ai đi. Nhìn đến hoác luật doanh tới, Lục Hồng Chí bỗng nhiên cười hì hì nhìn hoác luật doanh nói. Đại ca, ta phía trước thế nhưng không phát hiện ngươi cũng như vậy thích khai người vui đùa. ta sinh khí. Lục Hồng Anh tức khắc lệnh sắc mặt, nhưng là hai gia thượng vẫn là một mạ tưởng đỏ nhan sắc, nhìn Lục Hồng Chí nói, xem ra tới Lục Hồng Anh đây là thẹn thùng. Hai người các ngươi quan hệ mọi người đều biết, ngươi có thần ngượng ngùng. Chúng ta trong thôn đều nói như thế nào ngươi biết không? Lục Hồng Chí cười xấu xa một tiếng, dù sao là chính mình muội muội muội phu, hắn nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì không thể nói, còn đừng nói, đến nơi đây lúc sau Lục Hồng Chí tính tình cũng hảo rất nhiều, thích nói dỡn biết cùng người náo loạn, so ở nhà thời điểm rộng rãi rất nhiều. Ta không muốn biết. Lục Hồng Anh lập tức lạnh sắc mặt nói một câu, nàng nhưng không muốn nghe, ai biết bên ngoài những người đó đều nói như thế nào, khẳng định không có gì lời hay, Lục Hồng Anh thèn thùng. Ai, đứng a, nàng không muốn nghe, ta muốn nghe, đại ca ngươi mau nói, bên ngoài đều nói cái gì. Ai biết triệu nha lại tới hứng thú, vội vàng đến lục hồng chí trước mặt vẻ mặt vội vàng nói, xem ra tới triệu nha là thật sự thích đi theo nào a, liền cảm thấy bác quái rất có ý tứ. Nói anh tử cùng hoác luật doanh hai người là mẫu mực a, rất nhiều kết hôn lúc sau phu thê đều không có bọn họ hai cái quan hệ tốt như vậy, chính yếu chính là chúng ta anh tử tiến tới không nói, hoác luật doanh cũng nguyện ý duy trì. Cho nên nói đều ngóng trông bọn họ hai cái chạy nhanh kết hôn lại đây uống rượu mừng mượn nhờ đâu. Lục Hồng Chí đem bên ngoài nói cấp nói ra, này kỳ thật là lời nói thật, không riêng gì Lục Hồng Chí, liền tính là Triệu Nha cùng Lục Hồng Anh chính mình đều nghe được quá không ít nói như vậy, chỉ là hai người đều không có để ở trong lòng, bất quá nói như vậy lên nhưng thật ra làm người vui vẻ, bởi vì này hết thể tựa hồ đều là đang nói bọn họ hai người cảm tình hảo không phải sao. Ha ha, ta liền biết, ngươi xem ta liền nói hai người các ngươi hẳn là sớm một chút kết hôn đi các ngươi hai cái kết hôn đại gia cũng đều lại một cọc tâm nguyện đâu triệu nha cũng đi theo bật cười nhìn lục hồng anh đương nhiên nói muốn nói lên này đó bên người bằng hữu liền triệu nha không có việc gì thời điểm khuyên lục hồng anh kết hôn so lục hồng anh cha mẹ còn muốn sốt ruột bởi vì triệu nha thích ồn ào đi ngươi đi liền ngươi biết nói ngươi này há mồm xấu nhất không được lại nói giỡn. lục hồng anh mặt mũi thượng rốt cuộc không nhịn được đẩy ra triệu nha một phen Đỏ mặt xoay người phải rời khỏi Ta nhưng thật ra cảm thấy đại ca Cùng triệu nha nói rất có đạo lý a Anh tử, nếu không ngươi xem Hoác luật doanh nhìn lục hồng anh thẹn thùng bộ dáng liền cảm thấy rất có ý tứ nhịn không được nói dân nói Hoác luật doanh biết lục hồng anh không nghĩ quá sớm kết hôn Cũng không nghĩ tới muốn cưỡng bách lục hồng anh Chỉ là lúc này nhìn đến nàng Cái dạng này thảo chơi Cô ý muốn trêu chọc lục hồng anh Ngươi, ngươi cũng đi theo nào Ta không để ý tới ngươi Lục hồng anh tức khắc thẹn quá thành giận. Chỉ vào hoác luật doanh nói xong lời này xoay người muốn đi. Một đám người ở phía sau cười vang. Phó Lương Tam Cô gửi thư, nói là Lữ Hành Dương bán thực hảo. Hy vọng Lục Hồng Anh có thể nhiều đưa một ít lại đây. Lục Hồng Anh đáp ứng rồi, nhưng là lại cảm thấy bánh xe vẫn là không đủ rắn chắc. Suy nghĩ rất nhiều loại biện pháp, đơn giản nhất một loại chính là ở bánh xe bên ngoài trồng lên một tầng kim loại, thiết cương, đều có thể. Nay đảo không phải không được, nhưng là ngươi không thể tìm ta à, bánh xe ta có thể làm. Bên ngoài ngươi đến đi tìm thợ rèn, bọn họ mới có thể làm mấy thứ này, hơn nữa thứ này sống thật sự quá tinh tế, ta phỏng trừng làm người không nhiều lắm, giá cũng thấp không được. Thợ một nghe xong Lục Hồng Anh nói do dự hồi lâu đối Lục Hồng Anh nói, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc di thân sắc, chỉ cảm thấy Lục Hồng Anh này có điểm làm khó người khác. Kia làm sao bây giờ, ta nhị quý mà như vậy lúc sau chất lượng sẽ càng tốt một ít, chúng ta đổ vật bán đi giá cả không tiện nghi, dù sao cũng phải làm đại gia mua lúc sau cảm thấy đăng giá. Nếu mua lúc sau nhân ra đều cảm thấy cũng bất quá như thế, chúng ta về sau như thế nào làm buôn bán, như vậy đi, thúc, ta mời ngươi đến ta nhà máy, một tháng cho ngươi tiền lương, ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp, được không? Lục Hồng Anh cảm thấy Trương Thợ mộc là cái tay người người, nhất định biết chuyện này phải làm sao bây giờ, nhìn Trương Thợ mộc nói ngọt nói. Như thế cũng không phải không được, nhưng là ta phải hảo hảo ngẫm lại, như vậy, ngươi trước cho ta điểm thời gian, trở về ta nghiên cứu một chút lại nói. Trương Mục Vinh nói Lục Hồng Anh muốn mời chính mình lúc sau miễn bản có bao nhiêu cao hứng, bên ngoài đều nói Lục Hồng Anh nhà máy công nhân tiền lương đều rất cao, so ở nhà xưởng muốn cao nhiều, cho nên rất nhiều người đều muốn đi Lục Hồng Anh nơi đó công tác, nhưng là không phải ai đều có cơ hội này, chính mình có cơ hội này, đương nhiên phải hảo hảo nắm chắc. "Hảo, ta chờ ngài tin tức tốt, chỉ cần ngài đáp ứng, ta đây liền trở về cùng nhà máy nói một tiếng, ngài tùy thời đều có thể tới đi làm." Lục Hồng Anh vội vàng gật đầu, không sợ người này suy xét Liền sợ hắn không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, thuyết minh chính mình nơi này không tốt ta. Từ trương thợ mộc ra đi rồi lúc sau, Lục Hồng Anh về nhà cùng Hà Ái Bình còn có Lục Phong nói tính toán của chính mình, nhìn cha mẹ hai người sắc mặt. mươi 291 Mượn sức thợ mục Trương thợ mộc là cái có bản lĩnh, hắn vẫn luôn là chúng ta trong thôn rất nhiều người đều tìm, tay nghề sắc thật không tồi, ngươi nếu là tình hắn nhưng thật ra thực đáng tin cậy, nếu là người khác nói chúng ta phải lại hảo hảo giống suy nghĩ hiển nhiên lục phong cũng thực tán đồng lục hồng anh cái này cách làm mỗi lần đi đơn độc tìm trương thợ mộc đi lại nói tiếp sẽ làm người cảm thấy thập phần không tốt trong thôn nhiều như vậy thợ mộc tất cả đều nhìn đâu nhưng là lại cẩn thận ngẫm lại đơn độc đi nói mỗi một lần cấp tiền đều không ít lục hồng anh yêu cầu đồ vật lại là trưởng kỳ mới vừa cần nếu có một ngày trương thợ mộc không làm làm sao bây giờ cho nên đem người này thu nạp đến chính mình bên người kỳ thật là tội thích hợp bất quá chỉ cần các ngươi cảm thấy thích hợp là được Phía trước ta còn sợ các ngươi không đáp ứng đâu, ta là thật sự cảm thấy Trương Thúc tay người hảo, cho nên mới tưởng đem hắn lộng tới nhà máy, nếu ba ngươi nói như vậy ta đây liền an tâm rồi. Lục Hồng Anh cũng bật cười, vừa lòng gật gật đầu, nói cho hết lời bỗng nhiên nhớ tới gì đó bộ dáng, bỗng nhiên nhìn Lục Phong nói, ta Tam Thẩm chân thế nào, nước xương không phải nói giỡn, đến làm nàng hảo hảo dưỡng, mấy ngày này cũng đừng làm nàng làm việc. Tuy rằng trong khoảng thời gian này không về nhà tới, nhưng là Lục Hồng Anh trong lòng vẫn luôn nhớ Tam Thẩm cẳng liền sợ người này không muốn nghỉ ngơi cả ngày đều nghĩ cách làm việc kia không phải dưỡng không hảo khá hơn nhiều bất quá chúng ta cũng sẽ không kêu nàng làm việc ngươi cứ yên tâm đi ngươi tam thẩm còn nói chính mình lúc này đây chậm trễ không ít chuyện nhi làm hại ngươi còn muốn thỉnh người tới đưa hóa bạch hoa tiền hạ ái bình gật gật đầu nhìn lục hồng anh cười nói nhìn lục hồng anh biết quan tâm người trong nhà chính là phân vừa lòng cảm thấy nàng như vậy quan tâm trong nhà thân thích về sau có yêu cầu hỗ trợ thời điểm thân thích nhóm mới có thể nhớ thương nàng Vì nàng suy nghĩ. Ta đi tìm Tam Thẩm đi. Lục Hồng Anh nghe xong lời này có chút sốt ruột, vội vàng nói một câu xoay người hướng tới Tam Thẩm phòng đi qua, có vẻ có chút sốt ruột, tuy rằng không biết Tam Thẩm hiện tại đang làm gì, nhưng là đã trở lại một chuyến luôn là muốn đi xem một cái. Tam Thẩm, thế nào, khôi phục có khỏe không, còn có phía trước như vậy đâu không? Lục Hồng Anh mới vừa vào cửa liền nhìn đến Tam Thẩm đang ngồi ở trên giường đất, hình như là ở cùng lục đỏ tươi nói chuyện bộ dáng trực tiếp mở miệng kêu một tiếng, cũng coi như là chào hỏi một cái. Nha, nay không phải anh tử lại đây sao, trở về như thế nào không trước tiên nói một tiếng, ta này không có việc gì, ngươi còn cố ý tới xem một chút làm gì, ngươi làm tốt chuyện của ngươi nhi thì tốt rồi, tam thẩm bị bệnh liền không cho ngươi thêm phiền thoái. Tam thẩm nhìn lục hồng anh vội nói, trên mặt tràn đầy ấy nấy thần sắc, liền cảm thấy lúc này đây chính mình cấp lục hồng anh thêm phiền thoái. Nói gì vậy, đều là người một nhà. Ai còn không có cái sinh bệnh thời điểm, tam thẩm lợi này nói chính là về sau ta sinh bệnh ngươi không chịu quản ta sao? Vẫn là không chuẩn bị làm ta nghỉ ngơi. Lục Hồng anh nơi nào sẽ làm tam thẩm nói loại này khách khí nói, nhìn tam thẩm một bộ bất mãn bộ giang nói, trên mặt tràn đầy ủy khuất bộ dáng. Ngươi đứa nhỏ này, liền ngươi có thể nói, tam thẩm nơi nào là cái kia ý tứ, tam thẩm là cảm thấy chính mình bị thương còn làm phiền các ngươi như vậy đi theo ta thao tâm trong lòng băn khoăn. Hảo, tam thẩm về sau không nói loại này lời nói. Này Tổng, có thể đi. Tam thẩm biết Lục Hồng Anh đây là bởi vì đau lòng chính mình, vội vàng giải thích một câu nói. Nay còn kém không nhiều lắm, tam thẩm, ngươi yên tâm dưỡng, nguyên bản ngươi liền tính là không bị thương, người này ta cũng là muốn thỉnh, chỉ là phía trước vẫn luôn không có thời gian, ngươi bị thương vừa vặn ta liền nhanh lên tìm cá nhân mà thôi, không được nghĩ nhiều, chúng ta đều là người một nhà, ngươi nói nói như vậy thực khách khí về sau ta nhưng không vui. Lục Hồng Anh vừa lòng gật gật đầu, nhìn tam thẩm như thế nói. Nhìn lục hồng anh hiểu chuyện bộ dáng lục đỏ tươi chỉ cảm thấy thực hâm mộ, rõ ràng đều là giống nhau người, chính mình phía trước vì cái gì liền làm không được giống lục hồng anh như vậy rộng rãi đâu, như thế nào sẽ như vậy điểm việc nhỏ liền tính toán chi ly đâu, hiện tại nhớ tới liền cảm thấy chính mình thực buồn cười, càng là thực không nên. Hảo, ta lại đây, cũng là vì tỷ của ta, tỷ của ta này không phải trong khoảng thời gian này đã trở lại sao, ta nghĩ a bánh mì xưởng việc không thích hợp tỷ của ta làm, rốt cuộc nơi đó việc dễ dàng bị phỏng còn không bằng làm tỷ của ta đi nữ bao xưởng có vương gì cùng Trần Đại Tổ ở, tỷ của ta đi theo cùng nhau làm, về sau học ra tới, chính mình khai một nhà cửa hàng, khai cái nhà máy, đều là đường ra, các ngươi tổng không thể vẫn luôn ở ta nơi này công tác, này cũng quá vất vả, về sau vẫn là, nếu muốn biện pháp kiếm chính mình tiền. Lục Hồng Anh chủ động thuyết minh ý đồ đến, lúc này đây tam thẩm bị thương cũng làm Lục Hồng Anh suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, chính là trong nhà những người này chỉ là như vậy ở chính mình thuộc hạ làm việc, Chính mình đưa tiền cũng không phải kế lâu dài, chính mình thật sự tưởng trợ giúp bọn họ hẳn là cho bọn hắn một cái kiếm tiền chiêu số, làm cho bọn họ chính mình đi làm. Hai tử, ngươi đây là nói bậy gì đó đâu, mấy thứ này đều là ngươi nghĩ ra được, chúng ta như thế nào có thể nương ngươi nghĩ ra được điểm tử? Sau đó đi khai cửa hàng kiếm tiền, ngươi không cho nói nói như vậy, Tam Thẩm không phải loại người như vậy, Tam Thẩm tuyệt đối sẽ không như vậy chiếm ngươi tiền nghi. Tam Thẩm vừa nghe lời này liền không vui, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Lục Hồng Anh lạnh giọng nói: Một bộ bị lục hồng anh khí tới rồi bộ dáng. Tam thẩm, ta không có ý khác, ta ý tứ là nói, chúng ta là một nhà, về sau đại gia nhật tử đều là muốn quá tốt, cho nên mới nghĩ tới như vậy cái biện pháp, ta sẽ không cảm thấy các ngươi có khác ý tứ, chuyện này là ta nhắc tới tới, cho nên chuyện này liền như vậy làm. Lục hồng anh căn bản không cho phép người phản bác, nhìn tam thẩm nói xong lời này sau lại nhìn về phía lục đỏ tôi nói, tỉ, ngươi hiện tại liền cùng ta đi thôi, ta đi cùng vương dị bọn họ chào hỏi một cái. Về sau ngươi ở chỗ này chiếu cố tam thẩm cũng phương tiện. Nàng lúc này đây cố ý trở về một chuyến cũng là vì lục hồng anh rất rõ ràng biết nếu chính mình không tự mình xuất hiện ra mặt nói, vương gì bọn họ đối lục đỏ tươi cũng là hoàn toàn tin không, chỉ có thể chính mình tự mình nói một câu. Anh tử, cảm ơn ngươi, ta làm những chuyện này, ngươi còn nguyện ý cho ta cơ hội này. Lục đỏ tươi đương nhiên vô cùng cảm tạ lục hồng anh, miễn bản có bao nhiêu cảm tạ, quan trọng nhất chính là... Lục Đỏ tôi biết phải tin tưởng một cái đã từng hại quá chính mình người, kỳ thật là rất khó. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta là tỉ muội, hơn nữa chuyện này là ta lúc trước đáp ứng ngươi, cho nên ta cũng nguyện ý làm như vậy. Ngươi đừng luôn là dễ dàng nghĩ nhiều người đều có phạm sai lầm thời điểm, phạm sai lầm chỉ cần là biết sửa lại, liền đáng giá tha thứ. Lục Hồng Anh nhìn nàng khẩn thiết nói, kỳ thật Lục Hồng Anh không có nói cho nàng, nếu chuyện này nhi phát sinh ở người khác trên người chính mình nhất định sẽ không cấp cơ hội. Nhất định sẽ làm nhân vi sở làm hết thẻ trả giá đại giới, nhưng là đúng là bởi vì lục đỏ tươi cùng chính mình quan hệ, lục hồng anh không có cách nào chân chính quái nàng, cho nên mới sẽ nguyện ý như vậy tha thứ. Đa tạ ngươi, anh tử. Lục đỏ tươi trầm mặc hồi lâu, Đông nhiên nhìn lục hồng anh mở miệng nói một câu nói. mươi 292 trợ giúp lục đỏ tươi. Nay một tiếng cảm tạ tựa hồ vượt qua thật lâu, lục đỏ tươi biết chính mình đã sớm phải nói, chỉ làm ai cho đến hiện tại mới thật sự nói ra. Nàng không biết vì cái gì, chính mình phía trước chính là thực biệt níu, biết chính mình có sai cũng không muốn xin lỗi. Hiện tại rốt cuộc nguyện ý nói ra, đại khái cũng là bị Lục Hồng Anh sở làm hết thẻ cảm hóa đi. tỷ muội chi gian, không cần nói loại này lời nói. Lục Hồng Anh cuối cùng an ủi một tiếng, hai người cùng nhau tới rồi nữ bao xưởng vương gì nhìn đến hai người cùng nhau xuất hiện thời điểm cả người đều là sửng sốt thực mau trở về quá thần tới nói, diễm tử tới, mẹ ngươi thế nào, trong khoảng thời gian này vội chưa kịp đi xem. Thôi phục còn có thể đi khá hơn nhiều, cũng có thể khập khiêng xuống đất đi đường, không cần lo lắng. Mọi người đều ăn ý không đi nhắc tới về lục đỏ tươi những cái đó sự tình, thật giống như những chuyện này đều không có phát sinh quá giống nhau, kỳ thật đại gia chỉ là minh bạch, có một số việc nhi dấu ở trong lòng liền hảo. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, này hảo hảo người à, xương cốt đống nhiên ra vấn đề, đến có bao nhiêu đau à, mẹ ngươi lúc này đây thật sự chịu khổ. Vương dì gật gật đầu. Cùng tam thẩm tiếp xúc cũng có một đoạn thời gian, biết tam thẩm người này là cái miệng dao găm tâm đậu hủ, tuy rằng có chút lòng dạ hẹp hỏi, nhưng là người tuyệt đối là không xấu. Vương gì, lại đây là vì tỷ của ta chuyện này, tỷ của ta về sau liền ở nhà máy đi theo làm bao, nàng cũng có chút kinh nghiệm, không cần ngươi tay cầm tay dao, chỉ là làm phiền ngươi nhiều giáo nàng như thế nào kinh doanh nhà máy, về sau chúng ta nhà máy sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó xây dựng thêm, các ngươi đều là muốn phân ra đi quản lý chính mình nhà máy cho nên từ giờ trở đi này đó chính mình ra người, liền phải học đi lên. Lục Hồng Anh nhìn vương dì mở miệng nói, nhìn vương dì cùng lục đỏ tươi thân cận bộ dáng, biết vương dì là bởi vì chính mình duyên cớ mới như thế, nếu không phải bởi vì lục Hồng Anh nói, nàng phía trước làm những chuyện này, vương dì là tuyệt đối sẽ không cùng lục đỏ tươi nhiều lui tới. Hảo, ngươi yên tâm đi, chuyện này giao cho ta, ta khẳng định giáo minh bạch nàng. Vương dì dứt khoát đáp ứng, mang theo lục đỏ tươi đi nhà máy nhận người. Anh tử a. Người cái này tỷ có thể được không, nàng có thể hay không cùng phía trước giống nhau giúp người khác trộm chúng ta chính mình đồ vật. Trần Thị nhìn đến lục đỏ tươi thời điểm bản năng chính là một trận hoài nghi, kỳ thật này cũng không trách Trần Thị. Rốt cuộc nhà máy công tác này là Trần Thị đệ nhất phân chính thức công tác, nàng phía trước liền rất cảm tạ lục hồng anh cho chính mình một cái cư trú nơi, một cái có thể nuôi sống bọn nhỏ công tác, sợ hãi có người đem nơi này làm trướng khí mù mịt. Sẽ không, nàng đã sửa lại, về sau đều sẽ không lại phát sinh loại chuyện này. Trần gia tẩu tử, về sau liền phiền toái ngươi nhiều chăm sóc tỷ của ta, nàng tuổi con nhỏ, có làm không đúng địa phương, ngươi nhiều đảm đương. Lục Hồng Anh nhìn Trần Thị nói, xem Lục Hồng Anh lấy lòng bộ dáng, căn bản không có đem chính mình trở thành lão bản, ở Lục Hồng Anh xem ra bọn họ đều là giống nhau, chính mình tuy rằng cho bọn hắn phát tiền lương, nhưng là này hết thảy đều là bọn họ nên được, bởi vì bọn họ chính mình cũng ở công tác, bọn họ sẽ làm chính mình cũng không sẽ, chính mình chỉ là so với bọn hắn biết đến đồ vật nhiều một ít mà thôi ngươi đứa nhỏ này chính ngươi cũng là cái hài tử nhưng vẫn ở giúp người khác nghĩ ra lộ lao tiểu nhân ngươi đều suy nghĩ cẩn thận cùng ngươi không có quan hệ ngươi cũng hỗ trợ nghĩ đây mới là làm người đau lòng ngươi yên tâm đi người này tuy rằng đã làm sai sự nhưng là nếu là ngươi công đạo ta liền nhất định hảo hảo giáo là được tuyệt đối sẽ không làm ngươi thao tâm trần thị bất đắc dĩ thở dài một tiếng người khác đều nói lục hồng anh hảo hiểu chuyện có thể kiếm tiền nhưng là ở quen thuộc người trong mắt xem ra lại thập phần đáng giá nhân tâm đau như vậy tiểu nhân tuổi gầy yếu bả vai muốn khiêng lên tới toàn bộ da nên có bao nhiêu vất vả đâu đây là người ngoài không thể lý giải hảo lục hồng anh gật gật đầu đồng thời cũng ở cảm tạ trần thị lý giải về nhà lúc sau lục hồng anh cùng hà ái bình thương lượng một chút bánh mì xưởng nơi đó làm hà ái bình đi nhìn chằm chằm nữ bao xưởng liền hoàn toàn giao cho vương gì nhìn là được hà ái bình nhưng thật ra một chút ý kiến đều không có hà ái bình cũng nguyện ý đi theo học một ít làm ăn bản lĩnh ta đảo không trông cậy vào ngươi học Ngươi chỉ cần đừng mệt muốn chết rồi liền hảo, nếu là cùng tam thẩm giống nhau bị thương, ngươi là muốn cho ta thao tâm sao. Lục Hồng Anh sợ nhất chính là mất đi thân nhân, cho nên nàng không hy vọng bên người người ra một chút vấn đề, mặc kệ là ai. Ngươi đứa nhỏ này này nói chính là nói cái gì, ta có thể có chuyện gì nhi, ngươi tam thẩm đó là ngoài ý muốn, ngươi yên tâm đi, mẹ sẽ không. Hạ ái bình lập tức không vui, nhìn Lục Hồng Anh khẳng định nói, ngươi liền nghe ta, thành thật kiên định, chiếu cố hảo tự mình. Chỉ là lục hồng anh nơi nào chịu nghe loại này lời nói, lục hồng anh từ đầu đến cuối đều nhớ rõ một câu, chính là ai cũng không biết ngày mai cùng ngoại ý muốn cái nào tới trước tới, lục hồng anh sẽ không cho phép chính mình bởi vì thô tâm đại ý mất đi bất luận cái gì một người, ai đều không được. Hảo, ta đã biết. Hạ ái bình bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đáp ứng, ít nhất làm lục hồng anh an tâm cũng là tốt. Còn có ta ba, công điểm đủ rồi khiến cho hắn phân cái phòng ở đừng làm, sớm một chút về hưu, làm chúng ta chính mình ra sự nhi. Tưởng nghỉ ngơi cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hắn như bây giờ quá vất vả. Nhìn về phía Lục Phong, Lục Hồng Anh tiếp tục đối hạ ái bình nói, kỳ thật chuyện này nàng vẫn luôn đều đang nói, chỉ là Lục Phong vẫn luôn không chịu nghe, tổng cảm thấy chính mình còn có thể chờ một chút, nhưng là Lục Phong tuổi cũng càng lúc càng lớn, Lục Hồng Anh như thế nào có thể không lo lắng đâu. Ta biết ta, nhưng là ngươi xem ngươi ba dáng vẻ kia, ai có thể nói động hắn đâu, hắn chính là tưởng nhiều kiếm mấy năm trước, sau đó cho các ngươi mấy cái đều có phòng ở. Bất quá ngươi yên tâm, có thể khuyên thời điểm ta cũng sẽ khuyên. Hạ Ái Bình bất đắc dĩ, chuyện này hắn nhưng thật ra cũng vẫn luôn đều đang nói, chỉ là Lục Phong không nghe, ai lại có biện pháp. Lục Hồng Anh hồi tỉnh thành thời điểm thật xa nhìn tiệm bánh mì liền thập phần an tĩnh. A, vung ta ra, ngươi điên rồi không thành, vung ta ra. Mới vừa đi đến tiệm bánh mì cửa, thật xa Lục Hồng Anh liền nghe được thét chói thai thanh âm, lập tức ý thức được sự tỉnh không tốt, đó là triệu nhà thanh âm. Lục Hồng Anh tùy tay bắt lại một cái thuận tay lò móc liền lên lầu đi, nhìn đến Trần Lao Hán chính đem Triệu Nha đẩy đến trên giường, chuẩn bị làm chút gì đó bộ dáng. Lục Hồng Anh sấn Trần Lao Hán nhìn không tới phía sau tình huống, lò móc một chút tạp tới rồi Trần Lao Hán cái gáy thượng. Anh tử, ngươi cuối cùng là đã trở lại, làm ta sợ muốn chết, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Triệu Nha vừa thấy đến Lục Hồng Anh bỗng nhiên lên ôm lấy Lục Hồng Anh hoảng loạn tê lòng tràn đầy hoảng loạn cùng khủng hoảng. Vừa mới nếu không phải Lục Hồng Anh trở về sớm nói, đều biết sẽ phát sinh gì đó. Không có việc gì, ta đã trở về, ta ca người đâu, hắn là như thế nào đi lên, ta ca vì cái gì không ở. Lục Hồng Anh vội ôm lấy Triệu Nha, mặc kệ trên mặt đất Trần Lao Hán, lôi kéo Triệu Nha cùng chính mình cùng nhau đi xuống lầu. Hai người trước rời đi nơi này lại nói, nơi này quá nguy hiểm, hắn nếu Trần Lao Hán lúc này tỉnh lại làm sao bây giờ? Chương 293 Triệu Nha xảy ra chuyện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 Chỉ cảm thấy sự tình nhất định so trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng. Chương 294 Hữu Kinh Vô Hiểm Ta chỉ nghĩ ngươi minh bạch, một mặt mà nhường nhịn là không thể giải quyết vấn đề, đối mặt chuyện như vậy thời điểm, chúng ta còn cần nghĩ cách phòng bị, không thể làm cùng loại sự tình lại lần nữa phát sinh, ca biết ngươi là cái hảo hài tử, thiện lương cô nương, nhưng là không thấy được tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau thiện lương, minh bạch sao. Lục Hồng Chí nhìn Lục Hồng Anh lạnh giọng nói, biết chính mình muội muội thích tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Mặc kệ đối mặt người nào đều là như thế này, nhưng là chuyện này không giống nhau, chuyện này khả năng sẽ hủy diệt rất nhiều thực tốt nữ hài tử, còn như vậy đi xuống bọn họ ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Lục Hồng Anh tức khắc trầm mặc hồi lâu, nghĩ tới ngụy Thư Yên nghĩ tới Lưu Hồng Văn, kỳ thật cuối cùng Lục Hồng Anh đều nương tay, chính mình rõ ràng nghĩ tới nhất định không thể buông tha hai người kia, nhưng là đến cuối cùng Lục Hồng Anh vẫn là không nhẫn tâm, tuy rằng đuổi đi Lưu Hồng Văn, nhưng là về sau nhật tử nàng còn có thể quá đi xuống. Nàng còn hảo hảo sinh hoạt trên thế giới này Ngụy thư yên hại lục đỏ tươi Nhưng là lục hồng anh còn không có làm nàng Vì thế trả giá đại giới Lục hồng chí ý tứ là nói Này hết thể có thể hay không là ngụy thư yên làm Có thể hay không là nàng ở sau lưng làm cái gì Mới có thể liên tiếp có loại chuyện này phát sinh Nàng biết Này không phải không có khả năng Lục hồng chí sẽ không vô duyên vô cớ hoài nghi một người Càng sẽ không vô duyên vô cớ cảm thấy một người có vấn đề Ta đã biết Ca ngươi yên tâm đi ta rõ ràng như thế nào làm, ta bảo đảm nhất định sẽ xử lý tốt những việc này, về sau không cho ngươi thao tâm, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta hảo hảo ngẫm lại. Lục Hồng Anh biết, mặc kệ là vì chính mình người bên cạnh, vẫn là vì chính mình, nàng đều tuyệt đối không thể nương tay đi xuống, ngụy thư yên hành động, đã sớm đã không đáng người đi tha thứ. Chính ngươi xem trọng, anh tử, có một số việc ngươi không làm, ca có thể giúp ngươi đi làm. Lục Hồng Chí gật gật đầu, biết có một số việc yêu cầu Lục Hồng Anh tưởng khai mới được cũng biết không thể cưỡng bách Lục Hồng Anh đi làm loại sự tình này, nói xong lời này sau xoay người đi chính mình chỗ ở. Lục Hồng Chí tới lúc sau mỗi ngày buổi tối liền ở lầu một đắp một cái đơn sơ giường đơn như vậy ở, Lục Hồng Chí đọc nhiều năm như vậy thư, đương nhiên minh bạch cái gì gọi là nam nữ có khác, nhưng là cũng không phải trên thế giới này tất cả mọi người hiểu được đạo lý này, cũng không phải tất cả mọi người hiểu được đạo đức là thứ gì. Lục Hồng Anh biết chính mình không thể tiếp tục như vậy nhường nhịn đi xuống, chỉ là muốn như thế nào làm mới có thể là ngụy thư yên trả giá đại giới đâu bọn họ ai đều không có chứng cứ không có cách nào chứng minh chuyện này là ngụy thư yên làm ai cũng chưa biện pháp chứng minh ngụy thư yên tại đây sự kiện sau lưng khởi tới rồi bao lớn tác dụng nay một đêm lục hồng anh lại ngủ không được thật giống như mất ngủ giống nhau cảm giác hoàn toàn không biết chính mình hẳn là muốn như thế nào làm cả người đều là hoảng loạn mới vừa trọng sinh lại đây thời điểm lục hồng anh không có nghĩ tới chính mình sẽ đối mặt nhiều như vậy sự tình Càng không có nghĩ tới trên thế giới này còn sẽ có ác độc như vậy người. Nhưng là hiển nhiên ngụy Thư Yên đổi mới Lục Hồng Anh người xấu định nghĩa. Chân chính người xấu thật sự có thể hư đến người hoàn toàn. Vô pháp tiếp thu nông nỗi. Từ Lục Đỏ Tươi sự tình thượng, nàng cũng đã hẳn là đầy đủ hiểu biết tới rồi không phải sao. Chỉ là khi đó Lục Hồng Anh không muốn tin tưởng, thậm chí không muốn đi đổi tận giết tuyệt. Ở Lục Hồng Anh trong lòng, ngụy Thư Yên nói như thế nào cũng là cái nữ hài tử. Chính mình nguyện ý cấp Lục Đỏ Tươi cơ hội vì cái gì không thể cho nàng cơ hội đâu, nhưng hiện tại xem ra, nàng sai rồi. Hoác luật doanh biết phát sinh sự tình chạy tới thời điểm, người nọ đã bị đưa vào đi cải tạo, nhìn đến lục hồng anh thời điểm chính là vẻ mặt tay này nói, xin lỗi, ngươi phía trước nhắc nhở ta nhiều lại đây nhìn xem, ta không có cảm thấy có cái gì không thích hợp, làm ngươi gặp được loại chuyện này còn không có kịp thời xuất hiện bảo hộ ngươi, là ta không đúng. Hắn cảm thấy nếu lục hồng anh không phải trùng hợp về nhà nói, không chuẩn khi nào xảy ra chuyện chính là lục hồng anh. Nếu ngày đó vừa lúc ở nhà người không phải triệu nha mà là lục hồng anh sự tình sẽ biến thành cái dạng gì, hoác luật doanh thậm chí không dám tưởng. nay không phải ngươi sai, lúc trước chúng ta cũng chưa nghĩ đến sự tình sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, việc cấp bách là thế nào mới có thể làm hắn vì thế như ra đại giới, người này quá đáng giận, hơn nữa ta hoài nghi nhất định là có người công đạo hắn muốn làm như vậy, bằng không hắn như thế nào sẽ như vậy không kiêng nể gì. Lục hồng anh lắc đầu, sự tình xa không có hoác luật doanh tưởng đơn giản như vậy. Hoác luật doanh cảm thấy là chính mình sai, nhưng là Lục Hồng Anh lại vừa lúc cảm thấy cùng hắn không có quan hệ. Hoác luật doanh xuất hiện mấy ngày nay tựa hồ đã giảm bớt rất nhiều sự đã xảy ra, nếu không phải hắn xuất hiện nói, không chuẩn chuyện này phát sinh sớm hơn, sẽ càng khó lấy đoán trước. Ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì, ngươi nói cho ta, ta đi giúp ngươi điều tra, nhất định giúp ngươi điều tra ra chân tướng. Hoác luật doanh nhìn Lục Hồng Anh bộ dáng liền biết Lục Hồng Anh nhất định là trong lòng có ý tưởng, đối Lục Hồng Anh vội vàng nói, vẻ mặt vội vàng thần sắc. Là có điểm ý tưởng, chỉ là hiện tại còn không dám khẳng định, chúng ta hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu thật sự chính hắn muốn làm như vậy nói, bị trào thời điểm vì cái gì sẽ nói cái loại này lời nói, hơn nữa hắn nói mỗi ngày đều là chúng ta hai người ở chỗ này, hắn đuôi chúng ta tựa hồ thực hiểu biết, biết ngươi không phải thường xuyên hắn có thể lại đây, như vậy sẽ là ai, chỉ có có thể là có người nói cho hắn, một cái thường xuyên nhìn chằm chằm chúng ta người. Lục Hồng Anh phỏng đoán không phải không có lý do gì lục hồng anh chỉ là suy nghĩ người này rốt cuộc là ai rốt cuộc là ai có thể có lớn như vậy bản lĩnh lớn như vậy là gan chỉ là nàng không thể tưởng được trong khoảng thời gian ngắn một chút manh mối đều không có chỉ cảm thấy việc này rất là kỳ quái ngụy thư yên nàng không phải vẫn luôn cùng ngươi đối phó sao hơn nữa sau lưng hại quá ngươi như vậy nhiều lần phía trước ta phát hiện một sự kiện vẫn luôn không có nói cho ngươi ngươi biết phía trước ngụy thẩm ở tỉnh thành công tác làm lão sư thời điểm sao nàng cùng bắt cóc ngươi mẹ mình vẫn luôn lui tới thực chặt chẽ Sau lại hỏi thăm nói là ngụy thẩm quản nàng đều đại cô, cụ thể là cái cái gì quan hệ ta không biết, nhưng là hẳn là có điểm thân thích, chỉ là lúc ấy ta cảm thấy chuyện này. Đã qua đi, liền không nói cho ngươi. Hoặc luật doanh bản năng cảm thấy có chút ấy nấy, chỉ cảm thấy chính mình có phải hay không nói quá muộn, hiện tại mới nói cho Lục Hồng Anh có thể hay không làm nàng bỏ lỡ rất nhiều tin tức. Nguyên lai like là như thế này, nguyên lai like là như thế này. Lục Hồng Anh bỗng nhiên liên tiếp cảm thán hai tiếng, rốt cuộc biết chính mình xem nhẹ cái gì. Phía trước chính mình cho rằng mẹ mình sự tình là chính mình nhất định sẽ gặp được, cho nên chưa từng có hoài nghi quá chuyện này có thể hay không cùng người khác có quan hệ, nhưng là hiện tại xem ra không phải như vậy. Người nghĩ đến cái gì? Hoặc luật doanh biết Lục Hồng Anh nhất định là nghĩ tới cái gì điểm mấu chốt, cho nên mới sẽ kích động như vậy, vội vàng nhìn Lục Hồng Anh mở miệng hỏi, trong lòng cũng tràn đầy hoảng loạn, rốt cuộc có phải hay không ngụy thư yên như vậy nhằm vào Lục Hồng Anh, vì cái gì một nữ hài tử có thể hiểm ác đến loại tình trạng này? Chương 295 lục đỏ tươi mang thai Ta cùng Ngụy Thư Yên vẫn luôn không thế nào lui tới Nhưng là ta quên mất một kiện chuyện rất trọng yếu Đó chính là kỳ thật ta cùng Ngụy Thư Yên vẫn luôn là đối đầu Ngụy Thư Yên tuổi so với ta cao một cái tuổi Là bởi vì ta lưu ban quá Lúc trước bởi vì chúng ta trong nhà không có tiền cho ta trả tiền học phí Ta tạm nghỉ học rất dài một đoạn thời gian Sau lại điều kiện tốt một chút Bởi vì sợ hãi ta theo không kịp Cho nên ta để lại một cái tuổi Nhưng là ở đi học thời điểm ta học tập Thành tích vẫn luôn so nàng tốt một chút, cũng là nguyên nhân này nàng cũng trước nay bất hòa ta chơi, phía trước ta không cảm thấy đây là chuyện gì, nhưng là hiện tại xem ra nàng khả năng chính là bởi vì chuyện này hơn ta. Lục Hồng Anh rốt cuộc minh bạch là chuyện như thế nào, nhìn hoác luật doanh đem bọn họ chi gian ân oán nói ra, kỳ thật đối với Lục Hồng Anh tới nói bất quá là việc rất nhỏ, thậm chí không tính là là cái gì cái gọi là ân oán. Lục Hồng Anh nghĩ học tập loại chuyện này, có người hảo liền có người không có như vậy hảo. Đây là tình lý bên trong sự tình, sao có thể sẽ có người bởi vì loại sự tình này hận thượng một người, nhưng là Ngụy thư Yên chính là loại người này không phải sao? Nguyên lai là như thế này, không nghĩ tới nàng ác độc như vậy, bởi vì như vậy điểm việc nhỏ hận một người, còn sau lưng làm như vậy đáng giận sự, khó trách lúc trước ta cảm thấy những cái đó mẹ mỉn đối với ngươi thật giống như là có mục đích giống nhau, hiện tại xem ra bọn họ là thật sự có mục đích tính, chỉ là vẫn luôn chúng ta vẫn luôn không có chú ý thôi. Hoang luật doanh phẫn nộ không thôi đệ nhất phẫn nộ nghị thư yên loại người này tồn tại đệ nhị phẫn nộ chính mình vì cái gì đến bây giờ mới biết được nếu sớm một chút biết đến lời nói sự tình cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này tuyệt đối sẽ không làm lục hồng anh gặp được như vậy nhiều nguy hiểm nghĩ đến phía trước như vậy nhiều sự tình đều là lục hồng anh một người làm trong lòng liền nhịn không được lo lắng nếu lúc trước những người đó thật sự đối lục hồng anh làm cái gì chính mình đại khái sẽ hối hận cả đời lục hồng anh nghĩ những người này cái gì cũng chưa làm chỉ có một nguyên nhân Đó chính là bọn họ vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội, chính mình hoặc là chính là đi nhanh về nhanh, hoặc là bên người vĩnh viễn có người bồi, bọn họ nào dám như vậy không kiêng nể gì đâu. kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hoặc luật doanh thấy Lục Hồng Anh trầm mặc hồi lâu, cũng không biết Lục Hồng Anh có hay không nghĩ đến càng tốt biện pháp, nhìn Lục Hồng Anh mở miệng hỏi. Tìm thời gian tuyến điều tra một chút ngụy Thư Yên sau lưng rốt cuộc là ai cho nàng chống lưng mới làm nàng như vậy không kiêng nể gì, sau đó chúng ta nghĩ lại muốn như thế nào làm. Người trước đừng lo lắng, bọn họ phía trước tưởng đối phó ta liền không có tìm được cơ hội, hiện tại liền càng tìm không thấy, cái kia Trần lao Hán mới vừa bị bắt lại, Ngụy Thư Yên sẽ ngừng nghỉ một đoạn thời gian, còn có, người giúp ta nơi nơi hỏi thăm một chút, chính là Lưu Hồng Văn dọn đi rồi lúc sau đi nơi nào. Xác định một chút nàng có phải hay không thật sự về quê đi. Lục Hồng Anh Tổng cảm thấy chuyện này cùng Lưu Hồng Văn cũng có không nhỏ quan hệ, tuy rằng Lưu Hồng Văn hiện tại đã không còn, nhưng là ai biết Lưu Hồng Văn có phải hay không thật sự đi rồi không chuẩn người này căn bản chính là làm bộ đi rồi kỳ thật ở cách đó không xa nhìn chằm chằm vào bọn họ tìm thời gian yếu hại bọn họ đâu hảo chuyện này giao cho ta tới làm ngươi yên tâm thì tốt rồi không có việc gì hoắc luật doanh gật gật đầu chính mình phía trước không có thể bảo vệ tốt lục hồng anh hiện tại lục hồng anh có việc công đạo chính mình làm chính mình tự nhiên không thể không hảo hảo làm quan trọng nhất chính là chuyện này quan hệ đến lục hồng anh an toàn tình huống hoắc luật doanh liền càng không thể không thèm để ý phiền toái ngươi Bất quá cẩn thận một chút đừng làm cho bọn họ biết, ta sợ rút dây động rừng lúc sau bọn họ khả năng sẽ càng cẩn thận, chúng ta lại muốn tìm đến bọn họ liền khó khăn. Chỉ là Lục Hồng Anh trong lòng nhiều ít vẫn là có chút ấy náy, cảm thấy làm Hoắc Luật Doanh giúp chính mình như vậy nhiều vội, Hoắc Luật Doanh rõ ràng quân doanh cũng có rất nhiều sự, nhưng mỗi khi đối mặt hắn thời điểm đều là một bộ giống như hoàn toàn không để bụng bộ dáng, chỉ cần là có quan hệ với Lục Hồng Anh sự tình Hoắc Luật Doanh đều nhất định toàn lực ứng phó, sở hữu sự đều không cần nàng tới lo lắng. Ngươi cùng ta chi gian nói cái gì phiền thoái không phiền thoái, chỉ cần có thể làm ngươi kê cao gối mà ngủ, ta cái gì đều nguyện ý làm. hoắc luật doanh lại lắc lắc đầu, nếu làm một người nam nhân đều không thể làm chính mình nữ nhân an toàn sinh hoạt, kia còn có cái gì bản lĩnh, hắn huấn luyện nhiều năm như vậy, nỗ lực nhiều năm như vậy lại là vì cái gì, đương nhiên tất cả đều là vì lục hồng anh. Hảo, vậy ngươi đi về trước đi, sớm một chút nghỉ ngơi, chiếu cố hảo tự mình, nơi này có ta ca ở, ngươi không cần lo lắng. Trong khoảng thời gian này ta ca nào cũng sẽ không đi, liền sẽ vẫn luôn thủ tại chỗ này, ngươi yên tâm đi. Lục Hồng Anh gật gật đầu, đẩy hoác luật doanh một chút, sợ hai chính mình không nói như vậy hoác luật doanh căn bản luyến tiếp đi, kỳ thật hoác luật doanh là bị sợ hãi, lúc này đây sự tình quá mạo hiểm. Không riêng gì lo lắng Lục Hồng Anh, hoác luật doanh còn có một cái trọng yếu phi thường nhiệm vụ, đó chính là giúp hoác tiết chiếu cố Hảo Triệu Nha, Triệu Nha tuổi tác không lớn, hơn nữa làm người tùy tiện, ở chỗ này không ai có thể chiếu cô Hảo Nàng cũng không ai có thể bảo hộ triệu nha, hoắc luật doanh nhiệm vụ chính là trợ giúp hoắc tiết xem trọng triệu nha, chờ đến nàng trở về kia một ngày. ân. hoắc luật doanh gật gật đầu sau xoay người rời đi tiệm bánh mì, rời đi phía trước thấp giọng cùng lục hồng chí nói gì đó, lục hồng anh không có đi nghe, bởi vì lục hồng anh biết, đơn giản chính là bảo vệ tốt các nàng hai cái những lời này. vài ngày sau triệu nha mới xem như hoàn toàn từ bóng ma đi ra, ngày này lục đỏ tươi bỗng nhiên tới tỉnh thành, vẻ mặt tái nhợt nhìn lục hồng anh trong ánh mắt tràn đầy bất lực cùng hoảng loạn. Thì người làm sao vậy? Lục Hồng Anh không biết đã xảy ra cái gì, phải nói Lục Hồng Anh hiện tại đã chịu đựng không dậy nổi bất luận cái gì đã kích, không hy vọng chính mình bên người bất luận cái gì một người xảy ra chuyện, không biết là chuyện gì làm Lục Đỏ Tươi như thế hoảng loạn. Anh Tử, làm sao bây giờ a? Ta xong rồi, ta đợi này xong rồi, làm sao bây giờ a? Lục Đỏ Tươi nhìn Lục Hồng Anh hoảng loạn nói, nói chuyện trong giọng nói tràn đầy nôn nóng. Thanh âm càng là run rẩy không được, có thể từ giữa phân biệt ra tới nàng đang nói cái gì, đã không dễ dàng. Người trước đừng hoảng hốt trương, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ngươi nói cho ta. Lục hồng anh chấn an lục đỏ tươi một tiếng, chờ nàng nói đến cùng chuyện gì xảy ra, lúc này triệu nha cũng đi theo ra tới, đỡ lục đỏ tươi ngồi ở ghế trên. Ta mấy ngày nay, cảm thấy thân thể không thoải mái, đi bệnh viện, kiểm tra lúc sau. Ta, ta mang thai, anh tử, ta như thế nào có thể mang thai? ta người kia hải tử A. Lục đỏ tươi lắc bắp nói, đem sở hữu tình huống đều nói cho lục hồng anh, những lời này làm triệu nha cùng lục hồng anh đều luôn cuống, bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến sự tình sẽ biến thành cái dạng này, bởi vì bọn họ thế giới khoảng cách mang thai này hai chữ rất xa, chính là hiện tại lục đỏ tươi bởi vì người kia xâm phạm, trong bụng có cái hài tử. Này nguyên bản đối với nữ hải tử tôi nói, là như vậy tốt đẹp một sự kiện, nhưng hiện tại lại làm người cảm thấy như vậy ghê thởm, cùng sợ hãi mươi 296 tưởng đối sách, loại sự tình này cũng không phải là có thể nói giỡn, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi nói rõ ràng, ngươi là đi nơi nào cha, ngươi xác định là thật vậy chăng, ngươi không phải là không điều tra rõ đi, có thể hay không làm lỗi. Lục Hồng Anh theo bản năng không nghĩ tin tưởng, chỉ là hy vọng lục đỏ tươi đây là ở cùng chính mình nói giỡn, ai nguyện ý hoài thượng một cái cái loại này cường gian phạm hải tử, chính là hiện tại lục đỏ tươi loại này bi thống tuyệt vọng bộ dáng làm Lục Hồng Anh cảm thấy là thật sự. Anh tử, ta nên làm cái gì bây giờ, ta đời này xong rồi, ta không có về sau, cũng không có tương lai, ta muốn xong đời, làm sao bây giờ à anh tử. Lục đỏ tươi đã luôn cuống, nhìn lục hồng anh hoảng loạn nói, lúc này nàng manh nghĩ đến người chỉ có lục hồng anh, có thể trợ giúp chính mình người tựa hồ cũng chỉ có lục hồng anh một cái, nàng biết chỉ có này một người sẽ không đem chuyện này nơi nơi đi loạn nói, sẽ thiệt tình thực lòng giúp chính mình nghĩ cách. Người trước từ từ, không nên gấp gáp, chúng ta hảo hảo giống tưởng. Nhất định có biện pháp giải quyết, không cần hoảng. Ta cẩn thận ngắm lại, cho ta điểm thời gian. Lục Hồng Anh vội chấn an nàng một tiếng. Lúc này Lục Đỏ Tươi bản thân đã thập phần hoảng mất, lúc này lại làm nàng cũng đi theo hoảng loạn vậy, thật sự không ai có thể giải quyết vấn đề. Lục Hồng Anh biết chính mình cần thiết chấn định xuống dưới. Hồi lâu lúc sau Lục Hồng Anh rốt cuộc hảo rất nhiều, nhìn Lục Đỏ Tươi nói, tỷ, ngươi đừng hoảng hốt, ta biết có rất nhiều biện pháp có thể xóa sạch đứa nhỏ này, chúng ta không thể lưu lại đứa nhỏ này. Nếu lưu lại đứa nhỏ này nói. Ngươi đời này thật sự có thể không cần muốn, ta biết ngươi khả năng sẽ luyến tiếp, nhưng là ngươi phải làm hảo quyết định, đứa nhỏ này, quan hệ đến ngươi về sau, có thể hay không gả chồng, có thể hay không có người bồi ngươi cộng độ trung thân. Nàng ý tưởng là đứa nhỏ này không thể muốn, tuy rằng đời trước thời điểm chính mình trải qua quá cái loại này gian nan muốn một cái hài tử quá trình, nhưng là lục hồng anh hiện tại phải vì chính mình tỉ tỉ tương lai suy nghĩ, có lẽ hiện tại sẽ có chút luyến tiếp nhưng là thực mau lục đỏ tươi liền sẽ minh bạch nàng đều là vì nàng hảo anh tử ngươi nói cái gì ta đều nghe ngươi ta nghe ngươi ta không cần đứa nhỏ này chỉ là về sau ai sẽ muốn ta ta đời này có phải hay không thật sự xong đời đời này nhất định sẽ không có cá nhân đâu nguyện ý cưới ta như vậy nữ nhân đi làm sao bây giờ à anh tử ta nên làm cái gì bây giờ nếu như bị ta ba mẹ biết bọn họ nhất định sẽ thực thương tâm lục đỏ tươi chưa từng có cảm thụ quá như vậy hỏng mất Mới vừa phát sinh chuyện này thời điểm, lục đỏ tươi là nghĩ tới chết, nhưng là bởi vì người trong nhà đều đối chính mình hảo, lục đỏ tươi biết chính mình không thể chết được, lục đỏ tươi biết chính mình nếu đã chết nói, trong nhà mọi người đều sẽ đi theo thương tâm, cho nên nàng nỗ lực nghĩ cách làm chính mình đi ra, không thèm nghĩ chuyện này, nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, chính mình sẽ mang thai. Sẽ không, sẽ không, chúng ta đều là người thân nhân, chúng ta duy nhất quan tâm chính là người quá có được không chúng ta sẽ không để ý đứa nhỏ này đi lưu càng sẽ không để ý ngươi có phải hay không hoài quá hài tử tỷ, tin tưởng ta ngươi tin tưởng ta hảo sao lục hồng anh không được lắc đầu nhìn lục đỏ tươi giải thích nói kỳ thật lúc này bị người trong nhà biết người trong nhà có lẽ sẽ sinh khí nhưng là tức giận chỉ là cái kia tội nhân vì cái gì hắn không có bởi vậy trả giá sinh mệnh vì cái gì cái kia tội nhân không có chết người này liền không nên sống ở trên thế giới này hảo ta tin tưởng ngươi ta nghe ngươi Lục đỏ tươi gật gật đầu, lúc này nàng cũng không có lựa chọn khác không phải sao, đối mặt một cái duy nhất có thể giúp chính mình quyết định người, nàng còn có thể đi tìm ai đâu. Như vậy, ngươi chờ, ngày mai chúng ta liền cùng đi tìm quan lâm tỷ, hỏi một chút quan lâm tỷ loại tình huống này có thể làm sao bây giờ, ngươi hiện tại tháng hẳn là còn không lớn, chúng ta xử lý lên thực dễ dàng, sẽ không rất đau. Lục Hồng Anh không biết như thế nào kể ra trong lòng phẫn nộ, trên thế giới này có rất nhiều người như vậy, nhưng chính mình gặp được lại là cái thứ nhất. Lục Hồng Anh lại nhớ tới phía trước Lục Hồng Chí cùng chính mình lời nói, chẳng lẽ thật là bởi vì chính mình lần lượt nhượng nhịn, mới làm chính mình bên người người đều liên tiếp gặp được loại chuyện này sao? Nếu là cái dạng này lời nói, Lục Hồng Anh có lẽ thật sự muốn dùng cái biện pháp làm Ngụy thư yên trả giá đại giới. Ngày hôm sau Lục Hồng Anh sớm liền lên mang theo Lục Đỏ Tươi đi tìm Quan Lâm, Quan Lâm biết đến thời điểm cũng vô cùng kinh ngạc, phẫn nộ mắng người kia một đốn lúc sau, nhìn Lục Đỏ Tươi nói, nha đầu, ngươi tin đến ta sao? Tin đến, Quan Lâm thỉ phía trước chính là ngươi giúp ta làm kiểm tra, ta tin tưởng ngươi. Lục đỏ tươi một chút không nhiều lắm trì hoãn, nhìn quan lâm vội vàng gật gật đầu nói, nói xong lời này sau nhìn về phía lục hồng anh, tựa hồ là muốn hỏi quan lâm tỉ lời này là có ý tứ gì. Kia như vậy, các ngươi hôm nay liền lưu lại, ở chỗ này làm phẫu thuật, chúng ta đem hải tử xóa sạch, ngươi nhớ kỹ ta nói, cái này giải phẫu không thể trải qua bệnh viện, chỉ có thể ta tới làm, bởi vì trải qua bệnh viện nói sẽ lưu lại hồ sơ. Lưu lại hồ sơ về sau ngươi kết hôn thời điểm đều sẽ bị điều tra ra, cho nên chúng ta chỉ có thể ngầm tới, hảo sao? Quan lâm cũng là thiệt tình vì lục đỏ tươi suy nghĩ, sợ hãi lục đỏ tươi về sau không thể ngẩng đầu lên là người, cho nên muốn tới rồi như vậy một cái biện pháp, nhìn lục đỏ tươi mở miệng nói. Hảo, quan lâm thỉ, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng, ta nghe ngươi. Lục đỏ tươi vội vàng gật đầu, đã có người nguyện ý như vậy giúp chính mình giải quyết vấn đề, lục đỏ tươi lại có cái gì hảo không hài lòng. Quan lâm đi chuẩn bị giải phẫu đồ vật, trong lúc này không có làm bất luận kẻ nào biết, tất cả đều này đây khác giải phẫu vì lý do làm chuẩn bị, còn hảo cuối cùng sở hữu đồ vật đều chuẩn bị ra tới, đối lục đỏ tươi nói, ta phải cho ngươi tiêm vào thuốc mê, ngươi nghĩ kỹ rồi, này một châm đánh tiếp lúc sau, ngươi liền không có hối hận cơ hội, ngươi thực mau liền sẽ ngủ, liền tính là ngươi thanh tỉnh suy nghĩ muốn lưu trữ đứa nhỏ này, hài tử cũng sẽ bởi vì gây tê nguyên nhân đã chịu ảnh hưởng. Minh bạch sao? nói xong lời này quan lâm không có lập tức động thủ chỉ thấy lục đỏ tươi ánh mắt bỗng nhiên tạm dừng ở tựa hồ là ở do dự tựa hồ là suy nghĩ chính mình rốt cuộc có nguyện ý hay không lưu lại đứa nhỏ này quan lâm thì như vậy đi ngươi trước đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút ta cùng nàng nhiều tâm sự lục hồng anh biết nàng trong bụng chính là cái hài tử kia không phải cái là sẽ hại chết người đồ vật lục đỏ tươi do dự là tình lý bên trong ít nhất phải cho nàng một đoạn thời gian hảo hảo ngẫm lại đi thì ngươi nghĩ như thế nào Lục Hồng Anh nhìn nàng mở miệng, toàn bộ phòng giải phâu chỉ còn lại có bọn họ hai người, không có dư thừa người. Anh tử, ngươi nói, đứa nhỏ này hiện tại có bao nhiêu lớn? Lục đỏ tươi mê mang sờ chính mình bụng, nhìn Lục Hồng Anh không cởi bỏ khẩu hỏi, trong ánh mắt tràn đầy trời mong. Ta không biết, nhưng là có lẽ còn thực hảo tiểu, còn nhìn không ra tới là cái hải tử. Lục Hồng Anh lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết, nàng xác thật không biết, mặc dù là đời trước chính mình từng gả chồng, cũng không có thể hội quá loại cảm giác này. Chương 297 cùng nhau đối mặt. Nhưng là lục hồng anh có thể lý giải nàng cái này bất lực bộ dáng, bởi vì lục hồng anh biết, muốn cùng chính mình cốt nhục phân biệt là như thế nào thống khổ, rõ ràng biết kia trong bụng là cái hài tử, chính mình sao có thể thật sự bỏ được làm hắn đi tìm chết, có chút người là không thể nề hà dưới lựa chọn, có người lại lựa chọn lưu lại. Ngươi nói, thiệt tình yêu ta người, sẽ để ý này đó sao? Lục đỏ tươi lại nhìn nàng mở miệng hỏi, vẻ mặt khó hiểu thần sắp nói. Chân chính người yêu thương ngươi, Cái gì đều sẽ không để ý, hắn sẽ chỉ ở ý ngươi được không, quá vui vẻ không, chỉ cần ngươi vui vẻ người yêu thương ngươi sẽ cảm thấy hết thể đều là đáng giá. Lục Hồng Anh đúng sự thật trả lời, nhìn lục đỏ tươi bộ dáng, nàng bật cười, lục Hồng Anh trong lòng đại khái biết nàng ý tưởng, nhưng là từ đầu đến cuối nàng đều ở trường mắt lục đỏ tươi chính mình nói ra. Anh tử, ta không nghĩ hắn chết, chúng ta làm hắn sống sót đi, ngươi nhìn xem bên ngoài những cái đó không có ra hải tử nhiều đáng thương. Bọn họ như vậy đều suy nghĩ biện pháp tồn tại, có lẽ bọn họ cha mẹ chỉ là bởi vì sống không nổi, có lẽ bọn họ cha mẹ đã sớm không còn nữa, mặc dù là tình huống như vậy bọn họ vẫn là sinh hạ chính mình hai tử, ta như thế nào có thể bởi vì tương lai, liền từ bỏ hắn, có lẽ ta có thể một người sinh hoạt, kiếm tiền, nuôi lớn hắn, Ngươi nói có phải hay không. Đống nhiên Tri gian, lục đỏ tươi tựa hồ đông nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì, nhìn lục hồng anh tràn đầy hy vọng ánh mắt nói. Lục đỏ tươi chỉ biết giờ này khắc này chính mình không hy vọng đứa nhỏ này chết. Ngươi nói chính là, chỉ là tỷ, ta phải nhắc nhở ngươi, đứa nhỏ này sinh hạ tới chính là cả đời, về sau muốn cùng ngươi ở bên nhau người, cần thiết có thể tiếp thu đứa nhỏ này, ngươi cũng cần thiết đối cái kia ngươi hái người ăn ngay nói thật ngươi sở hữu quá khứ, sở hữu sự tình chúng ta đều không thể tiếp tục giấu dếm đi xuống, còn có trương đại ca, hắn phía trước nói qua sẽ chờ ngươi, có đứa nhỏ này, trương đại ca về sau có lẽ không thể chờ ngươi. Lục Hồng Anh gật gật đầu, nhưng là làm thân nhân, nàng vẫn là cần thiết đem sự tình nghiêm trọng tính nói cho lục đỏ tươi, làm nàng minh bạch nuôi lớn một cái hài tử không có dễ dàng như vậy, không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, lục đỏ tươi cần thiết chuẩn bị sẵn sàng, vì về sau hết thảy, vì chính mình tương lai chuẩn bị sẵn sàng. Ta biết, ta không thèm để ý, tương lai, ta tổng có thể tồn tại, chỉ cần ta tồn tại, liền có hắn một ngụm ăn, ta không nghĩ tới phải gả cho trương đại ca, ta biết, ta không có khả năng gả cho hắn. Nhà bọn họ sớm hay muộn sẽ biết chuyện của ta, như thế nào sẽ cho phép ta như vậy một nữ nhân vào cửa đâu, anh tử, ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn lưu lại đứa nhỏ này, đây là ta hài tử, cùng nam nhân kia không có quan hệ, chỉ là ta. lúc đỏ tươi sờ bụng thật lâu lúc sau, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, hà tất bởi vì người khác sai tới trừng phạt chính mình cùng chính mình hài tử đâu, có lẽ không có đứa nhỏ này chính mình quá chính là cùng người khác giống nhau như lúc nhân sinh, nhưng là có đứa nhỏ này. Lại sẽ trở nên có như vậy một chút không giống nhau, có lẽ về sau chính mình sẽ biến thành một cái khác bộ dáng đi. Hảo, ta tôn trọng ngươi. Lục Hồng Anh gật gật đầu, nếu lục đỏ tươi đều đã quyết định, chính mình tựa hồ cũng không có lý do cự tuyệt, nhân sinh là lục đỏ tươi chính mình, nàng không thể tả hữu cái gì, chỉ có thể làm lục đỏ tươi chính mình đi quyết định. Quan lâm tỉ trở về thời điểm mang theo hai con cá nói, mang thai thời điểm muốn ăn nhiều cá, chiếu cố hảo tự mình thân thể, hảo hảo bổ một bổ. Chờ sinh hải tử thời điểm mới có tốt thân thể, người ăn ngon, hải tử cũng đi theo ăn ngon. Nguyên lai like ở vừa mới lục đỏ tươi do dự trong nháy mắt quan lâm liền minh bạch chính mình trở về sẽ đối mặt cái dạng gì trường hợp, làm bác sĩ quan lâm biết chính mình cần thiết khởi đến khuyên nhủ tác dụng, nhưng là làm bằng hữu, quan lâm biết lúc này chính mình chỉ cần làm được lý giải là được. Từ lần đầu tiên nhìn đến lục hồng anh bắt đầu, nàng liền tin tưởng vững chắc, lục hồng anh nguyện ý đi chợ giúp nguyện ý đi tin tưởng người, nhất định đều không phải người xấu. Lục Hồng Anh nguyện ý cùng như vậy thần kỳ tốt đẹp nữ hài tử ở chung, nguyện ý cùng như vậy Lục Hồng Anh trở thành bằng hữu Hảo! Lục đỏ tươi gật đầu không có chối từ Lục Hồng Anh nghĩ lại là muốn như thế nào cùng Tam Thẩm nói, nếu Tam Thẩm biết nàng muốn lưu lại đứa nhỏ này, không biết sẽ bị khí thành bộ răng gì. Ngươi trước tiên ở trong tiệm trụ hạ đi, chờ thêm hai ngày ta cùng triệu nha cùng nhau đổi ngươi trở về, ngươi một người nói không được, chúng ta ba cái cùng nhau, hơn nữa tại đây phía trước đến trước làm ta ba mẹ biết, làm cho bọn họ che chở ngươi một ít. Lục Hồng Anh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nghĩ tới nhất đáng tin cậy biện pháp chính là cái này, kỳ thật Lục Hồng Anh phía trước nghĩ chính là nói cho Lao Thái thái, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, Lao Thái thái hiện tại thân thể bản thân liền không tốt, chẳng lẽ muốn cho Lao Thái thái đi theo bọn họ thao tâm sao? Đương nhiên không được, cho nên muốn tưởng còn chưa tính, bọn họ vẫn là chính mình trước hết nghĩ biện pháp giải quyết rồi nói sau. Anh tử, cảm ơn ngươi, ngươi vẫn luôn đều như vậy lý giải ta, về sau đứa nhỏ này trưởng thành Là ta nhi tử cũng là ngươi nhi tử, ta sẽ làm hắn hiếu kính ngươi. Lục đỏ tôi biết đối với lục hồng anh vì chính mình sợ làm hết thẻ chính mình đã không có gì báo đáp, có thể báo đáp chỉ có này đó, lục hồng anh không thèm để ý, nàng cũng cần thiết làm như vậy. Nói bậy gì đó đâu, chúng ta là tỉ muội, tỉ muội chi gian không cần nói nói như vậy, tin tưởng ta, về sau sinh hoạt đều sẽ trở nên hào lên. Lục hồng anh cười khẽ lắc lắc đầu, không có tiếp thu này cái gọi là cảm tạ. lục hồng anh biết chính mình yêu cầu không phải cảm tạ. Lục Hồng Anh yêu cầu chính là chính mình bên người mọi người, đều có thể quá hảo hảo, đều có thể sinh hoạt hảo hảo. Ân. Lục Đỏ Tươi thật mạnh gật gật đầu, ba ngày lúc sau, tới rồi đồng chí, vừa vặn ba người đóng tiệm bánh mì về nhà ăn tết, Triệu Nha đi theo Lục Hồng Anh cùng Lục Đỏ Tươi trở về Lục gia, xảo chính là vương gì cũng ở chỗ này đâu. Các ngươi nương hai nhưng thật ra thực một lòng, nay tới rồi ăn tết đều biết lại đây. Hà Ái Bình nhìn Triệu Nha trêu ghẹo nói, còn không phải Ái Bình gì nấu cơm ăn ngon. Cho nên chúng ta trực tiếp liền tất cả đều lại đây, nếu Ái Bình gì không muốn làm cho ta ăn, ta đây cần phải hủy khuất. Triệu Nha cười hì hì nhìn Hạ Ái Bình, biết nàng lời này cũng bất quá là nói giỡn, cũng không có để ở trong lòng, dù sao người một nhà không đều là như thế này nói giỡn sao? Thời gian dài như vậy ở chung, bọn họ đã sớm đã đem lẫn nhau trở thành người một nhà. "La là, là là, liền ngươi nha đầu này có thể nói, mau rửa tay đi, hôm nay chúng ta ăn sủi cảo." Hạ Ái Bình bất đắc dĩ điểm điểm Triệu Nha cái mũi. Đối triệu nha nhưng thật ra thử thích, đứa nhỏ này nói chuyện rất đơn giản, đầu óc cũng đơn giản, tùy tiện, không có tâm nhãn, như vậy nữ hài tử, ai sẽ không thích đâu. Ba người rửa tay lúc sau, Lục Hồng Anh như cũ tâm sự nặng nề chính mình muốn như thế nào cùng Hà Ái Bình nói chuyện này đâu, Hà Ái Bình nhát gan, không chuẩn nghe xong lúc sau cũng sẽ bị sợ hãi không có chủ ý, nghĩ đến đây Lục Hồng Anh chỉ cảm thấy khó làm, không biết làm sao bây giờ hảo. Chương 298 bị chỉ trích Anh tử Ngươi nếu là khó mà nói, bằng không ta chính mình đi nói tính, tả hữu đây là chuyện của ta, ta cũng không nghĩ phiền thoái ngươi. Lúc đỏ tôi nhìn lục hồng anh khó xử bộ dáng, còn tưởng rằng là lục hồng anh khó khăn, khi nói chuyện liền phải chính mình đi. Ngươi từ từ, ta nơi nào là khó mà nói, ta chỉ là suy nghĩ nói như thế nào càng thích hợp, ngươi trước không nên gấp gáp, ta cẩn thận ngẫm lại lúc sau lại nói, chúng ta đều là vì chuyện này có thể hảo hảo xử lý tốt, không có tâm tư khác, ngươi cũng biết ta mẹ nói nhắc gan. Ta là sợ nàng không chủ ý, cuối cùng nháo mọi người đều biết. Lục Hồng Anh vội vàng kéo lục đỏ tươi, đối nàng ăn ngay nói thật, bọn họ nguyên bản chính là không hy vọng quá nhiều người biết, nếu là nháo đi lên kia không phải bạch bạch che giấu lâu như vậy, đây mới là Lục Hồng Anh lo lắng nhất sự tình. Ba người tức khắc trầm mặt xuống dưới, một bữa cơm ăn cũng không có gì ăn uống, ăn cơm lúc sau Lục Hồng Anh thật cẩn thận đem Hà Ái Bình gọi vào phòng nhỏ đi. Mẹ, ta có việc nhi cùng ngươi nói. Lục Hồng Anh thẳng đến chủ đề Loại sự tình này chính mình gạt cũng không có gì dùng, chi bằng trực tiếp ăn ngay nói thật. Có chuyện ngươi liền nói bái, làm cái gì như vậy thật cẩn thận. Hà Ái Bình khó hiểu, chính mình nữ nhi nàng vẫn là thực hiểu biết, lục hồng anh khi nào không phải tùy tiện, nào có như vậy thật cẩn thận thời điểm, hiện giờ nhưng thật ra làm Hà Ái Bình cảm thấy có ý tứ. Không phải, mẹ, không phải chuyện của ta nhi, là tỷ của ta chuyện này, ta phải tìm cá nhân thương lượng một chút, tam thẩm hiện tại bị thương, ta sợ nàng biết khó thở, tỷ của ta mang thai chính là phía trước người kia người nọ bị bắt lại nhưng là tỷ của ta luyến tiếp đứa nhỏ này tưởng lưu lại lục hồng anh cũng không biết chính mình cuối cùng là nói như thế nào ra tới đại khái là thật sự dùng hết cả người sức lực đi bởi vì lời này thật sự là quá khó nói so với chính mình chưa kết hôn đã có thai còn khó chịu ngươi ngươi nói cái gì hạ ái bình cả người đều từ ghế trên đứng dậy khó có thể tin nhìn lục hồng anh mở miệng hỏi trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc thần sắc nói ta nói tỷ của ta mang thai Lục Hồng Anh rơi vào đường cùng chỉ có thể lại lặp lại một lần, trong lòng lại vẫn là nhịn không được khiếp sợ, không nghĩ tới Hà Ái Bình nghe xong lúc sau thật sự sẽ có lớn như vậy phản ứng. Muốn chết muốn chết, còn không có kết hôn, gặp được loại chuyện này nhi, mới vừa giấu dếm đi xuống mấy ngày, hiện tại lại mang thai, này phải làm sao bây giờ, nàng có phải hay không điên rồi, cư nhiên còn tưởng lưu lại đứa nhỏ này, nàng có biết hay không dưỡng một cái hải tử có bao nhiêu khó. Hà Ái Bình khí tại chỗ đảo quanh chỉ cảm thấy lục đỏ tươi là điên rồi mới có muốn lưu lại đứa nhỏ này tâm tư, càng suy nghĩ chính mình hẳn là làm sao bây giờ mới có thể giải quyết chuyện này. Mẹ, tỷ của ta là thật sự nghĩ kỹ rồi, nàng cũng không phải tiểu hài tử, loại sự tình này nàng chính mình quyết định, chúng ta cũng đừng can thiệp đi, liền ngẫm lại như thế nào giúp nàng giữ được đứa nhỏ này đi, ta tam thẩm nếu là đã biết. Lục Hồng Anh căng ra đầu tiếp tục nói, nói chuyện khi cũng là vẻ mặt khó làm, cảm thấy chính mình có phải hay không nói quá đột nhiên. Chính mình vừa mới có phải hay không hẳn là trước trải chăn một chút lại nói tới. Ngươi tam thẩm đã biết muốn tức chết nha, liền như vậy một cái nữa nhi còn gặp gỡ loại sự tình này, vốn dĩ cũng đã đủ thương tâm, hài tử mang thai về sau không cá nhân cùng nàng sinh hoạt cho nhau chiếu ứng vậy phải làm sao bây giờ, ngươi tỷ nói muốn lưu lại, ngươi liền từ nàng tính tình, anh tử, không phải ta nói ngươi như thế nào như vậy hồ đồ a hạ ái bình lần đầu tiên như vậy sinh khí, chỉ vào lục hồng anh từng tiếng chất vấn cùng tức giận mắng. Hà Ái Bình không phải không yêu thương chính mình hài tử, mà là ở vì một cái phải bị loại sự tình này hủy diệt hài tử tiếc hận. Mẹ, không phải bởi vì ta hồ đồ, mà là bởi vì ta biết nhân sinh là tỷ của ta nhân sinh, chúng ta tất cả mọi người không có tư cách đi can thiệp. Nàng nếu nghĩ kỹ rồi, lựa chọn con đường này, chúng ta hẳn là tưởng chính là thế nào mới có thể trợ giúp đến nàng, mà không phải như thế nào chỉ trích nàng, mẹ ngươi có biết hay không tỷ của ta hiện tại áp lực đã đủ lớn. Nếu làm thân nhân chúng ta đều không thể vì nàng nói một câu nói, vậy ngươi cho rằng tỷ của ta hiện tại lúc này còn có thể tìm ai? Lục Hồng Anh bỗng nhiên không có kiên nhẫn, nhìn Hà Ái Bình mở miệng hỏi, nhìn Hà Ái Bình chất vấn bộ dáng. Lục Hồng Anh biết nàng là hảo tâm, nhưng là đôi khi, thế hệ trước tư tưởng là có vấn đề. Lục Hồng Anh rất rõ ràng biết hiện tại bọn họ như vậy đi khuyên lục đỏ tươi chỉ biết cho nàng gây áp lực, mà không phải làm nàng biết chính mình tương lai lộ có bao nhiêu khó đi. Hảo hảo hảo. Các ngươi hiện tại này đó hài tử, đều có ý nghĩ của chính mình, chẳng lẽ chúng ta liền không phải vì các ngươi hảo sao, chẳng lẽ các ngươi liền không biết chúng ta vì hài tử lo lắng tâm tư sao, các ngươi có biết hay không nàng làm như vậy là vì nàng hài tử, ngươi tam thẩm sinh khí ngăn cản là vì chính mình hài tử, nàng hài tử cả đời ai tới bồi. Nhưng Hà Ái Bình lại nói ra thập phần hiện thực đạo lý, phía trước Lục Hồng Anh luôn muốn này đó làm trưởng bối hẳn là lý giải bọn họ một ít, ít nhất như vậy bọn họ cũng có thể không như vậy gian nan. Nhưng là hiện tại nghe Hà Ái Bình nói, Lục Hồng Anh bỗng nhiên minh bạch. Mặc kệ tam thẩm có thể hay không lý giải, đều là tam thẩm vì chính mình hài tử làm ra hy sinh, bởi vì bị thương tổn, về sau đã chịu ảnh hưởng chính là tam thẩm chính mình nữ nhi, nàng đã từng 10 tháng hoài thai, cựu tử nhất sinh sinh hạ hài tử, nhiều năm như vậy nuôi nấng lớn lên, lại muốn xem chính mình hài tử về sau nhận hết khổ sở, cho nên như vậy nghĩ đến, tam thẩm khổ sở hẳn là đều là tình lý bên trong đi. Ta đã biết, ta sẽ cẩn thận ngẫm lại muốn nói như thế nào, mẹ, thực xin lỗi, ta không có ý khác, ta chỉ là hy vọng chúng ta không cần cho ta tỉ gây áp lực, tỉ của ta thật sự. Đã rất khó, lúc này lại bức nàng, chúng ta không phải muốn nàng chết sao. Lục Hồng Anh bỗng nhiên cảm thấy thực thẹn với chính mình mẫu thân, chính mình vừa mới như thế nào có thể nói ra như vậy không hiểu chuyện như nói, Hà Ái Bình nghe xong trong lòng hẳn là thật không dễ chịu đi. Mẹ biết suy nghĩ của ngươi, chuyện này mẹ cũng sẽ đi theo nghĩ cách. Chỉ là các ngươi không thể yêu cầu người tam thẩm nhanh như vậy liền tường khai, những việc này nhi không dễ dàng như vậy, ngươi tam thẩm là cá nhân, là cái có máu có thịt người. Hạ Ái Bình nói xong lời này lúc sau cũng thật sâu mà thở dài một tiếng, đại khái ra sao Ái Bình đều minh bạch chỉ là có chút chuyện này làm lên liền không dễ dàng như vậy, tất cả mọi người có tuổi trẻ thời điểm, tam thẩm lúc này muốn tìm người bồi chính mình nữ nhi cả đời lại có thể tìm ai đâu, ai lại thật sự có thể bồi thường cho nàng. Lục đỏ tươi ở bên ngoài đem Hà Ái Bình nói nghe rành mạch, đồng nhiên có rất sâu cảm xúc, qua đi tổng cảm thấy mẫu thân là không yêu thương chính mình, nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ không phải như vậy, làm mẫu thân nàng thật sự vì chính mình trả giá rất nhiều, ở ra loại chuyện này lúc sau, tam thẩm hận không thể cùng người kia liều mạng, nhưng là tam thẩm không có, bởi vì nàng biết chính mình còn có nhi nữ, chính mình còn phải vì này hai đứa nhỏ căng đi xuống, như vậy vĩ đại mẫu thân, vì cái gì qua đi chính mình sẽ một chút đều không hiểu nàng đâu. Chương 299 muốn hải tử cũng đừng muốn mẹ. Đa tạ ngươi, mẹ. Lục Hồng Anh cảm kích gật gật đầu, bao gồm lục đỏ tươi cũng ở một vội đi theo cảm tạng, bọn họ cũng đều biết lão một thế hệ người tư tưởng bảo thủ có thể như vậy cho phép bọn họ loạn tới không dễ dàng, cũng biết này đối với bọn họ tới nói là nhiều khó một sự kiện. Đi thôi, đi trước tìm ngươi tam thầm đi, chuyện này không thể gạt nàng, chúng ta trước tìm nàng nói nói. Xem ngươi Tam Thẩm đối chuyện này cái gì cái nhìn, nếu nàng cảm xúc quá kích động chúng ta lại nghĩ cách. Hà Ái Bình suy nghĩ thật lâu vẫn là hy vọng tôn trọng Tam Thẩm, chuyện này không thể gạt Tam Thẩm, nàng hai từ sự tình cuối cùng lại không nói cho nàng, đối với Tam Thẩm tới nói là một loại bao lớn đã kích đầu, cho nên bọn họ cần thiết nghĩ cách đem chuyện này cấp giải quyết minh bạch mới hảo. Ân, hành. Gật đầu qua đi, ba người đi vào Tam Thẩm phòng, Tam Thẩm vừa thấy đến ba người cùng nhau tới liền bật cười nói. Hôm nay các ngươi ba cái nhưng thật ra tề tề chỉnh chỉnh cùng nhau lại đây, không biết còn tưởng rằng ta này có cái gì đại sự. Nàng Tam Thẩm, ta có lời đối với ngươi nói. Hà Ái Bình không lo lắng cùng Tam Thẩm nói giỡn, nhìn nàng mở miệng nói, trên mặt nhiều ít mang theo một ít khó xử, không biết như thế nào đối Tam Thẩm mở miệng, đại khái cũng là cảm thấy chuyện này khó mà nói xuất khẩu đi. Chuyện gì nhi ngươi liền nói, hai ta này quan hệ ngươi còn đến nỗi ấp há ớp đúng sao, ngươi nói đi, làm sao vậy? Tam thẩm nhưng thật ra không để bụng. lục hồng anh nghĩ này đại khái là bởi vì tam thẩm còn không biết chuyện gì xảy ra đi, nếu là biết đến lời nói đại khái hiện tại cũng đã phải bị tức chết rồi. Diễm từ nàng. Mang thai. Hạ ái bình do dự thật lâu lúc sau mới bất đắc dĩ mở miệng, nhìn tam thẩm nói, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng thân sắc, chỉ sợ chính mình nói ra lúc sau tam thẩm cảm xúc quá mức kích động, càng sợ tam thẩm nếu là có cái gì động tác trên chân thương lại thương một lần, liền không hảo. Ngươi? Ngươi nói cái gì đâu? Diễm tử đều còn không có kết hôn đâu, sao có thể mang thai, ngươi chính là nàng bá mẫu, loại này vui đùa không thể loạn thai. Tam thẩm nghe xong cả người đều là sướng sốt, nhìn hạ ái bình khó có thể tin nói, chỉ là tam thẩm càng là như vậy, lục hồng anh liền càng là minh bạch, tam thẩm kỳ thật cái gì đều hiểu, chỉ là không muốn tin tưởng thôi. Đây là thật sự, Diễm tử, phát sinh loại chuyện này nhi, ta biết ngươi trong lòng không dễ chịu, nhưng là sự tình đã đã xảy ra, chúng ta phải nghĩ cách giải quyết ngươi nói đúng không, cho nên a. Anh tử mang diễm tử đi bệnh viện, diễm tử luyến tiếc đứa nhỏ này, tưởng lưu lại, chuyện này như thế nào cũng đến cùng ngươi nói một tiếng, cho nên ta nghĩ đến tìm ngươi, nhìn xem ngươi là cái cái gì ý tưởng, ngươi trước đừng cảm xúc quá kích động, luôn có biện pháp giải quyết. Hạ Ái Bình nhìn tam thẩm giải thích nói, nói chuyện thời điểm khinh thanh tế ngự sợ dọa đến tam thẩm, càng sợ tam thẩm thật sự khiêng không được. Lưu lại, ngươi điên rồi có phải hay không, ngươi có biết hay không ngươi còn không có kết hôn đâu, trong sạch không có còn chưa tính. Ngươi đời này cũng không nghĩ muốn có phải hay không, ngươi lấy cái gì muốn đứa nhỏ này, ngươi tưởng không nghĩ tới lưu lại đứa nhỏ này, ngươi đời này đều xong đời. Tam thẩm vừa nghe lời này liền khiếp sợ không thôi, thiếu chút nữa cả người đều từ trên giường đứng lên, nhìn lục đỏ tươi tức giận hỏi, trên mặt khó có thể khống chế phẫn nộ. Ta biết, chính là mẹ, đây là cái hài tử, một cái có máu có thịt người, ngươi làm ta nói như thế nào làm hắn chết khiến cho hắn chết, ta làm không được, mẹ ta cầu xin ngươi, ngươi làm ta lưu lại đứa nhỏ này đi ta thật sự liên tiếc. lục đỏ tươi không biết như thế nào biểu đạt trong lòng thống khổ nhìn tam thẩm nói chuyện thời điểm thanh âm cũng đã nghẹn ngào khi nói chuyện liền phải quỳ xuống kia mẹ cũng cầu xin ngươi được chưa ngươi đây là cả đời chuyện này a ngươi như vậy quyết định ngươi tưởng không nghĩ tới đời này ngươi liền không cần muốn a ngươi thật như vậy làm ngươi làm ta cùng cha làm sao bây giờ a diễm tử ngươi đánh tiểu liền nghe lời chuyện này nhi ngươi nhất định phải nghe mẹ nó đứa nhỏ này tuyệt đối không thể lưu được chưa tam thẩm mắt thấy cũng từ trên giường đi xuống tới, khi nói chuyện liền phải cấp lục đỏ tươi quỳ xuống đi, lòng tràn đầy khổ sở, lục hồng anh nhìn chỉ cảm thấy trong lòng một trận chua sót, nếu hiện tại trước mắt người này là chính mình mẫu thân nói, lục hồng anh bảo đảm chính mình sẽ kiên trì không được, nàng cũng biết lục đỏ tươi ý tưởng có bao nhiêu kiên định, cẩn thận ngẫm lại xem, nếu đổi thành là nàng lời nói, lục hồng anh biết chính mình nhất định sẽ không có lớn như vậy dũng khí nguyện. Ý lưu lại đứa nhỏ này. Có lẽ rất nhiều thời điểm chính mình không có lục đỏ tươi như vậy có can đảm. Mẹ, nếu là ngươi, ngươi sẽ xóa sạch đứa nhỏ này sao? Chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi sẽ, ta đây liền đi xóa sạch, chính là mẹ ngươi thật sự bỏ được sao? Đây là cá nhân à, chúng ta như thế nào có thể mặc kệ hắn chết sống, không cho hắn tới trên thế giới này nhìn một cái, liền không được hắn sinh ra trên thế giới này, rõ ràng chúng ta có thể lựa chọn làm hắn sống sót. Mẹ, ta cầu ngươi, ta bảo đảm về sau biến thành bộ rắn gì? Ta đều tuyệt đối sẽ không có oán hận, ta cầu ngươi. Lục đỏ tươi khi nói chuyện một cái đầu tiếp theo một cái đầu khái đi xuống, nghe thanh âm kia lục hồng anh cũng đã không đành lòng đi nhìn, cũng biết lục đỏ tươi có bao nhiêu kiên trì. Không biết qua bao lâu lúc sau, tam thẩm bỗng nhiên thở dài một tiếng nói, Hảo, nếu ngươi muốn lưu lại đứa nhỏ này, vậy ngươi liền lưu lại Hảo, nhưng là ngươi nhớ kỹ, về sau, ta sẽ không quản ngươi, càng sẽ không quản đứa nhỏ này, từ nay về sau ngươi cùng ta không có một chút quan hệ. Cho nên hôm nay ngươi hoặc là tuyển đứa nhỏ này, hoặc là tuyển ta. Tam thẩm đỗng nhiên lau khô nước mắt, nhìn lục đỏ tươi lạnh giọng nói, nàng đây là chuẩn bị làm lục đỏ tươi ở nàng cùng hai tử chi gian tuyển một cái, như vậy khó có thể lựa chọn sự tình. Tam thẩm cư nhiên thật sự nói ra, lục hồng anh muốn đi khuyên thời điểm cái gì đã không còn kịp rồi, tam thẩm quay đầu nhìn mọi người nói, ai đều không được khuyên ta, chuyện này, không thương lượng. Lục đỏ tươi quỳ trên mặt đất khóc đến không thành tiếng, tam thẩm đã xoay người về tới chính mình trong phòng đi. Khập khiêng bóng dáng cũng thập phần lệnh nhân tâm đau, lục hồng anh, cái gì đều làm không được, chỉ có thể ở một bên bồi lục đỏ tươi, hy vọng có thể giảm bớt nàng thương tâm. Tỷ, ngươi đừng khổ sở, tam thẩm chỉ là như vậy nói nói, nàng luyến tiếc ngươi, nàng chỉ là sợ hãi ngươi về sau nhật tử một người sinh hoạt quá gian nan, không nghĩ làm ngươi một người mang theo hải tử mà thôi, không có ý khác. Lục hồng anh chấn an một tiếng, mặc dù là biết lúc này chính mình mặc kệ nói cái gì, đều là như vậy vô lực, lại vẫn là tiếp tục nói. Chỉ hy vọng có thể làm nàng hơi chút dễ chịu một ít. Anh tử, kỳ thật ta cái gì đều minh bạch, chỉ là ta biết, lúc này đây ta không thể nghe ta mẹ nó, ta biết nàng nhất định rất khổ sở, nhưng là lúc này đây ta không có cách nào, ta luyến tiếc đứa nhỏ này, ngươi có thể lý giải ta sao? Lục đỏ tươi cười khổ một tiếng, tất cả mọi người cho rằng nàng là vì đứa nhỏ này khổ sở, kỳ thật lục đỏ tươi là vì chính mình mẫu thân khổ sở, bởi vì lục đỏ tươi vạn phần rõ ràng, mặc kệ mẫu thân nói như thế nào. Cuối cùng đều không thể nhận tâm tới, sẽ tôn trọng nàng quyết định. Chương 300 nôn én Ta minh bạch, ta đều minh bạch, tỷ, ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều, sở hữu sự tình đều là sẽ giải quyết, sẽ không vĩnh viễn là hiện tại cái dạng này. Lục Hồng Anh vội vàng gật đầu, ôm Lục Đỏ Tươi, không biết bồi nàng khóc bao lâu, mới thấy Lục Đỏ Tươi hơi chút hảo rất nhiều, Tam Thúc cũng biết chuyện này, tới tìm Lục Đỏ Tươi thời điểm vẻ mặt mỏi mệt. "Sự tình, ta nghe ngươi nhị bá mâu nói qua, ngươi tưởng như thế nào làm?" Liền làm như vậy đi, ta và ngươi mẹ biết nói bất động ngươi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện, đó chính là mặc kệ thế nào, trong nhà sẽ không mặc kệ ngươi, mẹ ngươi nói đều là khí lời nói, không cần sợ hãi, có ba ở đâu, ba dưỡng ngươi 20 năm, không sợ dưỡng không được ngươi cả đời. Tam thúc nhìn lục đỏ tươi nói, cũng coi như là cho chính mình cái này nữ nhi một cái an ủi đi, lúc này tất cả mọi người ở nói cho lục đỏ tươi không cho phép nàng làm như vậy, chỉ có tam thúc một người cho lục đỏ tươi bảo đảm. Một cái làm phụ thân đảm đương. ba Cảm ơn ngươi. Lục đỏ tươi trong lòng cảm kích không biết hẳn là như thế nào kể ra, sở hữu khổ sở cùng chua sót lục đỏ tươi trong lòng quá rõ ràng, lúc trước phát sinh sự tình còn rõ ràng trước mắt, hắn nhiều sợ như vậy sự tình lại phát sinh một lần, bất quá còn hảo, về sau sẽ không, hiện tại người trong nhà đem nàng bảo hộ như vậy hảo, lại như thế nào sẽ lại phát sinh loại chuyện này đâu. Chúng ta là người một nhà, mặc kệ gặp được chuyện gì, đều hẳn là cùng nhau đối mặt. Không có gì cảm tạ với không cảm tạ, ra loại chuyện này chính là hẳn là cả nhà cùng nhau đối mặt mới đúng. Tam thúc trên mặt tràn đầy ý cười nhìn lục đỏ tươi mở miệng nói, loại này hòa ái tươi cười làm lục đỏ tươi trong lòng an tâm, biết chính mình sau lưng cũng là có người, cũng biết bọn họ sẽ không từ bỏ chính mình, này liền đã vậy là đủ rồi. Buổi tối ngủ thời điểm, Lục Hồng Anh nghe được từ lục đỏ tươi trong ổ chăn truyền đến tiếng khóc, Lục Hồng Anh biết đây là lục đỏ tươi thanh âm, nhưng là lại không có mở miệng đi an ủi. Có lẽ lúc này nàng cũng chỉ hy vọng một người bình tĩnh một chút đi, Lục Hồng Anh nghĩ, chính mình ít nhất phải cho nàng một bộ phận thời gian đi hảo hảo ngẫm lại. Sáng sớm hôm sau, rời giường lúc sau, Lục Hồng Anh mang theo Lục Đỏ Tươi hồi tỉnh thành đi, nguyên nhân là tỉnh thành bệnh viện khá lớn, Lục Đỏ Tươi có thể thường thường mà đi bệnh viện kiểm tra một chút, còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân, Lục Hồng Anh không có nói lên nhưng là mọi người đều minh bạch, chính là ở nơi nào người không có mấy cái nhận thức Lục Đỏ Tươi, sẽ không loạn khua môi múa mép. Anh tử, ngươi nói ta mẹ sẽ khổ sở bao lâu, nàng có thể hay không hoàn toàn đế đối ta thất vọng rồi, về sau không bao giờ tưởng lý ta. Lục đỏ tươi ra ra môn lúc sau đối lục hồng anh mở miệng hỏi, trong lòng tràn đầy lo lắng. Sẽ không, mặc kệ nói như thế nào ngươi đều là tam thẩm nữ nhi, nàng sao có thể bỏ được mặc kệ ngươi đâu, nàng hiện tại chỉ là còn không có suy nghĩ cẩn thận, chờ nàng suy nghĩ cẩn thận thì tốt rồi, ngươi cũng không nghĩ, hài tử sinh hạ tới, còn có ai có thể chiếu cố ngươi cũng không phải là chỉ có tam thẩm một cái sao đương cha mẹ bất quá là miệng lợi hại kỳ thật bọn họ hạ không được cái loại này hoàn toàn không quan tâm quyết tâm bọn họ căn bản làm không được chính mình sinh hạ tới một phen mang đại hài tử làm cái gì đều là chính mình hài tử không phải sao lục hồng anh lắc lắc đầu lục hồng anh không hiểu biết tam thẩm nhưng là lục hồng anh hiểu biết thiên hạ mẫu thân bọn họ đều là giống nhau vì chính mình hài tử bọn họ cái gì đều nguyện ý làm cái gì đều có thể làm vậy là tốt rồi bất quá Có ngươi bồi ta, ta cũng đã thực vui vẻ, nếu không phải bởi vì có ngươi cùng triệu nhã ở, lúc trước ta thật sự không biết hẳn là làm thế nào mới tốt, anh tử, ta thực cảm tạ ngươi, nguyện ý đối ta không so đo hiểm khích trước đây. Lục đỏ tươi nhìn nàng tự đáy lòng nói, lục đỏ tươi rất rõ ràng, nếu không phải bởi vì có lục hồng anh ở nói, có một số việc sẽ không giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Đừng nói bậy, đều là việc rất nhỏ, chúng ta người một nhà, không cần phải nói cảm ơn. Lục hồng anh cười khẽ một tiếng. Nói xong lời này hai người tới rồi trong tiệm. Triệu Nha thật xa chỗ chờ, nhìn đến hai người đã trở lại vội tiến lên nên đón, làm ta sợ muốn chết, còn sợ các ngươi hai về nhà đi có thể hay không cùng trong nhà xảo lên. Nếu không phải lo lắng trong tiệm ta cũng sẽ không trước tiên đã trở lại. Tối hôm qua sau lại không xảy ra chuyện gì nhi đi. Triệu Nha vừa thấy đến này hai người trở về cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu Nha bởi vì lo lắng trong tiệm trước tiên đã trở lại, đêm nay thượng đều ở vì hai người lo lắng hãi hùng. Sợ bọn họ hai cái một cái không đối phó Cùng trong nhà mặt xào lên Nào có ngươi nói như vậy khoa trương Lại đại chuyện này cùng trong nhà nói Cũng đều là tận lực nghĩ cách giải quyết thôi Lại không phải về nhà cãi nhau đi Ngươi cũng đừng hạt bắt sợ, Về sau vẫn là làm tỉ của ta ở chỗ này ở đi Phương tiện chúng ta chiếu cố Ta cũng sợ có người nói nhàn thoại Về sau ngươi nhưng cho ta thu một chút Ngươi cái kia lô mãng tính tỉnh Đừng làm cho nàng bị va chạm Lục Hồng Anh bất đắc dĩ triệu nha cái này Tiểu lá gan, thuật nhìn tùy tiện Nhưng là triệu nha so với ai khác lá gan đều tiểu, điểm này nàng là rõ ràng, bất quá vẫn là không quên cảnh cáo một tiếng, sợ hãi triệu nha không chú ý làm sai chuyện này. Ai nha, ta nơi nào có như vậy phế vật, ngươi xem ngươi, như vậy ghét bỏ ta làm cái gì? Triệu nha tức khắc mượn ngùng, cảm thấy mặt mũi thượng có chút không qua được, bất quá cẩn thận ngẫm lại nếu là không có lục hồng anh nhắc nhở một chút, chính mình nhưng thật ra thật sự có khả năng một cái không cẩn thận làm sai chuyện này. Chính là ghét bỏ ngươi. Tóm lại cho ta tiểu tâm một ít luôn là không sai, chúng ta trước bảo đảm hài tử hảo hảo sinh ra lại nói. Lục Hồng Anh nhấp miệng cười cười, nhưng thật ra cũng đã thói quen triệu nha cái này tính tình, biết chính mình mặc kệ nói cái gì triệu nha đều sẽ không nghĩ nhiều, cho nên vừa mới mới dám nói chuyện như vậy trực tiếp. Hảo sao, bất quá ta cấp diễm tử tỷ chuẩn bị canh gà, cái này bổ thân mình, ta nghe nói nữ nhân mang thai thời điểm cần thiết ăn nhiều, như vậy sinh hạ tới hài tử mới có thể khỏe mạnh, cho nên diễm tử tỷ ngươi nhưng nhất định phải ăn à. Đây là ta cố ý chuẩn bị, ta sẽ không nấu cơm, nhưng là lúc này đây ta bảo đảm ta thật sự dụng tâm. Triệu Nha gật gật đầu, nhìn về phía Triệu Nha mở miệng nói, trên mặt tràn đầy bảo đảm thần sắc, còn sợ trước mắt hai người không tin chính mình nếm một ngụm, Lục Hồng Anh lúc này mới hiểu rõ, khó trách chính mình vừa mới tiến vào đã nghe tới rồi một cổ thơm ngào ngạt hương vị, cư nhiên là Triệu Nha chuẩn bị ăn. Bởi vì Lục Hồng Chí nguyên bản chính là trụ dưới lầu, cho nên lục đỏ tươi lại đây cũng không sẽ có vẻ thập phần trúc Nhưng thật ra cũng thực phương tiện, rốt cuộc đều là người một nhà, ở nhà thời điểm chính là ở tại một cái trong viện. Lục đỏ tươi qua một hai tháng liền bắt đầu có thai phun phản ứng, tam thẩm lúc này đây giống như hạ quyết tâm không để ý tới lục đỏ tươi. Đừng nhìn lục đỏ tươi trên mặt không nói cái gì, nhưng là lục hồng anh trong lòng biết, nàng nhất định không dễ chịu, chỉ là không hy vọng bọn họ đi theo lo lắng thôi. Lại phun ra, khó chịu đi, không có việc gì, chịu đựng đi này mấy tháng thì tốt rồi, không có việc gì. Từ lục đỏ tươi mang thai lúc sau triệu nha biến càng ngày càng cẩn thận, biết lục đỏ tươi phun lợi hại, không có việc gì liền bồi nàng, nhưng thật ra làm lục đỏ tươi dễ chịu rất nhiều. Trương 301 lão Thái Thái Giải Phẫu Có ngươi như vậy bồi, phun lợi hại cũng không cảm thấy khó chịu, hơn nữa ta phỏng chừng là ngươi trong khoảng thời gian này cho ta làm ăn ngon quá nhiều, cho nên ta mới phun lợi hại như vậy, ăn tất cả đều là thịt, ta đều béo một vòng.